Nhàn nhạt trong giọng nói ẩn chứa nồng đậm tình cảm mấy liệt, nghe được Vương Thiên Hạo đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết Dương Dịch tại sao phải trở thành ngạ luân lãnh tụ của bọn họ, cũng biết tại sao mình sẽ bị hắn thuyết phục, không chỉ là bởi vì Dương Dịch trong ánh mắt có một luồng đối với mơ ước lửa nóng, còn có hắn có can đảm lớn tiếng nói ra giấc mộng của mình. Có lẽ trong lòng mỗi người đều có một cái mơ ước, nhưng là vừa có bao nhiêu người có thể không quan tâm người khác cái nhìn, lớn tiếng nói ra giấc mộng của mình đấy. Đây, Vương Thiên Hạo biết mình là lạm không được. Bất quá giờ khắc này, hắn tựa hồ cũng bị Dương Dịch lay Toàn thân tế bào đều là hương phấn mà nhảy qua nhảy lên, huyết dịch đã ở lúc này sôi trào một thứ, một luồng không biết tên cảm giác cứ như vậy xông lên trong đầu của hắn. Hắn nặng nghề mà hướng phía Dương Dịch gật đầu, sau đó nói: "Ân, nhất định có thể." Một trận gió thổi tới, hỏa diễm hướng một bên lệch một chút, hai người phía sau bóng dáng cũng đột nhiên trở nên cao to trở lại. "Hắc, Dương Dịch ca, ngươi cũng đi khiêu vũ a." Quần áo bạch tí Cửu Tuyết Nhi đột nhiên nhảy đến Dương Dịch trước mặt, sau đó nửa ngồi chồm hổm mỉm cười nhìn Dương Dịch. Mới một ngày không đến, tiểu cô nương này cũng đã cùng Dương Dịch mấy người đều thuộc Dương Dịch mấy người đối với cái này Thiên Chân Khả Ái Nữ Hải vẫn có không tệ hảo cảm, cũng chính bởi vì như vậy, bọn họ mới dự định nhiều lưu một hồi, nếu là bọn họ đi, tiểu Tuyết Nhi đã nói bất định lúc nào bị thánh nữ giáo người hại. Dương Dịch hướng nàng mỉm cười, sau đó đem vật cầm trong tay bầu rượu để dưới đất, đứng dậy, chuẩn bị cũng đi hài lòng một chút, không ngờ đúng lúc này, một đạo thanh âm vội vàng chuyển đến. "Hồng Yến, ngươi làm sao vậy?" "Không xong, Hồng Yến té xỉu." Lời này sau khi chuyển ra, Dương Dịch xoay chuyển ánh mắt, thì rơi vào cái kia truyền ra âm nam tử trên mình chỉ thấy trong ngực hắn nằm một cái hồng y thiếu nữ, mà hắn đang vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh. Không tốt. Dương Dịch biến sắc. Chương 194, lựa trại tiệc tối. hạ. Một luồng dự cảm bất hảo ở Dương Dịch trong lòng hiện lên, dưới chân của hắn đạp một cái, một cái lắc mình đã đến người thiếu nữ kia trước mặt. Tên thiếu nữ này tên là Hồng Yến, là cựu Tuyết Nhi hảo bằng hữu, lựa trại tiệc tối vừa mới lúc mới bắt đầu, Cửu Tuyết Nhi liền hướng Dương Dịch bọn họ giới thiệu sơ lược qua, bây giờ Hồng Yến ánh mắt chăm chú nhắm, nằm ở tên nam tử kia trong ngực, tên nam tử kia là ca của nàng, lúc này vẻ mặt lo âu nhìn Hồng Yến. Dương Dịch đã tới một giây kế tiếp, Ngạ Luân, Mạc Lăng còn có Vũ Tần cũng đến, Vương Thiên Hạo còn lại là cùng Cựu Tuyết Nhi cùng một chỗ qua đây, chậm một chút một bước, thế nhưng mọi người đều là nhanh nhất thì vây quanh, ai cũng không biết Hồng Yến rốt cuộc làm sao vậy, tất cả đều là nghi hoặc nhìn ánh mắt đóng chặt Hồng Yến, ở trên mặt của nàng, có một phần cho dù ở hỏa quang hạ như cũ có thể thấy trắng sám. Dương Dịch ở Mạc Lăng đến thời điểm ánh mắt thì nhìn về phía nàng, thế nhưng Mạc Lăng phản ứng tựa hồ so với Dương Dịch càng nhanh hơn, nàng bước chân cũng còn không có dừng lại, một tay cũng đã với lên Hồng Yến tự nhiên rủ xuống cánh tay. Sau đó đem hai ngón tay đặt tại Hồng Yến cổ tay bên trên. "Ngươi, ngươi làm gì?" Kia tên ôm ở Hồng Yến nam tử hiển nhiên bị Mạc Lăng sợ hết hồn, lập tức cảnh giác nhìn Mạc Lăng. Bất quá lúc này Mạc Lăng hình như có chút nóng nảy, trực tiếp chừng hắn một cái, một luồng khí tức cũng đúng từ Mạc Lăng trên mình phát sinh, làm cho tên nam tử kia trực tiếp ngậm miệng lại. "Không muốn nàng chết thì cho ta an tĩnh một chút." Ở tên nam tử kia trong ánh mắt đờ đẫn, Mạc Lăng đem Hồng Yến giúp đỡ qua đây, sau đó bình bộ trên đất, tay nàng như cũng đặt tại Hồng Yến cổ tay bên trên, tay kia còn lại là bắt đầu xoa Hồng Yến cổ. Cái gì tình huống? Dương Dịch cũng ngồi xổm xuống thân tới, hỏi thăm Mạc Lăng. Như cũ xứng sở ở tại chỗ Hồng Yến Kaka nhưng là bị Cửu Sơn kéo sang một bên. Ở Cửu Sơn nói vài câu cái gì sau đó, tên nam tử kia trên mặt cũng rõ ràng thở dài một hơi, thế nhưng vẻ kinh ngạc cũng là hiện lộ không thể nghi ngờ. Là suy yếu, chắc là mất máu quá nhiều tạo thành, thế nhưng Mạc Lăng chân mày to cao lại, sau đó đưa mắt nhìn sang Hồng Yến Kaka. "Này, Người tới đây một chút." Ở Cửu Sơn nói rõ sau đó, Hồng Yến ca ca thái độ thì cũng kính rất nhiều, nghe được Mạc Lăng để cho hắn đi tới, lập tức thì chạy chậm đi tới. Ở Mạc Lăng trước mặt ngồi xuống xuống, "Thế nào? Muội muội ta có sao không?" Mạc Lăng không để ý đến câu hỏi của hắn, hỏi ngược lại, "Ta hỏi ngươi, muội muội ngươi gần đây có hay không bị thương tổn?" "Thu thương? Không có a, muội muội ta rốt cuộc làm sao vậy?" Hồng Yến ca ca tựa hồ cũng có chút nóng nảy. Mạc Lăng lật tay lấy ra một khỏa dược hoàn nhét vào Hồng Yến trong miệng, sau đó đứng dậy, nói, "Yên tâm đi, muội muội ngươi không có việc gì." Nàng mất máu quá nhiều thế xỉu, ngươi nói nàng không có bị thương tổn, chẳng lẽ là? Mạc Lăng quay đầu, đưa ánh mắt về phía dư dịch. Dương Dịch đương nhiên biết Mạc Lăng đoán là cái gì, nhưng chọn gật đầu. Rất khả thi. Hai người nhìn nhau một cái sau đó, đồng thời đưa ánh mắt về phía Hồng Yến Kaka, sau đó hỏi: "Hồng Yến gần đây một mực trong tôn sao? Có hay không đi ra ngoài qua?" Hồng Yến Kaka suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Hai ngày trước nàng và bạn trai của nàng đi ra ngoài chơi, là một cái mạo hiểm binh. Thực lực không tệ, ta cũng liền không có phản đối nàng và người kia gặp gỡ, thế nào? Lẽ nào muội muội té xỉu cùng người kia có liên quan?" Hắn nói đến đây, Dương Dịch cùng Mạc Lăng trên mặt đã là xuất hiện kinh hỷ ý Mạc Lăng thậm chí trực tiếp bắt lại Ka Ka hắn cánh tay, "Nhanh, mang chúng ta đi tìm bạn trai của nàng." "Chờ một chút cùng, cái gì tình huống? Lẽ nào Hồng Yến té xịu thật cùng hắn có liên quan?" "Ai nha, đừng nói nhảm. Mau dẫn chúng ta đi. Ta tất cả nói hắn là mạo hiểm binh, không phải là trong thôn này người, chỉ là cách vài ngày liền sẽ tìm đến Hồng Yến." Mạc Lăng cùng Dương Dịch đột nhiên trầm mặc. Bất quá bọn hắn trên mặt đều cũng có ý mừng. Bởi vì, khả thi tìm được người của Thánh nữ giáo. Ánh trăng dần dần chiếm cứ bầu trời đêm nhất vị trí trung tâm. Vô số tản gia nhu hòa tia sáng sao giống như hạt cát một thứ tản mát ở màu u lam bầu trời đêm bên trong. Cái này phiến vô tận bầu trời đêm dưới, liên miên bất tuyệt long cốt sơn mạch bên trong thỉnh thoảng lại chuyển ra vài tiếng thú tiếng hô, bất qua ở phụ cận phong thảo thôn bên trong, lúc này lại là vô cùng an tĩnh. Lựa trại tiệc tối đã là kết thúc, trong thôn kia phiến trên đất trống chỉ còn lại có còn mang theo điểm điểm hỏa tinh bó củi ở buổi tối rớt lạnh không khí hạ dãy rựa, tựa hầu nghị cuối cùng tản mát ra điểm quang mang tới, một trận gió thổi tới, chỉ còn lại một chút hỏa tinh cũng biến mất hầu như không còn. Các thôn dân đều đều tự trở về nhà. Dương Dịch đám người cũng là đi tới Hồng Yến trong nhà. Hồng Yến cùng ca ca của nàng đều là cô nhi, hai người ở tại cách Cửu Sơn nhà cách đó không xa một cái nhỏ trong phòng, sinh hoạt điều kiện tựa hồ so với Cửu Sơn nhà phải kém, bọn họ chỗ ở phòng ở cũng muốn nhỏ rất nhiều. Lúc này, phòng trong như cũ điểm hỏa đèn, đối với cái này loại gia đình, phát quang thạch đối với bọn họ mà nói đều là xa xỉ. Bao gồm Cửu Sơn cùng Cửu Tuyết Nhi ở bên trong, tổng cộng 8 người chen ở cái này chật hẹp bên trong không gian, tất cả mọi người không nói gì. Dương Dịch trong năm người, trừ gia mạc Lang đang nghiên cứu một quyển sách thuốc ở ngoài, Còn lại bốn người đều ở đây lặng lặng tu luyện. Sắp muốn đối phó thánh nữ giáo còn không biết đến tuột cùng có nhiều thực lực, sau đó muốn đi hắt phong vực muốn linh võ giả mới có thể miễn cưỡng sống còn. Cho nên Dương Dịch đám người biết, bây giờ không có chút nào vương lòng lý do, chỉ cần vừa ở không mấy người bọn họ đều có thể tu luyện, để để thăng chính mình. Tu luyện cùng thực chiến kết hợp là tốt nhất để thăng biện pháp. Ở đã trải qua cùng mục cương còn có phong ái sau khi chiến đấu, Vũ Tần rốt cục đột phá, ở nơi nà. Y không gian thu hẹp bên trong, Vũ Tần khí tức đột nhiên tăng một chút, đạt tới 39. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy trở thành linh võ giả. Cựu Sơn an vị ở ghế trên, trên mặt biểu tình đã là không thể dùng kinh ngạc để hình dung, lúc này của hắn thế nào còn có không cảm giác được vũ tần thực lực đấy. Đây, vốn cho là ngạ luôn đã là rất mạnh, không nghĩ tới ở trong bọn họ nói tương đối ít vũ tần cư nhiên cũng cường hắn như vậy, xem ra chính mình thật là kết giao đến không được bằng hữu, Cựu Sơn trong lòng âm thầm vui mừng. Bất quá hắn cũng biết vì sao Dương Dịch bọn họ cùng hắn niên kỷ không sai biệt lắm lại là mạnh hơn hắn nhiều như vậy, Thiên phú là nguyên nhân a, thế nhưng cái này nghiêm túc tu luyện cũng đúng vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Vũ Tần đột phá đối với Dương Dịch bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là tin tốt, chỉ cần tiến thêm một bước, sau đó ngưng tụ linh đan, Vũ Tần liền sẽ trở thành trong bọn họ thứ hai linh võ giả. Huống hồ Vũ Tần là có thuộc tính thân thể linh võ giả đó cũng không phải là một thứ linh võ giả có thể so. Mạc Lăng ngồi ở ghế trên, khẽ ngẩng đầu nhìn đột nhiên khí tức trở nên mạnh mẽ Vũ Tần, khóe miệng cũng lộ ra tiêu ý. Nàng còn không có gì Dương Dịch bọn họ nói tụ linh thảo sự tình, nàng khi đó sở dĩ kích động như vậy, cũng là bởi vì cái này tụ hiệu quả của linh thảo có thể cho một cái linh võ giả sức chiến đấu để cao 5 điểm. Đây là tụ linh thảo tác dụng, đây cũng là tụ linh thảo ở trên thị trường giá cả sẽ cao như vậy nguyên nhân, ở ngũ phẩm linh dược bên trong, cái này tụ linh thảo cũng đúng tương đối phía trên. Đồng thời, Mạc Lăng là dược sư à, nàng có lòng tin đem tụ linh thảo luyện thành đan dược, luyện thành đan dược, hiệu quả hay là là một dạng, thế nhưng số lượng là biến nhiều, lớn như vậy nhỏ tụ linh thảo Mạc Lăng đoán chừng có thể luyện thả. Nhờ hai mai giống vậy hiệu quả đan dược. Nàng đã là quyết định, đến lúc đó để cho Vương Thiên Hạo cùng Vũ Tần sử dụng trước, so sánh nàng Dư Dịch còn có ngạ luân mà nói khoảng cách đột phá đến linh võ giả hẳn là còn phải cần một khoảng thời gian. Có hai cái linh võ giả, hơn nữa tiểu mễ mà nói, đội ngũ của bọn họ cho dù đến lúc đó đi hắc phong vực vậy cũng miễn cưỡng có thể tự vệ. Ngay Mạc Lăng tự hỏi trong, nàng cái ghế bên cạnh trên giường, ánh mắt đóng chặt hồng yến đột nhiên khẽ nhúc lên, sau đó ánh mắt của nàng thì chậm rãi mở tới. Nàng ở mở mắt đồng thời, phòng trong tất cả mọi người đều có cảm giác ứng với tự như, dương Dịch bốn người lập tức đình chỉ tu luyện, toàn bộ đều lay lại, bởi vì hồng yến trong miệng rất khả thi có thánh nữ giáo tin tức. Hồng thổ đại lục trên tu luyện kỳ thực chính là hấp thu trong không khí linh lực, quá trình này trừ ra đang đột phá thời điểm là có thể tùy thời bỏ giờ. Nhìn nhiều như vậy, ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm nàng, Hồng Yến tựa hồ có phần không biết làm sao, ánh mắt ở trong đám người tìm được ca ca của nàng, sau đó mới có hơi hư như hỏi: "Ca, ta làm sao vậy?" Chương 195, Trần Phong, thượng. Hồng Yến cô nương, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi cần phải đều phải thành thật trả lời ta." Mạc Lăng ở Hồng Yến ca ca nói rõ với nàng cơ bản tình huống sau đó, biểu tình có phần nghiêm túc nhìn Hồng Yến. Hồng Yến ở lựa trại tiệc tối thời điểm cũng đã nghe nói Mạc Lăng đám người thực lực, cho nên bây giờ Mạc Lăng nói ra lời này, nàng cũng chỉ là cung kính gật đầu, nàng biết, chính mình lần này khả thi đã xảy ra chuyện. Nhìn nàng gật đầu, Mạc Lăng trên mặt biểu tình cũng đúng hòa hoãn vài phần, nàng đầu tiên là nhìn một chút Dương Dịch đám người, thấy bọn họ đều nhẹ nhàng mà gật đầu sau đó, mới đưa ánh mắt lần nữa rơi vào Hồng Yến trên mặt, mở miệng nói: "Bạn trai của người là ai?" Hồng Yến nghe được Mạc Lăng hỏi bạn trai nàng, trên mặt lập tức nổi lên vẻ tương ngạo, sau đó trong con mắt tràn đầy hạnh phúc nói: "Hắn a, hắn là Võ Giả đấy, đây rất lợi hại võ giả nghề nghiệp của hắn là mạo hiểm binh, như thường lệ ở Long Cốt Sơn mạch làm nhiệm vụ mỗi lần tới đến bên này hắn đều có thể đến xem ta được rồi làm gì hỏi bạn trai của ta Hồng Yến nói đến đây trên mặt mới lộ ra vẻ nghi hoặc Mạc lăng trên mặt có chút băng lãnh, nhìn Hồng Yến nàng không phải là bởi vì Hồng Yến phản vấn mà là bởi vì Hồng Yến trước hạnh phúc biểu tình nếu không phải Hồng Yến ca ca nói Hồng Yến gần đây cùng bạn trai của nàng đi ra ngoài qua, Mạc Lăng thật đúng là muốn hỏi nghi phán đoán của mình có phải hay không sai lầm thế nhưng Hồng Yến trên mình đúng là mất rất nhiều máu Ở không có bị thương tổn dưới tình huống, duy nhất có thể giải thích chính là bị người đưa rút đi, mà có thể làm được điểm này trừ ra Hồng Yến, Kaka ở ngoài cũng chỉ có bạn trai của nàng, thế nhưng Hồng Yến, Kaka là khả năng không lớn, cho nên Mạc Lăng chỉ có thể phán đoán là bạn trai của nàng làm. Mà rút máu loại hành vi này, rất khả thi cùng thánh nữ giáo có liên quan. Ở Mạc Lăng ánh mắt lạnh như băng dưới, Hồng Yến tựa hồ hơi sợ, túi đầu. Mà Mạc Lăng thanh âm đã ở lúc này vang lên. Ngươi thế sựu rất khả thi cùng bạn trai của ngươi có liên quan, cho nên ta muốn nói cho chúng ta biết một chút tin tức. Mạc Lăng lời nói này lối ra sau đó, Hồng Yến nguyên bản thấp đầu cũng trợn dơ lên. Sau đó sắc mặt đột nhiên thì trở nên khó coi, mắt của nàng mâu bên trong có nồng đậm kinh ngạc, ngay sau đó, nàng cơ hồ là gào thét nói ra. Làm sao có thể, tại sao phải cùng hắn có liên quan. Mạc Lăng tựa hồ đối với phản ứng của nàng có chút dự liệu một thứ, vẫn là nhàn nhạt nói. Đây là chúng ta phán đoán, mà bạn trai của ngươi cũng rất có thể là chúng ta người muốn tìm. Đầu tiên, nói cho ta biết bạn trai ngươi tính danh, tuổi tác còn có sức chiến đấu Hồng Yến vẫn còn có chút không tin Trên khuôn mặt có trống cự ý thế, nhưng ở ca ca của nàng ánh mắt của da hiệu dưới, nàng chỉ có thể cắn môi một cái, sau đó nói: "Hắn gọi Trần Phong, 20 tuổi, sức chiến đấu 31." Hùng Yến trả lời vô cùng ngắn gọn, trên mặt biểu tình như cũ lung tung, xem chừng cùng nàng nam tình cảm của bằng Hữu tương đối sâu, như cũ không tin mình té xỉu sẽ cùng nam bằng Hữu có quan hệ. Mạc Lăng trái lại không để ý đến bất mãn của nàng, vẫn là nhàn nhạt hỏi: "Ngươi lần trước cùng hắn đi ra ngoài đi nơi nào? Có cảm giác hay không chỗ không đúng, hoặc ngươi có hay không ở bên cạnh hắn ngủ qua?" Hùng Nghiên tuy rằng sắc mặt khó coi, Thế nhưng nàng cũng biết Mạc Lăng mấy thân phận của người, không dám không trả lời. Suy tư một chút sau đó nàng nói: "Lần trước là hai ngày trước, chúng ta chính là ở phụ cận đi dạo một chút. Về phần có không có ngủ qua, ngược lại hay là thật có, ngày đó chúng ta ở phụ cận một cái đỉnh núi nhỏ nghỉ ngơi. Hắn ngồi, sau đó ta thì nằm ở chân của hắn trên đang ngủ. Lúc tỉnh lại cũng đã là chạm vào tối, sau đó hắn đưa ta sau khi về nhà liền rời đi." Hồng Yến sau khi nói xong, không chỉ có là Mạc Lăng, Dương Dịch bốn người trong mắt cũng đúng hơi hơi sáng ngời. Nhìn nhau một cái sau đó, Mạc Lăng tiếp tục hỏi: Vậy ngươi sau khi tỉnh lại có hay không cảm thấy cái gì dị thường? Hồng Yến lúc này tựa hồ cũng cảm thấy có chút kỳ quái, tao mày suy tư một phen sau đó, nói: Là A, ta sau khi tỉnh lại cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, đầu đều có chút chóng váng, cho nên hắn mới trực tiếp đưa ta về nhà. Sau khi về nhà ta lập tức thì ngủ, cũng không có cái gì dị thường. Duy nhất kỳ quái chính là ngày đó ta tại sao phải như vậy là ngủ." Nghe đến đó, Dương Dịch 5 người trên mặt đều đã xuất hiện không dễ phát giác nụ cười. Một vấn đề cuối cùng, Mạc Lăng đánh một cái hừ chỉ, trên mặt hiện ra biểu tình ngượng ngùng. Sau đó thanh âm cũng thả thấp rất nhiều. "Ngươi có hay không cùng bạn trai ngươi phát sinh quan hệ?" Lời này lối ra, Hồng Yến cùng một bên Cựu Tuyết Nhi trên mặt bá mà đỏ, ngay cả Mạc Lăng mình còn có bên trên Vũ Tần đều cũng có chút mặt đỏ. "Đương nhiên. Đương nhiên không có a." Hồng Yến túi đầu, dùng môi thanh âm rất nhỏ nói ra. Mạc Lăng trầm thở phào nhẹ nhõm, hướng phía Dương Dịch gật đầu sau đó, hướng về phía Hồng Yến nói: "Vấn đề của ta hỏi được rồi, chúng ta trong lòng đại khái cũng đã có đáp án. Tiếp tiếp, chúng ta cần ngươi phối hợp chúng ta" Ngươi cũng rất muốn biết chúng ta tại sao phải đối với bạn trai của ngươi có hứng thú à? Vậy ngươi thì hảo hảo dựa theo chúng ta nói làm. Tuy rằng kết quả cuối cùng đối với ngươi mà nói có thể sẽ có phần khổ sở, thế nhưng đây là lựa chọn tốt nhất, nếu không ngươi liền tính mạng đều có thể không có hết. Mạc Lăng nói rất bình thường, thế nhưng Hồng Yến cùng nàng mặt của Ka trên đều là bởi vì Mạc Lăng mà nói mà biểu tình đại biến, bọn họ cũng không nghi tới, chuyện này cư nhiên liên lụy đến Hồng Yến tính mạng. Lập tức đều vội vàng gật đầu. Mạ Lăng cũng không có nói mạnh miệng, vừa mới hỏi đã là trên cơ bản chứng minh rồi suy đoán của bọn họ. Hồng Yến Nam bằng hữu cũng đúng người của Thánh Nữ giáo. Mà có Ngọc Nữ Ma biến cái này loại tà bí pháp Thánh Nữ giáo người, quả thực rất khả thi trực tiếp dẫn đến Hồng Yến tử vong, kỳ thực Hồng Yến có thể sống đến bây giờ đều đã ngoài dương dịch đám người dự liệu. Mạc Lăng mang trên mặt một chút không dễ phát giác tiêu ý, rốt cuộc đến Thánh Nữ giáo tin tức, trong lòng bọn họ đều cũng có chút cao hứng, sớm ngày đem điều này tà ác tổ chức hư trừ, liền sẽ ít mấy cái người bị hại. Đến lúc đó như ngươi vậy. Mạc Lăng thấp giọng hướng về phía Hồng Yến nói ra, Hồng Yến trên mặt biểu tình đầu tiên là khiếp sợ biến thành nhàn nhạt, nhạt bi thương, bất quá vẫn gật đầu một cái. Tiến tâm đi, chúng ta không thể hại ngươi. Chúng ta là ở cữu ngươi, ngươi bây giờ có thể không tin, thế nhưng đến lúc đó ngươi sẽ tin tưởng, ta còn sợ hai ngươi không tiếp thụ được cái này sự thực. Đương nhiên, ta là hy vọng chúng ta suy đoán lợi lạc, bất quá bây giờ xem ra cái loại này có khả năng ít hơn. Ngươi hay là trước làm tốt ai chuẩn bị tâm lý. Mạc Lăng nói xong liền đứng lên, đi ra phòng này, Dương Dịch đám người cũng đều lui ra ngoài, chỉ để lại Hồng Yến một người ngồi ở trên giường, sắc mặt khó coi mà suy tư điều gì. Dương Dịch tính toán của bọn họ chính là thông qua Hồng Yến tiếp xúc được bạn trai của nàng. Nếu như bạn trai của nàng thật là người của Thánh nữ giáo, vậy liền trực tiếp bắt lại, thông qua nữa người này tìm ra Thánh nữ giáo những người khác. Thánh nữ giáo cái tổ chức này, Dương Dịch bọn họ đã là quyết tâm phải chi thu dọn. Hai ngày sau bên trong, Dương Dịch đám người sẽ ngủ ở Cửu Sơn trong nhà, 5 người thay phiên ở Cửu Sơn nhà cửa quan sát tình huống, chỉ cần Hồng Yến Nam bằng Hữu vừa xuất hiện, bọn họ liền sẽ áp dụng hành động. 31 sức chiến đấu, bọn họ trong 5 người tùy tiện người đều có chắc chắn đối phó, cho dù phía bên kia khả thi có Ngọc Nữ Ma biến. 2 ngày này Dương Dịch đám người ở tại Cửu Sơn nhà Chứ ăn cơm ra chính là tu luyện, mà ngày thứ 2 thời điểm, Dương Dịch cùng Mạc Lăng sức chiến đấu cũng có đột phá, Dương Dịch đạt tới 37, Mạc Lăng còn lại là đạt tới 36. Nhất thời, mấy người bọn họ sức chiến đấu theo thứ tự là Vương Thiên Hạ 40, Vũ Tần 39, Dương Dịch 37, Ngạ Luân 36, Mạc Lăng 36, cái này loại đội hình, ở phần thiên quốc bên trong đã là được cho tương đối hào hoa, cái này cũng là bọn hắn có lòng tin đối phó thánh nữ giáo nguyên nhân. Bởi vì từ sơ bộ phân tích xem ra, cái này thánh nữ giáo chỉ là phần phong quốc bên trong một cái thế lực mà thôi Đồng thời ở phần Phong Quốc bên trong đại bộ phận người đều còn không biết cái tổ chức này, như vậy nói cách khác, cái tổ chức này thực lực hạng, định không có phần Phong Quốc hoàng thất mạnh. Dương Dịch đám người tựa như vậy ở tu luyện bên trong lặng lặng cùng đợi Hồng Yến Nam bằng hưu xuất hiện, thời gian cũng rất nhanh liền đi qua hai ngày. Ở ngày thứ ba buổi sáng, nhu hòa sáng rực rỡ chiếu nghiêng xuống, đưa Phong Thảo thôn thêm lên một chút tình cảm ấm áp thời điểm, Trần Phong rốt cục xuất hiện. Chương 196, Trần Phong, chung. Dương Dịch đám người đi tới Phong Thảo thôn ngày thứ 4 buổi sáng. Không thể không nói, cái này loại trong núi sâu làng buổi sáng Không khí thật giống như ở trong nước ngâm qua một thứ, lại sạch sẽ lại mới mẻ. Màu vàng nhạt mặt trời vừa mới lộ ra đỉnh núi, thì mang cho cả làng một phiến kim quang, kim quang nhàn nhạt, nhạt chiếu vào làng bên trên, nhàn nhạt, nhạt nhiệt độ cùng nhẹ nhẹ ở ngực hỗn hợp, làm cho thôn này buổi sáng trở nên dị thường sảng khoái. Cửu Sơn nhà cửa, một đầu kim sắc tóc ngắn Vương Thiên Hạo khoanh chân ngồi ở một cây đại thụ bên trên, một bên ngẩng đầu nhìn mặt trời mọc, một bên dùng sức hút hơi hương thảo hơi thở không khí mới mẻ. Bất quá không quản hắn làm cái gì, hắn dư quang trước sau đều có thể ở lại Cửu Sơn nhà phụ gần một cái thấp bé phòng ở bên trên, chỗ đó chính là ổ nhà. Sáng sớm hôm nay vừa vặn đến Viên Vương Thiên Hạo thủ tại chỗ này, cùng đợi Hồng Yến Nam bằng hữu, đồng thời cũng rất có thể là Thánh nữ giáo Trần Phong xuất hiện. Vương Thiên Hạo tựa như vậy lẳng lặng ngồi ở trên nhánh cây, cây này cũng không rậm rạp, nhưng Vương Thiên Hạo khí tức cũng đúng hoàn toàn thu liễm, nếu không phải đi được gần quá, căn bản không phát hiện được cái này trên cây còn có một người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay mặt trời toàn bộ lộ ra đỉnh núi thời điểm, Vương Thiên Hạo ánh mắt đột nhiên một ngừng, sau đó ánh mắt hướng về Hồng Yến nhà cách đó không xa nhìn lại. Cửu Sơn trong nhà đang tu luyện dương dịch cũng đột nhiên mở mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn biết, Trần Phong xuất hiện, chỉ cần bằng hắn mình đương nhiên không thể giống như này mạnh cảm nhận, thế nhưng trong cơ thể hắn còn có một cái gia phỉ. Gia phỉ bây giờ tuy rằng bởi vì thực lực bị hao tổn chỉ có nhị cấp linh thu thực lực, thế nhưng hắn tinh thần lực hay là rất cường hãn, ở nhắc nhở của hắn dưới, Dương Dịch cũng trước tiên phát hiện xuất hiện Trần Phong. Vương Thiên Hạo ngồi trên cây, khóe miệng cũng hơi hơi dơ lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa xuất hiện người thanh niên kia. Người này người mặc bạch y gì, gì, hắn mặt mày xinh đẹp, gương mặt đường cong nhu hòa, một đầu hải lam sắc nhu thuận tóc dài vô câu vô thúc mà phiêu đang ở sau người. Một mực buông xuống đến chân ở trần, cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Nếu không phải người này sức chiến đấu vừa vặn 31, lại hướng phía Hồng Yến nhà phương hướng đi đến, Vương Thiên Hạo đều sẽ hoài nghi mình có phải hay không nhận lầm người. Như vậy một cái thanh tú thanh niên, thế nào cũng cùng Ngọc Nữ Ma biến cái loại này tà bí pháp không liên lạc được bắt đầu. Vương Thiên Hạo tiếp tục quan sát đến người này, cũng không có vội vã áp dụng hành động, cũng không có thông tri dương dịch đáng người, chỉ là quan sát đến người này hành động. Chỉ thấy hắn đi tới Hồng Yến nhà cửa, sau đó một tay trở tới khi sau lưng, tay kia đưa ra nhẹ nhàng mà gõ vài cái kia đạo hữu chút củ nát cửa phòng, nhìn qua vô cùng thân sĩ. Rất nhanh, phòng trong chuyển đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, một thân hồng y hồng yến mở cửa phòng ra, cũng tiến nhập Vương Thiên Hạo trong tầm mắt, khi nàng nhìn người nọ thời điểm, cả người rõ ràng sửng sốt, sau đó mới thốt ra vẻ tươi cười, cười, hướng về phía người này cười cười. "Người tới rồi? Hôm nay lại ở bên này ra nhiệm vụ, thuận tiện tới thăm ngươi một chút." Một đạo cùng hắn mặt mũi vô cùng phù hợp thanh thủy thanh nham hưởng lên. Hồng Yến cười cười, nụ cười kia có phần cứng ngắc, sau đó tiến lên khoác lên cánh tay hắn, mở miệng hỏi: Hôm nay đi nơi nào chơi đùa. Người thanh niên kia tựa hồ cũng không có phát hiện Hồng Yến không thích hợp. Nhìn Hồng Yến vẫn trên cánh tay của mình sau đó, cũng đúng cười cười, sau đó đi về phía trước. Chỗ cũ. Hắn không có nhìn thấy là, ở bọn họ bước ra bước đầu tiên thời điểm. Hồng Yến xoay đầu lại hướng phía Vương Thiên Hạo chỗ tồn tại trên cây gật đầu. Trên tay, Vương Thiên Hạo trên mặt nở một nụ cười, hắn vươn người một cái. Rốt cục xuất hiện. Trần Phong. Ta cũng không tin ngươi là giống như mặt ngoài thế này chính khí, hừ hừ. Hôm nay ta cũng muốn nhìn một chút ngươi rốt là có phải hay không thánh nữ giáo gia hỏa. Nói xong, Vương Thiên Hạo thì từ trên cây trở xuống, sau đó nhẹ mà rơi xuống trên mặt đất, ngay sau đó hắn ngay lập tức hướng về Hồng Yến hai người rời đi phương hướng đuổi theo. Nếu có thôn dân ở đây, nhất định sẽ kỳ lạ, lớn như vậy cái người, từ trên cây nhảy xuống lại không có chút nào tiếng vang. Phòng trong, đã là mở mắt Dương Dịch do dự một chút, nhưng vẫn là đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Vũ Tần ánh mắt đã ở lúc này mở. Cùng đi chứ, ta cũng cảm giác không đúng. Dương Dịch ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó hướng về nàng gật đầu, hai người đồng thời loẹt ra căn phòng, hướng về Vương Thiên Hạo phương hướng đi theo. Phòng trong, nằm ở trạng thái tu luyện mạc lăng cùng Ngả Luân ở Dương Dịch cùng Vũ Tân lúc ra cửa cũng mở mắt, hai người nhìn nhau một cái sau đó, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Năm người bên trong ba người đi, vậy bọn họ cùng cũng không sao tốt lo lắng. Hồng Yến kéo Trần Phong cánh tay, tựa như vậy lặng lặng đi ở bên người của hắn, ánh mắt của nàng toát ra vẻ hoài nghi, thỉnh thoảng mà rơi vào Trần Phong trên mặt. Trần Phong khẽ môi mím lên nụ cười thản nhiên, tựa hồ rất hưởng thụ cùng với Hồng Yến thời gian, kia thanh tú vẻ mặt không khỏi để cho Hồng Yến lần nữa nghi Dương Dịch đám người suy đoán. Bất quá nàng bây giờ chỉ có thể trước xem tình huống một chút, nàng biết Dương Dịch trong bọn họ đã có người ở đi theo mình. Không quản phát sinh cái gì, chính mình luôn là an toàn à, Hồng Yến trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây là Dương Dịch đám người đối với nàng bảo chứng. Làm sao vậy, luôn nhìn lại ta. Trần Phong cười nghiêng đầu qua, ánh mắt cùng Hồng Yến ánh mắt đổ vào đến cùng một chỗ, kia tỏ ra khuôn mặt anh tuấn bên trên tỏ ra có phần nghi hoặc. Hồng Yến vội vã cúi đầu, sau đó thấp giọng nói, nhìn người đẹp mắt a. Trần Phong nụ cười trên mặt càng đậm, sau đó vươn tay nhẹ nhàng mà trên lâu Hồng Yến kia mảnh khảnh nhỏ. Ở bàn tay của hắn tiếp xúc được Hồng Yến phần eo thời điểm, Hồng Yến thân thể rõ ràng nhẹ nhàng mà rung động một chút, bất quá lập tức thì khôi phục bình tĩnh, Trần Phong cười cười, còn tưởng rằng Hồng Yến chỉ là ngượng ngùng, cũng không có để ý. Hai người tựa như vậy hướng về thôn bên một tòa núi nhỏ trên đi đến, chân đạp tới đất trên cành cây phát ra chi chi tiếng vang. Cái gia hỏa này còn rất sát. Sau lưng bọn họ khoảng chừng 100m địa phương, Vương Thiên Hạo dùng dấu tay cảm, nhìn Trần Phong bóng lưng, hơi có đăm chiêu mà nói một câu, sau đó chân khẽ động, tiếp tục đi theo. Đây là một cái núi nhỏ giờ núi. Lục sắc thanh sắc cỏ nhỏ đem cả sườn núi bao trùm cùng nghiêm nghiêm thật thật, cỏ nhỏ trong đó còn tinh tinh điểm điểm mà tản bộ một chút đủ mọi màu sắc thế, nhưng không biết tên hoa nhỏ, nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát theo mềm nhẹ gió phiêu tán ra. Hồng Yến hít sâu một hơi, trong con mắt cũng là có phần đao thương, cái chỗ này là nàng và Trần Phong thường tới địa phương, nàng thực sự hy vọng dương dịch bọn họ nói hết thể đều là giả, nàng hy vọng trước mắt cái này Trần Phong chỉ là chính mình Trần Phong. A, cái chỗ này thực sự quá đẹp. Ta thích vô cùng nơi đây, trời xanh mây trắng sơn lục cỏ, bao nhiêu hải hỏa sinh đẹp một bức họa cuốn. Đương nhiên là tối trọng yếu hay là ta bên người ngươi." Trần Phong kéo vào Hồng Yến tay ở trên bãi cỏ ngồi xuống, sau đó ôn nhu nói với nàng. Hồng Yến trong lòng đột nhiên chợt tê dần, sau đó kêu viền mắt bên trong đã bị nước mắt tràn ngập, nàng thực sự muốn không nhịn được, bởi vì nàng thực sự yêu thích trước mặt người thanh niên này, nàng không muốn cái này mộng đẹp như nát. "A Phong, ta..." Xuyệt. Trần Phong dùng hắn hơi lộ ra ngón tay thon dài đè xuống Hồng Yến miệng, hắn còn tưởng rằng Hồng Yến là cảm động mới tràn ra nước mắt. Hắn đem một tay nhẹ nhàng mà trên lầu Hồng Yến vai, sau đó thuận lợi nhẹ nhàng dùng một lực Hồng Yến đầu thì nhẹ nhàng mà dựa vào bờ vai của hắn. "Cái gì đều đừng nói, ta rất hưởng thụ thời điểm như vậy. Chúng ta tựa như vậy lặng lặng ở lại, có được hay không?" Hắn nhẹ nhàng mà nói, lời nói vô cùng ôn nhu, nghe được bên người Hồng Yến chỉ có thể gật đầu. Hồng Yến không có nhìn thấy là, lúc này Trần Phong khẽ miệng hơi hơi vung lên, lộ ra một chút dị thường nụ cười quỷ dị. Hơn thế đồng thời, hắn ở Hồng Yến phía sau trên tay của, một chút hơi yếu bạch quang phảng qua, hắn ngón trỏ cùng ngón cái trong đó xuất hiện một cây dài nửa ngón tay châm. "Ân." Hồng Yến khẽ đầu, sau đó dụi vào Trần Phong vai. Lúc này, Trấn Phong nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, tay nàng chỉ trong ngân châm cũng nhẹ nhàng mà chát hướng về phía Hồng Yến cổ của. "Ân." Theo kêu đau một tiếng, Hồng Yến mỹ mắt liền hướng hạ che đi, sau đó sẽ thấy không cảm giác. Trấn Phong đem đầu của nàng từ bả vai của mình bên trên rời đến trên đuổi của mình, sau đó lật tay lại lấy ra một cái ống tiêm vậy đồ vật. "Hồng Yến à, kỳ thực ta còn là rất thích người, thế nhưng không có biện pháp, ta vẫn cảm thấy tu luyện tương đối trọng yếu. Máu của ngươi dịch, chất lượng quá cao, xa so với một thứ sự nữ máu tốt hơn đấy. Đây." Lời nói này hoàn thành Vẻ mặt của hắn đều có chút và mèo, một thứ kinh khủng biểu tình ở trên mặt của hắn hiện lên, sau đó hắn sẽ phải đem ống tiêm hướng về hồng yến cánh tay cam tới. Bất quá, động tác của hắn lại đột nhiên dừng ở không trung, bởi vì nguyên bản chiếu vào trên người của hắn ánh mặt trời lúc này đột nhiên tiêu thất, không, chắc là bị cái gì ngăn trở. Khi hắn quay đầu lại thời điểm, hắn biểu hiện trên mặt chợt cái biến, trong tay ống tiêm đều là rơi xuống đất, hắn có chút sợ hãi mà nhìn phía sau, thanh âm run rẩy cũng đúng vang lên. Người? Người là ai? Chương 197, Trần Phong, hạ. Hắc, xem ra không có đó sai. Thật là ngươi lấy đi Hồng Yến Huệ dịch, ngươi cái này bề ngoài, thật đúng là để cho người ta không dậy được hoài nghi chi tâm a." Thanh âm nhàn nhạt, nhạt bên trong thậm chí còn mang theo một chút hưng phấn, thế nhưng chuyển vào Trần Phong cái lỗ thai sau đó, lại làm cho hắn đầu góc trực tiếp ông mà một tiếng nổ tung. Trên mặt hắn vẫn là có nồng đầm sợ hãi, viên mắt bên trong kia hai quả hát sắc nhãn cầu đang ngó chừng trước mắt cái này cao to thanh niên tóc vàng đồng thời, càng không ngừng run rẩy. Hắn không thể tin được, cư nhiên có người có thể lặng yên không một tiếng động đi tới sau lưng của mình, chính mình cũng là một chút phát hiện cũng không có, cái này rốt cuộc là ai? Tuy rằng bị hù được, Nhưng Trần Phong rõ ràng vẫn còn có chút kinh nghiệm, hắn lúc này đã là đứng lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn Vương Thiên Hạo, sắc mặt vẻ sợ hãi cũng đã biến thành ngương trọng. Vương Thiên Hạo hai tay ôm ở trước ngực, sắc mặt lại treo một chút mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, thì nhìn như vậy Trần Phong, trên mình không có bất kỳ linh lực chấn động, như là một người bình thường một thứ, thế nhưng chỉ cần ánh mắt kia thì thấy Trần Phong có phần sợ hãi, hắn nuốt một bãi nước miếng, sau đó trầm giọng hỏi: Người là ai?" Vương Thiên Hạo mỉm cười, sau đó tay chỉ đưa ra, chỉ chỉ nằm ở trên bãi cỏ đã là đang ngủ hướng yến, bằng hữu của nàng. Trần Phong bởi vì Vương Thiên Hạo đưa ngón tay ra lui về phía sau một bước, còn tưởng rằng hắn muốn thi triển cái gì công kích, đang nghe được Vương Thiên Hạo trả lời sau đó, trên mặt hắn biểu tình càng thêm khó coi, ngay cả hắn và Hồng Yến quan hệ cũng không biết Hồng Yến còn có như vậy một người bạn. Hắn đương nhiên biết, có thể vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng tự mình người, không thể mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Vương Thiên Hạo tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, hoạt động một chút cổ, sau đó nói: "Hồng Yến sự tình người không biết có rất nhiều, tựa như nàng cũng không biết chuyện của ngươi một dạng." Trần Phong trên mặt chợt trầm xuống, sau đó thấp giọng hỏi: Ngươi có ý gì?" Vương Thiên Hạo gặp phải buông tay, sau đó nói: "Nàng không biết, cũng không đại biểu ta không biết. Đúng không?" "Thánh, nữ, giáo." Một chữ cuối cùng lối ra sau đó, Trần Phong trên mặt biểu tình rốt cục lần nữa biến thành sợ hãi, hắn cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng đứng lên, tên này cư nhiên là từ người khác trong miệng truyền ra, cái này không nên á bất quá hắn lúc này thực sự cảm nhận được sợ hãi, hắn cũng cảm giác ở Vương Thiên Hạo ánh mắt dưới, toàn thân mình toàn bộ bí mật đều bị nhìn thấu một thứ. Một giây kế tiếp, Vương Thiên Hạo trên mặt biểu tình cũng thay đổi, một luồng sát khí từ trên người hắn truyền ra. Cường hãn khí tức kèm theo linh lực cùng xuất hiện, nồng đậm uy áp trong nháy mắt liền hướng Trần Phong đánh tới. "Linh, linh võ giả?" Trần Phong bước chân không tự chủ lui về phía sau, hắn thật không có nghĩ đến, cái này loại thôn trang nhỏ bên trong còn có linh võ giả tồn tại. Vương Tiên Hạo dưới chân của khẽ động, cả người giống như đạn pháo một thứ bắn về phía Trần Phong. Trói hai tiếng xe gió vang lên, Trần Phong chợt cắn răng một cái, một cái thổ hoàng sắc hạt châu cũng xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn đem trong tay thổ hoàng sắc hạt châu hung hăng vung hướng Vương Tiên Hạo đồng thời, tay kia bên trong xuất hiện một cái xanh đen hình viên trụ độ vật. Trần Phong lôi kéo vật kia trên một cây sợi dây, vật kia nhất thời hướng lên thiên không, phát ra chói tai tiếng vang đồng thời còn phát ra chói mắt hùng quang. Phá thổ châu, đạn tín hiệu, đáng chết. Vương Thiên Hạo nhìn hướng về tự bay tới thổ hoàng sắc hạt châu, sắc mặt cũng đúng khó coi. Phá thổ châu là một loại một lần vũ khí công kích, có thể xuất hiện đại lượng cứng rắn hoàng thổ tới đánh kích phía bên kia, cùng dương dịch ở Tiềm Long Võ hội trên gặp qua Lôi Bạo châu có phần tương tự. Nhưng ngang hàng cấp dưới, Phá thổ châu uy lực muốn so với Lôi Bạo châu hơi nhỏ một chút. Vương Thiên Hạo liếc mắt liền nhìn ra cái này phá thổ châu ở chuẩn linh bảo cấp bậc, bất quá cho dù là chuẩn linh bảo cấp bậc uy lực cũng rất lớn, lập tức hắn cũng không dám khinh thị. Toàn thân cơ thể đều căng thẳng, chuẩn bị đón đánh cái này phá thổ châu sinh ra công kích. Hắn thật không ngờ, cái này Trần Phong lại còn có bực này bảo bối. Phải biết rằng, phá thổ châu cùng lôi bạo châu các loại những thứ này một lần vũ khí công kích, tuy rằng uy lực rất lớn, thế nhưng giá cả L. Lại vô cùng đắt đỏ. Chuẩn linh bảo cấp bậc phá thổ châu ở trên thị trường cũng muốn 600 kim tệ một cái tả hữu, cho nên thứ này coi như là dương dịch bọn họ cũng còn không có. Xem ra cái này Trần Phong ở thánh nữ giáo bên trong địa vị không thấp. Vương Thiên Hạo trong nháy mắt liền làm ra khỏi phán đoán. Mà lúc này, Phá thổ Châu cũng đã đạt tới Vương Thiên Hạo trước mặt, chỉ nghe thấy vang một tiếng, một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên sau đó, từng cục cứng rắn khối đất thì xuất hiện ở Vương Thiên Hạo mi mắt bên trong, sau đó nhanh chóng hướng về Vương Thiên Hạo bay đi. Màu đen nhánh thiết côn trong nháy mắt thì xuất hiện ở Vương Thiên Hạo trong tay, lúc này Vương Thiên Hạo, khi thế toàn thân lần nữa lại biến, cặp kia nắm thiết bên trên bàn tay to dùng một lực, mu bàn tay bên trên gần xanh giống như dao lòng ra nước một thứ hiện lên. Trên cánh tay bắp thịt của cũng lập tức tăng gọn rất nhiều. Nồng nặc linh lực từ Vương Thiên Hạo trong cơ thể tuôn ra, sau đó cánh tay hắn cũng bắt đầu động trở lại, nháy mắt, trong tay hắn thiết côn thì hóa thành vô số côn ảnh. Soán ốc côn pháp, ngàn côn đánh. Chấm thấp tiếng quát sau đó là khanh len ken thương kim loại tiếng đánh. Một màn này, thấy Trần Phong đều cũng có chút ngây ngẩn cả người, đầy trời côn ảnh trực tiếp đem Vương Thiên Hạo bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, kia từng cục cứng rắn hoàng bay đến Vương Hạo trước người thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là bị côn ảnh công kích, sau đó hóa thành mảnh vụn. Cái này, càng cấp võ kỹ. Trần Phong lướt nước miếng một cái, hắn bây giờ nhìn Vương Thiên Hạo đã là không có một chút ý niệm phản kháng, hai chân đều có chút như nhũn ra, thậm chí ngay cả chạy trốn đều quên. Sau một lát, côn ảnh tiêu tán, Vương Thiên Hạo kia cường tráng thân ảnh cũng hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Mặc dù không có đã bị tổn thương, Vương Thiên Hạo vẫn là ngụm lớn mà thở hổn hển, cái này võ khí tiêu hao là tương đối lớn, thế nhưng dưới tình huống đó, hắn cũng chỉ có thể dùng một chiêu này để ngăn cản. Cái này truyền linh bảo cấp bậc phá thổ châu hắn có thể không có nắm chắc bản tay trần ngăn chặn. Trần Phong thấy Vương Thiên Hạo trên mình không có bất kỳ thương thế. Trên mặt biểu tình thì càng thêm khó coi, bước chân không tự chủ lui về phía sau. Đột nhiên mà, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa Hồng Yến trên mình, hắn nhãn tỉnh sáng lên thì hướng phía Hồng Yến vào tới. Nhìn chằm chằm vào hắn Vương Thiên Hạo tự nhiên phát hiện cử động của hắn, lập tức thì phản ứng kịp hắn muốn làm gì, dưới chân khẽ động, hắn tiện tay cầm trường côn hướng về Trần Phong đánh tới. Lúc này Vương Thiên Hạo vốn là cách Trần Phong không xa, trong nháy mắt bạo phát tốc độ lại là Vương Thiên Hạo cường hạng, nhá mắt, kia cây màu đen nhánh thiết côn cũng đã xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, không đợi hắn phản ứng kịp, thì hung hăng đập vào Trần Phong trên lòng ngực. Giang giáp Xương suần gãy liệt thanh thúy tiếng vang xuất hiện đồng thời, Trần Phong thân thể cũng đúng hướng sau đó bay đi, sau đó ở Vương Thiên Hạo ánh mắt lạnh như băng bên trong, nặng nề mà té xuống đất. Thu hồi thất côn, Vương Thiên Hạo ánh mắt lạnh lùng như cũ, hắn bước ra bước chân từng bước từng bước hướng về Trần Phong đi đến. Trần Phong nằm trên mặt đất thống khổ đánh cút, hắn ngọc nữ ma biến bởi vì thiếu khuyết huyết dịch cùng với không thể sử dụng, cho nên hắn hôm nay mới có thể tìm đến hung yến, không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp phải linh võ giả, phải biết rằng linh võ giả ở phần thiên quốc bên trong đã là ít vô cùng thấy, thế nhưng hắn hôm nay nhưng ở cái này loại thôn trang nhỏ bên trong gặp co như mình sử dụng ngọc nữ ma biến cũng đánh không lại cái này quái thú a. Trần Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, nơi ngực chuyển tới thống khổ lại làm cho không ngừng mà chuyển ra tiếng kêu rên. Ta thật muốn trực tiếp giết ngươi, bất quá bây giờ có một số việc nhất định phải hỏi ngươi. Vương Tiên Hạo sắc mặt băng lánh, từng bước từng bước hướng về Trần Phong đi đến, hắn mỗi bước ra một bước, Trần Phong trong đầu lại càng sợ hãi một phần. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trần Phong đã có chút lời nói không mạch lạc, hắn một bên dùng tay chống đất mặt lui về phía sau lùi đi, một bên chỉ vào Vương Tiên Hạo hỏi: Yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng như vậy sẽ giết ngươi. Thế nhưng, Vương Thiên Hạo giật giật cổ tay cùng cổ, đương nhiên, vừa mới muốn nói cái gì đó, lại phát hiện Trần Phong trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ vui mừng, ngay sau đó, một đạo ngạc nhiên thanh âm cũng từ Trần Phong trong miệng bay ra. "Sư phụ, cứu ta." Một giây kế tiếp, Vương Thiên Hạo cũng cảm nhận được sau lưng một luồng cường hãn khí tức chuyển đến, hán trận vừa quay đầu, thấy một đạo hắc bảo thân ảnh bay nhanh hướng về bên này chạy tới. "Linh võ giả." Vương Thiên Hạo đầu tiên là con ngươi co rụt lại, chật khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. "Cá lớn rốt cục xuất hiện sao?" Chương 198: Thánh nữ giáo, thượng Vương Thiên Hạo trên mặt có chút nghiêm trọng, bất quá lại không có ngây ngốc ở tại chỗ. Ở ánh mắt nhìn về phía kia tên bay nhanh hướng về chính mình chạy tới thân ảnh đồng thời, hắn đã là một cái nhảy đi tới Trần Phong bên người, một trưởng vỗ ở tại sau lưng của hắn, trực tiếp đem Trần Phong chấn hôn mê bất tỉnh. Làm xong những thứ này, cái thân ảnh kia đã là cơ bản có thể thấy rõ, đó là một người mặc hắc bào trung niên nam tử, nam tử ngẩn đầu đỡ ngực, đi nhanh mà đến, tóc cắt tỉa thật chỉnh tề, hắn dung mạo anh tuấn thần tình lạnh lùng, ngũ quan cứng ngắc nói năng thật trọng, hai đạo lông mi thật cao khơi màu, lộ ra một luồng miệt thị chúng sinh cao ngạo nhất khiến người để ý chính là hắn kia một đôi kỳ lạ ánh mắt, một kim một ngân lượng loại khác thường đồng sắc, tản ra băng lãnh ác liệt qua mang, cho người ta mang đến vô tận cảm giác áp bách. Vương Thiên Hạo trên mặt có chút kinh hỉ, mặc dù biết người này rất mạnh, thế nhưng đây là đáng giá vui vẻ, bởi vì người này là Trần Phong sư phụ, nói cách khác rất có thể là thánh nữ giáo bên trong đại nhân vật. Sức chiến đấu 43 tả hữu, có chút phiền phức. Ca. Vương Thiên Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm cái này hắc bào nam tử, trong đầu trong nháy mắt liền làm ra khỏi phán đoán, người này hắc bào nam tử, không hề nghi ngờ là một cái linh võ giả. Rất nhanh, kia tên Hắc Bảo Nam tử liền đi tới cái này trên sườn núi, hắn ở khoảng cách Vương Thiên Hạo khoảng chừng 20 mét chỗ vị trí ngừng lại, ánh mắt lạnh như băng ở Vương Thiên Hạo trên mình quét mắt, kia hai cái không đồng dạng như vậy đồng sắt trong ánh mắt cũng hiện ra một luồng kinh ngạc. Linh võ giả sao? Thảo nào. Hắn lầm bẩm nói một câu, sau đó khí tức trên người cũng đột nhiên tăng gọn giống như lợi kiếm một thứ ánh mắt nhìn lướt qua Vương Thiên Hạo sau lưng đã là ké trên mặt đất trần phong, lại đem ánh mắt rời đến Vương Thiên Hạo trên mình, kia cường hãn khí tức cũng trong nháy mắt hướng về Vương Thiên Hạo đánh tới. Vương Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, cũng đúng một luồng khí tức tuôn ra, trực tiếp liền đem Hắc Bảo Nam tử uy áp dễ dàng hóa giải. Dù sao cái này Hắc Bảo Nam tử sức chiến đấu so với Vương Thiên Hạo cao hơn 3 điểm, muốn ở khí tức trên áp chế Vương Thiên Hạo là không thể nào. Cách đó không xa, một đám đùi cỏ sau đó, chờ một chút, trước xem tình huống một chút. Vũ Tần kéo lại muốn xông ra Dương Dịch, làm một cái an tĩnh thủ thế. Dương Dịch nhìn má của nàng, sau đó trong nháy mắt cũng hiểu được, nhẹ nhàng mà gật đầu. Cái này Hắc Bảo Nam tử tuy rằng mạnh, nhưng Vương Thiên Hạo cũng không kém, Dương Dịch tin tưởng Trí ít Vương Thiên Hạo trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không thua. Bọn họ bây giờ trực tiếp đi ra ngoài ngược lại sẽ đưa tới Hắc Bảo Nam tử cảnh giác, đồng thời là tối trọng yếu là còn không biết cái này Hắc Bảo Nam tử rốt cuộc là ai. Trước Tiên yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Dương Dịch cùng Vũ Tần ánh mắt trao đổi liền làm ra khỏi quyết định. Hai người lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thiên Hạo cùng Hắc bào Nam tử. Hắc Bảo Nam tử tự hồ cũng không kinh ngạc Vương Thiên Hạo có thể dễ dàng hóa giải hắn uy áp, trên mặt không có một chút biểu tình biến hóa. Cặp kia kỳ lạ trong ánh mắt tản ra hàn ý, âm lạnh như băng đã ở lúc này vang lên. Ta chưa từng thấy qua ngươi, chắc hẳn ngươi cũng không phải phần thiên quốc bên trong người a trẻ tuổi như vậy linh võ giả, ta còn thật không có nghe nói qua có nhân vật như thế. Ngươi muốn nói cái gì? Vương Thiên Hạo trên mặt trái lại không có có chút, chỉ là khẽ tao mày nói. Hắc Bào nam tử khỏe miệng hơi hơi dương lên, sau đó nói: "Ngươi không biết vô tội, bất quá ta nghĩ nói cho ngươi biết, cũng không phải trở thành linh võ giả nên cái gì người đều có thể chọc. Chí ít ở cái này phần thiên quốc, ta thì không phải là ngươi có thể chọc. Bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, đem phía sau ngươi hai người kia lưu lại, ta để cho ngươi ly khai." Hắc Bào nam tử nói rất điên ổn. Vương Thiên Hạo nghe được lông mi dương lên, thiếu chút nữa thì bật cười. Rất không khéo, hai người này ta đều rất cảm thấy hứng thú, không thể cho ngươi. Đồng thời, ta muốn nói là, thì các ngươi phần thiên quốc, còn không có ta không dám cho người. Nói xong, màu đen nhánh thiết côn xuất hiện lần nữa ở Vương Thiên Hạo trong tay, hung hăng đập xuống đất. Hắc Bào nam tử trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, bất quá cũng rất nhanh biến mất, vô tình cười cười. Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, kia cũng đừng trách ta. Nói xong, Hắc nam tử ngón tay cái bên trên Một cái đen kịp giới trị bạch quang sáng lên, một giây kế tiếp, trong tay của hắn tụ nhiều hơn một thanh màu bạc trắng trường kiếm. Chuẩn Linh Bảo. Vương Thiên Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, bất quá cũng không có lùi bước, dưới chân hung hang đạp một cái, cả người thì trong nháy mắt ra tốc, hướng về Hắc Bảo nam tử vọt tới. Hắc Bảo nam tử cũng là không có lập tức hành động, như cũ đứng tại chỗ, chỉ là đem chân hơi hơi ra bên ngoài rời một chút, đem trọng tâm hướng giảm xuống một chút, cùng đợi Vương Thiên Hạo đến. Vương Hạo đương nhiên sẽ không để cho hắn đợi lâu, đen kịt thiết rất nhanh thì đến Hắc Bảo đầu của nam tử bên trên. Mang theo linh lực thiết côn lấy Thái Sơn áp đỉnh khí thế hướng về Hắc Bảo Nam tử lệnh xuống. Hắc Bảo Nam tử trong mắt lóe lên một chút xem thường, một tay đem một bạc trắng trường kiếm giơ lên, chuẩn bị ngăn chặn Vương Thiên Hạo thiết côn công kích. Hắn không nhìn thấy chính là, Vương Thiên Hạo khi nhìn đến hắn giơ trường kiếm lên thời điểm, khỏe miệng trái lại hơn vẻ mỉm cười, đó là một loại tự tin mỉm cười. Ken. Ở thiết côn đập phải trường kiếm một khắc kia, Hắc Bảo Nam tử trên mặt thì thay đổi, bởi vì vốn cho là có thể ngăn trở thiết côn cư nhiên trực tiếp hướng về hắn đè xuống, lực lượng khủng lồ làm cho cánh tay hắn chợt trầm xuống. Sau đó, Thiết Côn đè nặng trường kiếm của hắn thì đập vào Hắc Bảo nam tử vai bên trên. Cực lớn lực đánh vào làm cho Hắc Bảo chân của nam tử hạ mặt đất đều xuất hiện rất nhỏ khe nứt, kia luồng lực đánh vào làm cho hắn bực tức hừ một tiếng, trong mắt lại xuất hiện nồng đậm kinh ngạc. Đây là cái gì lực lượng? Hắc Bảo nam tử thầm kinh hãi, nguyên tưởng rằng sức chiến đấu chỉ có 40 vương thiên hậu công kích, chính hắn khẳng định có thể dễ dàng ngăn cản, thế nhưng thật không ngờ, vương thiên hạo lực lượng vượt qua xa tưởng tượng của hắn, chính mình không chỉ không có ngăn cản hắn Thiết côn, ngược lại là bị trực tiếp áp chế. Thịa thiết côn chuyển lên tới lực lượng khổng lồ làm cho trường kiếm của hắn trực tiếp hướng trên đầu của mình rơi đi. Nếu không phải là mình phản ứng nhanh, đem trường kiếm bên ngoài rời, vậy bây giờ đập phải địa phương thì không phải là vai mà là đầu của mình lô. Phản ứng không tệ. Vương Thiên Hạo liếm liếm môi của mình, sau đó nắm hai tay thiết côn lần nữa khế động, kia thiết côn lui về phía sau một kén sau đó, lại là hung hăng đập hướng về phía Hắc Bảo Nam tử. Đáng chết. Hắc Bảo Nam tử thấp giọng mắng một tiếng, trên vai chuyển tới cảm giác đau đớn làm cho hắn không dám lại cứng rắn tiếp Vương Thiên Hạo công kích. Vừa mới nếu không phải trường kiếm đệm ở hạ diện giảm bất lực đánh vào, một côn đó đoán chừng thì có thể làm cho chính mình bị thương. Cái này ra hỏa rốt cuộc là ai, sức chiến đấu chỉ có 40, nhưng này lực lượng lại còn lớn hơn ta. Á Phong làm sao sẽ trọng người như thế? Trong lòng nghi ngờ đồng thời, Hắc bào nam tử đầu ngón chân chệ xuống đất, nhanh chóng lui về phía sau, tránh ra Vương Thiên Hạo một côn này. Cùng lúc đó, trường kiếm của hắn một cái bổ ngang, một đạo phong nhận thì trực tiếp về phía Vương Thiên Hạo bay đi. Siêu cấp võ kỹ, phong chạng kích. Lúc sát phong nhận bay về phía Vương Thiên Hạo, Công kích kia tốc độ cũng đúng đem Vương Thiên Hạo sợ hết hồn, Thiết côn lần nữa vũ động trở lại, vô số côn ảnh xuất hiện lần nữa, đem phong nhận ngăn trở đồng thời, Vương Thiên Hạo dưới chân của cũng lần nữa dùng một lực, mang theo vô số côn ảnh hướng về Hắc Bảo Nam tử đột theo. Căng cấp võ kỹ, đáng ghét. Hắc Bảo Nam tử tự nhiên nhìn thấu Vương Thiên Hạo một chiêu này uy lực, trên gương mặt cũng xuất hiện nồng đậm nghiêm trọng, hắn thật không ngờ, một cái vừa mới trở thành linh võ giả tiểu tử cư nhiên là mang cho chính mình như vậy phiền phức, chính mình thậm chí còn ở trên người hắn cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Hắn đem trường kiếm lên, bỏ vào phần eo vị trí Sau đó hai tay nắm chuôi kiếm, cả thân thể nhanh chóng xoay tròn, thân thể kéo trường kiếm xoay tròn, làm cho không khí đều phát ra trận trận tiếng rít. Cam cấp võ kỹ, loa toàn rào sát. Theo thân thể xoay tròn trường kiếm và đầy trời côn ảnh cứ như vậy đụng vào nhau, trong tưởng tượng bền vững va chạm cũng không có phát sinh, vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc, hai đạo thân ảnh thì phân biệt lui ra. Cực lớn lực đánh vào làm cho Vương Thiên Hạo cùng Hắc Bảo Nam tử đều lui về phía sau, hai cái cam cấp võ kỹ cũng trực tiếp tắt đức, hai người cũng liền tiếp theo lui mấy bước thân hình vừa đứng vững, đồng dạng kinh ngạc biểu tình từ hai người trên mặt đồng thời lên. Bất quá Vương Thiên Hạo trên mặt rõ ràng có ý mừng, ánh mắt của hắn có phần vô thần, tựa hồ đang suy tư cái gì, thế nhưng khỏe miệng đã là hướng về phía trước vung lên, hiển nhiên là nghĩ tới chuyện tốt gì. Hắc Bảo nam tử trên mặt kinh ngạc cũng đúng rất nhanh biến mất, thay vào đó là một luồng âm lãnh, hắn bước về phía trước một bước, sau đó nói: "Ngươi rất mạnh, bất quá ta nói, ta không phải là ngươi có thể trọng. Dừng ở đây." Lời nói vừa mới rơi hạ, một luồng máu ánh sáng màu đỏ không có chút nào báo trước xuất hiện, sau đó thì bao phủ lên Hắc Bảo nam tử thân thể, hơn thế đồng thời, hơi thở của hắn cũng bay nhanh tăng vọt. Ngọc Nữ Ma Biến, quả nhiên là thánh nữ giáo. Vương Tiên Hạo hơi sững sờ sau đó, trên mặt nổi lên một chút ý mừng. Chương 199, thánh nữ giáo, trùng Phong thảo thôn, Cựu Sơn trong nhà. Trong nhà vô cùng an tĩnh, mẫu thân của Cựu Sơn như cũ ngồi ở xe đẩy bên trên, trong tay cầm một mai ngân châm vá một món hát sắc y phục, hai chân của nàng tuy rằng đã là bị chữa cho tốt, nhưng bởi vì còn không có thói quen đứng lên hành động, nhiều thời gian hơn, nàng vẫn là nằm ngồi ở xe đẩy bên trên làm một chút thủ công nghiệp. Chỉ là nàng bây giờ, trên mặt lại lần nữa không kia luồn nhàn nhạt yêu thương che đầy nếp nhăn trên mặt, tràn đầy nhẹ nhẹ vui sướng. Quần áo bạch tí Cửu Tuyết Nhi an vị ở mẫu thân bên cạnh, ngọc thủ chống đỡ cảm, vẻ mặt tan tưởng mà nhìn mẫu thân của hắn. Mẫu thân chân được rồi, bất kể là đối với nàng vẫn là Cửu Sơn mà nói, đều là thiên đại việc vui. Cho nên bọn họ thực sự vô cùng cảm tạ Dương Dịch đám người, thế nhưng bởi vì thực lực chênh lệnh quá lớn, Dương Dịch bọn họ muốn làm sự tình, bọn họ không tốt hỏi đến, cũng không giúp được gì. Cửu Tuyết Nhi có thể làm, chính là ở nhà làm bất cơm, có thể cho bọn họ ở nơi này vài ngày, an hài lòng. Nhà đông đúc, đừng xem ta Mau đi xem một chút ca ca ngươi săn thú trở lại chưa, sau đó đưa những khách nhân chuẩn bị điểm tâm đi thôi." Thanh âm nhu hòa từ lao phu nhân trong miệng chuyển ra, sau đó nàng ngẩng đầu cười nhìn một chút Cửu Tuyết Nhi. "Hắc hắc, tuân mệnh." Cửu Tuyết Nhi thề lưới, sau đó đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. "Ca ca thế nào vẫn chưa trở lại, hắn không phải là rất sớm liền đi ra ngoài sao? Kỳ lạ." Cửu Tuyết Nhi đi tới cửa, nhìn phán qua đã là hoàn toàn ly khai đỉnh núi mặt trời, nói lầm bầm. "Gì? Cái kia cháng cháng ca, ca thế nào cũng không thấy." Cửu Tuyết Nhi đưa mắt chuyển qua cây đại thụ kia bên trên. Lại không có phát hiện vương thiên hạo thân ảnh không khỏi càng thêm nghi ngờ bởi vì sáng sớm nàng là ở trong nhà cho nên dương dịch cùng Vương thiên hạo đám người ly khai nàng cũng không biết bây giờ nàng còn tưởng rằng dương dịch như cũ ở bên trong phòng tu luyện đấy đây cứu Tuyết nhi vươn người một cái sau đó tham lam hít một hơi không khí thanh tân đang ở nàng Nghị xoay người trở về nhà thời điểm toàn thân trong nháy mắt cứng ngắt ánh mắt của nàng gắt gao chăm chú vào đi thông cửa thôn con đường kia trên Trời! phòng trong nằm ở trạng thái tu luyện ngạ luôn cùng mặt năng đồng thời mở mắt mặt của hai người đều là trong nháy mắt biến một giây kế tiếp Hai người đều hướng về ngoài phòng liền sông ra ngoài. Cái này, làm sao có thể? Cà ca ca, Cửu Tuyết Nhi viền mắt bên trong đều đã có nước mắt chảy ra lại đây, nàng dùng một tay che miệng, ánh mắt nhìn con đường kia trên, càng không ngừng lắc đầu. Con đường kia trên, một thân áo xám Cửu Sơn hai tay biệt ở sau người bị một người dáng dấp yêu dị thanh niên cầm lấy, trên mặt của hắn đã là đều là tiên huyết. Tiệp tiên hồng sắc huyết dịch theo gò má của hắn chạy xuống đi, sau đó ở cầm chỗ một giọt tích về phía hạ tích. Ở thanh niên yêu dị sau lưng, còn có hai người mặc bảo nam tử. Một người trong đó có đầu màu đỏ phát Môi lường, thật dày môi, cặp kia híp ánh mắt mang theo ánh mắt khinh thường nhìn về phía trước. Ngoài một cái còn lại là một đầu hắc sắc tóc dài, kia tóc dài vô cùng nhu thuận mà choàng lên hai bên, nếu không phải kia tráng kiện vóc người nói cho mọi người hắn là cái nam, thật là có người muốn cho là hắn là một cái cô gái. "Không." Cứu Tuyết Nhi vừa vặn nghĩ hô lên. Một tay đè xuống bả vai của nàng, vẻ mặt âm trầm Mạc Lăng đi tới bên cạnh nàng đứng lại, bên kia, một thân hắc ý ngạ luân cũng đã liền xông ra ngoài. "Mạc Lăng anh ta hắn giao cho chúng ta a?" Mạc Lăng hướng về phía nàng gật đầu. Sau đó thì bước ra bước chân đi về phía trước. Cặp kia đen sẫm phát sáng mắt to nhìn chằm chằm Cựu Sơn sau lưng hai người, mặc lăng trên mặt hiện ra một luồng lãnh ý. Mà lúc này, Ngạ Luân đã là đứng ở đường đi ở giữa, hai tay nắm đấm nắm thật chặt, cường hãn khí tức cũng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Cựu Sơn đồng thời. Trầm giọng nói: "Vương hắn ra. Cái tên thanh niên yêu dị tự nhiên chính là hai ngày trước bị Ngạ Luân đánh bại lại đào tàu ra hỏa, lúc này hắn thấy Ngạ Luân sau đó, trên mặt lại có kinh hỉ, hắn quay đầu lướng về sau lưng, kia hai cái hắc bảo nam tự nói: "Tứ đoàn trưởng, Ngũ trưởng." Chính là hắn, ta không biết các ngươi người muốn tìm là không phải là hắn, bất quá cái gia hỏa này trước xác thực không có ở vùng này gặp qua. Đồng thời ta hỏi qua thôn bên cạnh Hoàng lỗi mình, gần đây quả thật có 5 cá nhân ở tại cái gia hỏa này nhà. Kia tên hồng sắc tóc nam tử hướng hắn gật đầu. Một cái hoàng sắc tóc trắng hắn, hai cái tóc đen thiếu niên, hai cái cô gái xinh đẹp. Tình báo trên nói như vậy, cái gia hỏa này chắc là thuộc về bọn họ một người bên trong. Hồng sắc tóc nam tử đưa mắt chuyển qua Ngạ Luân trên mình, "Hắc hắc, tiểu tử, những người khác đâu, đem cái kia linh võ giả cho ta gọi ra." Ngạ Luân lông mày nhướng lên, lại không để ý đến hắn, ngón tay chậm rãi giơ lên, chỉ hướng Cửu Sơn, vẫn là thanh âm trầm thấp vang lên. "Buông hắn ra." Cái kia hồng sắc tóc nam tử hơi sửng sở, bất quá cũng không có để ý, khỏe miệng của hắn hiện ra mỉm cười, sau đó đi về phía trước hai bước, bắt lại Cửu Sơn phía sau trên cổ cổ háo của, sau đó nói, "Thả hắn sao? Đương nhiên không thành vấn đề, mục đích của chúng ta chỉ là tìm được các người, cái này loại tàn bã, chúng ta còn không có hứng thú giết." Nói xong, ở ngã luân bỗng nhiên mở to hai mắt bên trong, nam tử tóc đỏ chân trái giơ lên, sau đó một chân hung hăng đá vào Cửu Sơn phía sau. Đó là mang theo linh lực một chân, nguyên bản cũng đã bị Thương Cửu Sơn ở như vậy một chân dưới, nhất thời thảm kêu lên, sau đó cả người liền hướng ngạ luân phương hướng ngã tới. Hỗn đảo. Ngạ luân thấp giọng mắng một tiếng, dưới chân khẽ động thì xuất hiện ở Cửu Sơn trước mặt đem hắn tiếp được, sau đó đem hắn nâng dậy, hướng sau đó đi hai bước sau đó, nói: "Mạc Lăng, giúp hắn chữa thương. Bọn người kia, ta xem là chẳng sống." Sau khi nói xong, hắn liền đem Cửu Sơn trực tiếp giao cho sau lưng Mạc Lăng, sau đó mình thì là bước ra bước chân hướng về kia tên nam tử tóc đỏ đi tới. Mạc kia trên âm trầm sắc ý, làm cho đối diện thanh niên yêu dị đều là dùng mình một cái, hắn là thấy tận mắt Ngạ Luân cường hãn, bất quá bây giờ của hắn chỉ có thể chậm rãi hướng sau đó đi đến, hắn tin tưởng, có tứ đoàn trưởng cùng ngũ đoàn trưởng ở chỗ này, nhất định không có chuyện gì. Mạc Lăng nhận lấy Cửu Sơn, hướng về phía Ngạ Luân gật đầu. Một phút đồng hồ. Nói xong, mà bắt đầu kiểm tra lại Cửu Sơn thương thế, lúc này Cửu Tuyết Nhi đã là lệ rơi đẩy mặt mà đi tới Mạc Lăng bên người, nàng rất muốn nói gì, nhưng nhìn đến Mạc Lang bắt đầu kiểm tra thương thế sau đó, lại là không dám nói thêm cái gì. Nàng tin tưởng lấy mạc lang y thuật, ca ca của mình chắc chắn sẽ không có sự tình. "Lão ngũ, ngươi lên đi." Thấy Ngạ Luân hướng về bọn họ đi tới, kia tên có nhu thuận tóc dài màu đen nam tử hướng về phía nam tử tóc đỏ nói. Nam tử tóc đỏ gật đầu, trên mặt lại tràn đầy khinh thường nói, "Ta cũng không minh bạch nhị ca cùng tam ca tại sao muốn chúng ta chờ bọn hắn chạy tới tái hành động, cho dù phía bên kia có một gã linh võ giả, chúng ta cũng có thể đối phó." Nói xong, hắn bước ra bước chân đi về phía trước hai bước, sau đó nhìn ở hắn phía trước 10 thước chỗ dừng lại Ngạ Luân, đã là dùng khinh thường biểu tình nói ra. "Tiểu tử Ta biết người của các ngươi giết huynh đệ của ta, chắc hẳn ngươi cũng biết không nên biết đồ vật. Tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng có một số việc không có cách nào, có một số việc ngươi biết, vậy ngươi nhất định phải chết. Nói xong, nam tử tóc đỏ trên mặt giống vậy hiện ra sắc ý, kia hàn quang bắn ra bốn phía ánh mắt nhìn Ngạ Luân, thật giống như muốn Ngạ Luân trực tiếp thôn phệ một thứ. Ngạ Luân hình như không thèm để ý ánh mắt của hắn, lông mi nhẹ nhàng thua một cái, khỏe miệng cũng đúng hơi hơi dơ lên. A, nói như vậy, các ngươi thật đúng là người của thánh nữ giáo. Lời này lối ra, đối diện ba người đều là biên sát bất quá trừ ra thanh niên yêu dị bên ngoài hai người đều là rất nhanh khôi phục bình thường, nam tử tóc đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm Ngạ Luân, trên mặt lộ ra vẻ giữ tợn. Người quả thực biết, kia cũng đừng trách ta." Nói xong, hắn thì một chưởng đánh ra, kim quang thoáng hiện, một đạo ám kim sắc năng lượng trùm ánh sáng thì bắn về phía Ngạ Luân. "Cam cấp võ kỹ, kim quang trưởng. "Tiểu tử, kết thúc." Nhìn kim quang đến Ngạ Luân trước mặt, Ngạ Luân còn đứng tại chỗ thời điểm, nam tử tóc đỏ trên mặt cũng hiện ra ý mừng, hắn vừa mới công kích vô cùng đột nhiên, đồng thời lại là cam cấp võ kỹ. Hắn cũng không nhận ra sức chiến đấu chỉ có 36 ngạ luân có thể ngăn cản. Bất quá, tia nụ cười trên mặt vẫn chưa có hoàn toàn xuất hiện thì trong nháy mắt đọc lại, bởi vì hắn thấy kia đạo kim sắc trùm ánh sáng cứ như vậy xuyên qua ngạ luân thân thể, đúng vậy, cả xuyên qua ngạ luân thân thể. Bất quá, để cho hắn nụ cười ngưng kết chính là ngạ luân thân thể cũng là dần dần phai nhạt, sau đó biến mất ở tại tại chỗ. Huyễn thân. Chương 200, Thánh nữ giáo, hạ, Phong thảo thôn bên ngoài, nhỏ trên sườn núi. Vương Thiên Hạ ánh mắt nhìn chầm chầm trước mắt cái kia hình thể bỗng trở nên lớn hắc bảo nam tử. Trên mặt vốn có ý mừng đã là biến mất. Ở hắn cách đó không xa, kia tên hắc bảo nam tử lúc này trên người hắc bào đã hoàn toàn nghiến nát, trần trụi trên thân trên, từng cục cực đại bắp thịt của không có quy luật chút nào mà sắp hàng, giống như là địa hình gập ghềnh đỉnh núi một thứ. Lúc này trên người của hắn cơ thể đã là biến thành ám hồng sắc hơn nữa cơ thể bên trên quấn vòng quanh tô to kinh mạch, tỏ ra dị thường kinh khủng. Biến hóa lớn hơn là cặp mắt kia, ánh mắt của hắn đã là biến thành đỏ như máu, thậm chí là nhãn cầu đều là biến thành hắc sắc, viên mắt đã là trình độ lớn nhất mỡ, Khi hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào Vương Thiên Hạo trên người thời điểm, Vương Thiên Hạo thì cảm thấy một luồng mãnh liệt túc sát khí tức hướng về hắn chợt đánh tới. Mặt trời rõ ràng còn chiếu sáng, nhưng lúc này Vương Thiên Hạo lại cảm nhận được cả người tóc gáy đứng lên, một luồng linh ý chuyển khắp toàn thân. Sức chiến đấu: 50. Vương Thiên Hạo hàm răng cắn thật chặt, hắn thật không ngờ, trước mặt cái này Hắc Bảo Nam Tử Ngọc Nữ Ma Biến là lợi hại như vậy, lúc này lực chiến đấu của hắn đã là tiêu thăng đến 50. Vương Thiên Hạo không biết là, đồng dạng là Ngọc Nữ Ma Biến, lấy bất đồng Ngọc Nữ huyết dịch làm môi giới sinh ra uy lực cũng sẽ bất đồng, cái này Hắc Bảo Nam Tử sử dụng chính là Trần Phong Từ trên người Hồng Yến lấy được huyết dịch. Tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi chính mình muốn tìm chết, vậy trách không được ta." Thanh âm khàn khàn từ Hắc Bảo Nam tử trong miệng truyền ra đồng thời, hắn kia đã là vận mẹo trên mặt nhất thời trở nên càng thêm dữ tợn. Vương Tiên Hạo cắn răng, cảnh giác nhìn hắn, trong miệng cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. "Ta nói Hồng Yến là bằng hữu của ta, ta không thể bỏ lại nàng. Đồng thời bây giờ ngươi đã là thể hiện rồi thân phận của ngươi, ta đây thì càng không thể đi." "Thân phận của ta?" Hắc Bảo Nam tử trên mặt lộ ra kinh ngạc, hai mắt mang theo hàn quang lần nữa bắt đầu nhìn quét Vương Tiên Hạo. Vương Thiên Hạo khỏe miệng hơi hơi cong lên, một cái như nguyệt nha bàn mỉm cười xuất hiện ở khỏe miệng của hắn, ngay sau đó, ba cái để cho Hắc Bảo nam tử trong nháy mắt biến sắc chữ từ Vương Thiên Hạo trong miệng phun ra. "Thánh, nữ, giáo." Hắc Bảo nam tử hiển nhiên là bị khiếp sợ đến, sững sốt một lúc sau, trên mặt biểu tình càng thêm khó coi. "Là người dết lão lục?" Vương Thiên Hạo dùng một ngón tay gãi gãi cái trán, sau đó nói: "Ngươi nói cái kia tóc đỏ ra hỏa, quả nhiên là ngươi." Thanh âm khàn khàn truyền vào Vương Thiên Hạo cái lốt hai, thế nhưng kia trở lên thân thể khổng lại đột nhiên tiêu thoát. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra là tiêu thất, Vương Thiên Hạo cũng là trực tiếp đem trong tay hát sắc thiết côn hướng về bên phải phía trước đánh tới. Một cái mang theo ám hồng sắc linh lực cánh tay không có chút nào báo trước xuất hiện, nguyên bản tách ra ngũ chỉ ở trong nháy mắt nắm chặt, sau đó trực tiếp đụng phải đèn kịp thiết côn. Bụp tức tiếng vang vang lên sau đó, một cái vô hình năng lượng chấn động hướng về bốn phía khuyết tán ra. Đem tiêu bởi vì ánh mặt trời chiếu rọi xung túc mà nhảy rất cao lục cỏ đều là thổi lung lay sắp đổ, ngay cả xa xa cây cối đều là bị chấn hạ mấy mảnh lá cây xuống tới. Dương Dịch cùng Vũ Tần Như cũ trốn ở trong bụi cỏ. Ánh mắt không nháy mắt nhìn hai người đối bính, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Dù sao đối phương bởi vì Ngọc Nữ Ma biến sức chiến đấu đạt tới 50, đồng thời Ngọc Nữ Ma biến càng nhiều hơn chính là tăng cường lực lượng của thân thể, cho nên nói, bây giờ Vương Thiên Hạo lực lượng mạnh nhất khả thi đã không có ưu thế. Hắc Bảo nam tử năm đấm đánh vào Thiết Côn bên trên, tựa hồ một chút việc cũng không có, khỏe miệng của hắn hơi hơi hướng về phía trước vung lên. Là lực lượng chính rất mạnh. Bất quá đã không có dùng. Người biết không nên biết đồ vật, vậy đi tìm chết a. Vương Hạo sắc mặt có chút khó coi, vừa mới giao phong hắn nhìn không có rơi hạ phong. Thế nhưng hắn biết, phía bên kia dụng quyền đầu cùng vũ khí của mình đối bính chính mình cũng đã rơi hạ phòng, đồng thời, Vương Thiên Hạo ánh mắt rời đến tiếc côn bên trên, nơi đó đã có một đò lõm. Ngươi có thời gian xem địa phương khác sao." Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, một cái khắc năm đấm lần nữa hướng về Vương Thiên Hạo vai đánh tới. Bành! Kết kết thật thật một quyền đánh vào Vương Thiên Hạo vai bên trên. Cực lớn lực đánh vào làm cho hắn trực tiếp lui về phía sau, bàn chân dán bãi của hướng sau đó ước chừng trượt 10 thước sau đó Vương Thiên Hạo thân hình vừa đứng vững, hắn ngụm lớn mà thở hổn đã là hai lần sử dụng cam cấp võ kỹ của hắn bây giờ còn dư lại linh lực cũng đã không đủ bốn tầng. Đáng ghét ta. Vương Thiên Hạo hướng bên cạnh ói ra một bãi nước miếng, thầm mắng một câu sau đó, đem đã là không thẳng màu đen nhánh thiết côn trực tiếp ném tới một bên. Vương Tha chống lại sao? Hắc, để cho ngươi chết cái hiểu chưa, nhớ kỹ ta, Thánh nữ giáo, Đô Laong. Ha, ha ha ha ha ha. Lời nói vừa mới rơi hạ, hắn kia thân thể cao lớn thì nhảy lên thật cao, màu bạc trắng trường kiếm xuất hiện lần ở trong tay của hắn, hung hăng vung sau đó, một đạo so với trước lớn gấp đôi phong nhận đột nhiên xuất hiện. Ở trung quanh đều đưa tới một hồi phong phong. Phong trạng kích. Ngọc nữ ma biến trạng thái dưới Đấu Long, thi triển ra phong trạng kích không chỉ thể tích trở nên lớn, ngay cả tốc độ cũng đúng nhanh rất nhiều. Trừng dài hơn hai thước phong nhận từ trên xuống dưới hướng về Vương Thiên hạo bay đi, chói thai không khí tiếng rít vang lên. Nhìn cực lớn phong nhận ở trong con ngươi rất nhanh phong đại, Vương Thiên Hạo chợt cắn răng một cái, nắm đấm cũng bỗng nhiên nắm lên, miệng bắt đầu lầm bẩm cái gì, bất quá vừa lúc đó, một đạo thai sói tru vang lên, trực tiếp che qua không khí chính là tiếng rít, mà kèm theo sói tru tiếng sau đó một đạo giống vậy lớn nhỏ phong nhận từ bên kia cấp tốc bay tới, chuẩn xác mà cùng Đỗ Long phong trạm kích đụng vào nhau, hai đạo phong nhận trên không trùng chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh to lớn vang lên. Bạo tạc dư ba làm cho Vương Thiên Hạo hát đã là rơi xuống đất Đỗ Long cũng mau nhanh lui về phía sau đi, bạo tạc dư ba đem mặt đất mặt cỏ đều là vén lên một mạng lớn. Vương Thiên Hạo dùng một tay phẩy phẩy nâng lên bụi, sau đó chậm rãi thở dài một hơi, hắn tự nhiên biết là ai lại đây, có thể phóng thích bực này uy lực phong nhận, đồng thời mang theo sói chu, hiển nhiên là Tiểu Mễ. Quả nhiên Một cổ cường đại mà quen thuộc khí tức ở bụi cỏ phía sau xuất hiện, sau đó chậm rãi hướng bên này tiếp theo. Nhị cấp linh thú. Đáng chết, làm sao sẽ xuất hiện loại địa phương này? Đỗ Long sắc mặt rất khó nhìn, lúc này hắn khí tức trên người đã là bắt đầu yếu bớt, ngọc nữ ma biến thời gian sắp tới. Lại là một tiếng chói thai sói chu tiếng chuyển đến, Đỗ Long chợt cắn răng một cái, sau đó chính là nghĩ nhằm phía Hưng Yến, Vương Thiên Hạo tự nhiên nhìn tàu ý nghĩ của hắn, chân hung hăng đạp một cái mặt đất, kia cây đã là trở nên không thẳng màu đen nhánh thiết từ dưới đất bắn lên, xuất hiện ở trong tay của hắn, cánh tay hung hăng sau đó kia cây thiết côn liền hướng Đô Long bay đi. Hừ. Đỗ Long hừ lạnh một tiếng, lại làm một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào màu đen nhánh thiết côn bên trên, kia thiết côn bị Đỗ Long một quyền đánh bay, bất qua ở hắn một quyền sau khi đánh xong, thân thể hắn mà bắt đầu rất nhanh thu nhỏ lại, hơn thế đồng thời, hơi thở của hắn cũng bắt đầu rất nhanh yếu bớt. Đáng chết. Nếu không phải huyết dịch không đủ. Đỗ Long ánh mắt rơi vào hướng hắn vọt tới Vương Thiên Hạo, chợt cắn răng một cái, trực tiếp xoay người rất nhanh đi. Không có ngọc nữ ma biến của hắn, khả thi liền Vương Thiên Hạo đều đánh không lại, càng chưa nói nơi đây còn có một đầu nhị cấp linh thú đang đến gần. Lúc này Ly Khai không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhìn hắn Ly Khai, Vương Thiên Hạo cũng chỉ có thể cắn răng một cái ngừng lại, hắn tiêu hao quá lớn, lúc này tốc độ khẳng định không có đô lông mau. Đáng ghét. Vương Thiên Hạo giống giận một tiếng. Một giây kế tiếp, Dương Dịch cùng Vũ Tần Thì từ bụi cỏ trô đi ra, sau lưng của bọn họ, tiểu mẹ đã ở. Mau đổi theo a, cái tên kia là thánh nữ giáo. Thấy Dương Dịch đám người Vương Thiên Hạo sốt rồi nói. Dương Dịch nhìn một chút hắn cũng là lắc đầu, nói: Chúng ta còn không biết bọn họ tình huống cụ thể, để lại người này, mục đích đã là được. Bây giờ không cần thiết đuổi theo. Nói xong, Dương Dịch liền hướng còn nằm dưới đất Trần Phong đi tới. Vương Thiên Hạo sững sở ở tại chỗ, sau một lát gãi đầu một cái, vừa mới của hắn bị Đỗ Long làm cho đầy ngập lửa giận, đều đã quên Trần Phong tồn tại. Vũ Tần cũng là hướng về hắn thụ một cái ngón tay cái, sau đó bước nhanh hướng về Hồng Yến đi tới. Vương Thiên Hạo lần nữa gãi đầu một cái, cũng bước nhanh đi theo. Chương 201: Tin tức thượng. Cựu Sơn cửa nhà thôn trên đường. Huệ thân. Làm sao có thể? Nam tử tóc đỏ ánh mắt mang theo kinh ngạc, nhìn đã là biến mất ở tại chỗ ngã luận. Trong miệng lầm bẩm nói, ở phía sau hắn, kia tên có hắc sắc nhu thuận tóc dài nam tử cũng đúng khuôn mặt không tin, bất quá một giây kế tiếp, hắn liền không nhịn được trợn mở lời. "Lã Ngũ, cẩn thận a." Nam tử tóc đỏ bị hắn trợn quát tiếng giật mình tỉnh giấc, ở cảm thụ một luồng sát y hướng hắn đánh tới sau đó, tay trái của hắn cánh tay cũng đột nhiên giơ lên, chặn hắn bên trái. Đúng lúc này, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện, mang theo linh lực một chân hung hăng đập vào tay của nam tử tóc đỏ cánh tay bên trên, trên cánh tay truyền tới cảm giác đau đớn làm cho nam tử tóc đỏ bắp thịt trên mặt đều có chút vận vẹo bắt đầu, hắn trợn cắn răng một cái. Tay kia nhanh như tia chốc về phía Ngạ Luân chân phải chụp tới. Bất quá hắn lại thấy được Ngạ Luân khỏe miệng nổi lên Tô một chút ngoạn vị tiêu ý, ngay tay phải của hắn sắp chạm được Ngạ Luân thân thể là lúc, Ngạ Luân tái hiện biến mất không thấy. Phía sau, nhắc nhở thanh âm lần nữa chuyển đến, nam tử tóc đỏ chợt xoay người, Ngạ Luân nắm đấm lại đã tới trước ngực của hắn. Kiên kiên thực thực một quyền hung hăng đập vào nam tử tóc đỏ trên lồng ngực, thân thể hắn trực tiếp bị đẩy lui mấy bước. Ngạ Luân cũng là không có chút nào dừng lại, một quyền hoàn tất sau đó, đầu ngón chân nhẹ một chút mặt đất chính là lần nữa hướng về nam tử tóc đỏ công đi tới. Đợi đến nam tử tóc đỏ ổn định thân hình thời điểm, Ngạ Luân công kích lại một lần nữa đến. Vẫn là năm đấm, mang theo linh lực năm đấm hướng về nam tử tóc đỏ khuôn mặt đánh tới. Đáng chết. Nhìn lần nữa đánh tới năm đấm, nam tử tóc đỏ thầm mắng một tiếng, sau đó tay phải bỗng về phía trước vùng, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng về Ngạ Luân năm đấm đâm tới. Ngạ Luân thật không ngờ hắn sẽ đến thế này một chiều, cấp tốc thu hồi năm đấm, dưới chân cũng đúng cấp tốc dùng sức lui về phía sau, hắn cũng không dám trực tiếp dụng quyền đầu cùng kiếm cứng đối cứng. Ngạ Luân cách nam tử tóc đỏ năm thước chô đứng lại. Cặp kia đen kịt sáng rực đôi mắt híp một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Trước đây nghĩ cùng ngươi hảo hảo vui lùa một chút, bất quá ngươi muốn nhanh lên một chút kết thúc ta cũng không cái gọi là." Nói xong, linh xà chùy xuất hiện ở trong tay của hắn, hơn thế đồng thời, Ngạ Luân cả người khí thế của lần nữa biến đổi, hắn khí tức trên người cũng không có thay đổi mạnh, ngược lại là thu liễm một chút, bất quá, chỉ cần là kia thâm thúy trong con ngươi chuyển ra hàn ý liền khiến cho cùng nam tử tóc đỏ toàn thân một hồi phát lạnh. Không đợi hắn có chút động tác, Ngạ Luân lần nữa động, năm thước khoảng cách với hắn mà nói chính là nháy mắt thời gian. Tại không xa xa kiểu Tuyết Nhi trong mắt, Ngạ Luân chính là trực tiếp biến mất ở tại tại chỗ, sau đó lập tức ở nam tử tóc đỏ trước người xuất hiện, mà lúc này, hắn chủy thủ trong tay cũng biến thành đen kịt bắt đầu, mang theo không khí chính là tiếng rít. Chủy thủ theo Ngạ Luân thân thể về phía trước lưng ngang. Bất quá nam tử tóc đỏ hiện nhiên cũng là có kinh nghiệm người, sắc mặt mặc dù có chút kinh hoàng, thế nhưng phản ứng cũng là không chậm, hắn chợt một cái xoay người, thân thể liền hướng bên kia ngã tới, Ngạ Luân chủy thủ ở trước mắt hắn sẽ qua. Trong trước mắt, hai người tách ra, một đạo dài nhỏ chỗ rách ở nam tử tóc đỏ trên mặt xuất hiện. Vài dọa tiên huyết theo gọ má của hắn chạy xuống đi. Cảm độ được gương mặt truyền tới đau tâm ý, trên mặt hắn biểu tình cũng trong nháy mắt trở nên khó coi, hai hàng hàm răng trắng loản thật chặt cắn cùng một chỗ. Phát ra thanh thủy kêu cái tiếng. Tiểu tử này không đơn giản, hơn nữa một cái linh võ giả, thảo nào lao lục sẽ bị giết. Xuất thủ một lượt đi, trước đem hắn đối phó rồi, sau đó sẽ thu thập cái kia linh võ giả. Cái kia có nhu thuận tóc nam tử trên mặt cũng mang theo nghiêm trọng, vừa nói vừa đi đến nam tử tóc đỏ bên cạnh, nhàn nhạt linh lực cũng bắt đầu bao trùm ở thân thể hắn, ngạ ra thực lực đã là để cho hắn đứng không yên. Như thế tốc độ có thể cũng không so với linh võ giả muốn trừ a. Nguyên bản theo bọn họ, Thánh nữ giáo lục đoàn trưởng bị giết, chỉ là bởi vì phía bên kia có một cái linh võ giả, dù sao dựa theo kia 6 cái trốn về chính là thủ hạ kẻ thuật đến xem, đích xác là cái dạng này. Nhưng mà thật không ngờ, trước mặt thiếu niên này cũng có thực lực như vậy, hiện tại xem ra, lão lục bị giết thật không phải là cái gì ngoài ý muốn, chỉ là bọn hắn trong lòng bây giờ có chút kỳ quái, phía bên kia rốt cuộc là ai, phần thiên quốc lúc nào xuất hiện mạnh mẽ như. Vậy thanh niên nhân, ngã luôn bày ra thực lực rất mạnh, nếu là lại tăng thêm một cái linh võ giả Cho dù nam tử tóc đỏ hai người đối phó đều có chút phiền phức, cho nên bọn hắn bây giờ quyết định, trước tiên hai cái đánh một cái đem Ngạ Luân trước tiên giải quyết rồi. Hai người cùng một chỗ đối phó Ngạ Luân, bọn họ vẫn có đầy đủ lòng tin. Dù sao hai người bọn họ sức chiến đấu đều cũng có 36. Nghe xong có hát sắc nhu thuận tóc dài lời của nam tử sau đó, nam tử tóc đỏ cũng nhẹ nhàng mà gật đầu, hắn dùng cánh tay đem trên mặt tiên huyết xóa đi, sau đó lẻ lươi liếm môi một cái, lộ ra một thứ hung tàn biểu tình. Ngạ Luân lẳng lặng đứng tại chỗ, trên mặt biểu tình không có biến hóa chút nào. Cho dù thấy phía bên kia chuẩn bị hai người cùng tiến lên, hắn vẫn là gương mặt tiết ổn, ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử tóc đỏ, tựa hồ không thấy được bên cạnh hắn nam tử tóc đen mở dạng. Phản ứng trái lại rất nhanh, bất quá kế tiếp cũng không vẫn tốt như vậy. Thanh âm nhàn nhạt từ ngạ luân trong miệng truyền ra, ánh mắt của hắn vững vàng tập trung vào nam tử tóc đỏ, quỷ dị bước chân bước ra, thân thể hắn cũng biến thành hư ảo, sau đó sẽ lần sau hướng nam tử tóc đỏ vào tới. Cùng tiến lên. Nam tử tóc đỏ trực tiếp hướng ngạ luân vào tới, trường kiếm trong tay cũng đung nhắm thẳng vào ngạ luân đi, trên mặt lòng tin tràn đầy. Tựa hồ cảm giác mình lần này nhất định có thể thắng một thứ. Ở bên cạnh hắn, kia tên có tóc dài màu đen nam tử cũng là hướng bên trái tối lui, kéo ra cùng ngựa luân trong đó khoảng cách, bất quá ở lui ra phía sau đồng thời, hắn cũng không có nhàn rỗi, cổ tay nhẹ nhàng giun lên, một thanh màu bạc trắng phi đao liền hướng ngựa luân bay đi. Phi đao bên trên tre lớp linh lực, bay ra ngoài đồng thời, không khí đều bị cắt vỡ một thứ, phát ra gào chấm thấp tiếng. Ngựa luân tự nhiên cảm nhận được kia phi đao nguy hiểm, bất quá hắn liền đầu cũng không có chuyện, thân thể vẫn là trực tiếp về phía nam tử tóc đỏ phóng đi. Chôi này phi đao cứ như vậy thẳng tắc bắn về phía Ngạ Luân, Ngạ Luân lại không có chút nào muốn né tránh dấu hiệu. Hắn chủy thủ trong tay dần dần biến thành đen thui, đen kịt như mực chủy thủ tản ra âm hàn khí tức. Nam tử tóc đỏ lúc này lực chú ý toàn bộ đang bay trên thân đao, hắn thấy Ngạ Luân không né tránh sau đó, trên mặt lộ ra tiêu ý. Ngum ngốc, người lão tứ phi đao không có thể như vậy thông thường phi đao. Trong lòng hắn thầm nói một câu, trường kiếm trong tay cũng phi khoái đông ra, hướng về Ngạ Luân trái tim đâm tới. Phi đao pha không mà đến, mang theo chói thai không khí tiếng rít, thẳng tắc bắn về phía Ngạ Luân đầu, cách đó không xa. Cửu Tuyết Nhi kinh hô một tiếng, lập tức dùng tay bưng ánh mắt, nàng không dám tưởng tượng nếu như kia Phi Đao trực tiếp bắn chúng ngạ luân đầu sẽ như thế nào. Kia tên có tóc dài màu đen nam tử nụ cười trên mặt cũng đúng càng ngày càng đậm. "Tên ngu ngốc này, ta còn tưởng rằng ngươi là tránh." "Bất quá, kết thúc." Trôi này Phi Đao mắt thấy sẽ phải đâm vào ngạ luân đầu, trong tay hắn đen kịt chủy thủ giơ lên, cùng nam tử tóc đỏ chưởng kiếm đụng vào nhau, mà trôi này Phi Đao cũng đến trước mắt. Bất quá vừa lúc đó, một cái màu máu đỏ trường tiên phá không mà đến, chuẩn xác vô cùng đánh vào trôi này Phi bên trên. Trôi này Phi Dao mặc dù không có trực tiếp bị đánh rơi, thế nhưng cũng cải biến quy tích, từ ngã luân sau lưng bay đi. Mà ngạ luân màu đen nhánh chủy thủ đã đến nam tử tóc đỏ trước mặt, bằng vào dưới chân quỷ dị bước chân, ngạ luân trực tiếp lóe lên nam tử tóc đỏ trường kiếm, đem màu đen nhánh chủy thủ hướng nam tử tóc đỏ cổ của Trôi đâm tới. Nam tử tóc đỏ con ngươi chợt co rút lại, chỉ cảm thấy cổ họng chỗ hơi ngọn, sau đó đau đớn kịch liệt cảm giác thì từ cổ của hắn chỗ chuyển đến, hơn thế đồng thời tiên huyết tung toé, hướng về phía bầu trời. La Ngũ, a, người tên con kia Cái kia có nhu thuận tóc đen nam tử nhìn nam tử tóc đỏ bị trực tiếp cắt thiết hầu, nhất thời giống giận một tiếng sẽ phải hướng về ngã luân tiến lên. Bất quá lúc này, cái kia màu máu đỏ trường tiên cũng là lần nữa hướng về hắn đánh tới. "Một phút đồng hồ đã đến, đối thủ của ngươi là ta." Vui vẻ mà lại thanh âm đạm mạc vang lên, nam tử tóc đỏ trận bắt được cái kia hướng về hắn đánh tới trường tiên, ánh mắt nhìn mở lời nói chuyện kia danh mã đuôi biện thiếu niên, lớn tiếng giận dữ hết. "Ngươi lại là người nào? Cút ngay cho ta." Mạc Lăng mỉm cười. "Ta nói đối thủ của ngươi là ta." Chương 202: Tin tức Một đầu nhu thuận tóc dài màu đen nam tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mặt cái này cầm trường tiên đôi ngựa thiếu nữ, liền hắn cũng không có phát hiện nàng rốt cuộc là lúc nào xuất thủ, thế nhưng vừa mới trôi này phi đao, tiên thiếu niên kia cũng là một chút đều không né tránh, hình như biết đuôi ngựa thiếu nữ sẽ ra tay giúp hắn ngăn trở phi đao mở dạng, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Giữa bọn họ ăn ý có mạnh như vậy sao? Hắn đưa mắt chuyển qua đã là kẻ trên mặt đất nam tử tóc đỏ trên mình, lúc này nam tử tóc đỏ đã là không thể cử động nữa, cổ chỗ có một đạo cực kỳ vết đao, tiên huyết đang theo đao kia vết không ngừng mà ra bên ngoài trào, càng kỳ dị là Đao kia miệng chỗ còn có từng dòng hắc khí ở một vòng lật quẩn, hình như ở cắn nuốt nam tử tóc đỏ sinh cơ một thứ. Đáng ghét ta, khinh địch. Ngọc nữ ma biến cũng còn không có sử dụng, lão ngũ đã bị giết chết. Tóc dài màu đen nam tử nắm đấm nhẹ nhàng nắm lên, xương bởi vì đè ép phát ra thanh thúy tiếng vang, hắn hàm răng cắn thật chặt, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên đã là chân chính nổi giận. Người cũng không có thời gian xem địa phương khác. Vui vẻ thanh âm vang lên lần nữa, hơn thế đồng thời, màu máu đỏ trưởng tiên liền hướng nam tử tóc đen đánh tới. Loại công kích này có thể không thể gây thương tổn được ta. Nam tử tóc đen hướng phía Mạc Lăng gầm lên giận dữ, bàn tay nhanh như tia chớp thò ra, một thanh đã bắt ở hướng hắn đánh tới Trường Tiên. "Tiểu cô nương, không phải là ai cũng có thể cùng ta chiến đấu." Nói xong, cánh tay hắn chợt hướng sau đó một kén, cả con Trường Tiên ở hắn lôi kéo dưới, thoáng cái thì thoát khỏi Mạc Lăng tay, bất quá đang ở hắn nghĩ đắc ý là lúc, thấy cũng là Mạc Lăng trên mặt tiên nụ cười như ý. Người thua." Thanh âm đạm mạc vang lên, làm cho nam tử tóc đen trực tiếp sử suốt, sau đó trực tiếp bật cười. "Ha ha, ha người chưa tỉnh a, là vũ khí của ngươi bị ta đoạt." Mạc Lăng vẫn là vẻ mặt mỉm cười. Sau đó hai tay khoanh đặt ở trước ngực, nói: "Nhìn một chút tay người trưởng a." Một loại dự cảm xấu ở nam tử tóc đen trong lòng hiện lên, hắn trợn túi đầu nhìn hướng tay của mình trường chỉ thấy nơi lòng bàn tay ra đã là trở nên đen kịp như mực. Nam tử tóc đen sắc mặt gần như trong nháy mắt thì biến thành rẻ lao một dạng khó coi, hắn hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nơi lòng bàn tay vẫn còn ở duy trì liên tục mở rộng hắc sắc, nuốt một bãi nước miếng, sau đó mới giơ ngón tay lên Mạc Lăng nói: "Ngươi ngươi cư nhiên hạ độc." không để ý đến hắn, trực tiếp đi tới ngã luân bên người đứng lại, sau đó mới nói: Các ngươi khinh địch, cái này chính là các ngươi thất bại nguyên nhân. Thánh, nữ, giáo, nam tử tóc đen nhìn Hắc Ban lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc quái tán, dần dần bắt đầu luống cuống. Hắn ánh mắt nhìn về phía mặt Lăng, sau đó trên mặt tức giận cũng biến mất không thấy, hắn bắt đầu dùng cầu xin tha thứ biểu tình nói: "Đưa ta giải dược a, chỉ cần ngươi đưa ta giải dược, ta khẳng định đem chuyện lúc trước xóa bỏ. Thế nào? Ngươi nếu giết lão lục, khẳng định biết chúng ta Thánh nữ giáo ngọc nữ ma biến tướng hãn. Khoản giao dịch này hẳn là rất có lợi a." Mạc Lăng mắt to nháy một cái, sau đó mở lời: Trì bất quá nàng cũng không có trực tiếp trả lời hắn. Hắc ban độc, từ 16 loại độc trùng luyện chế mà thành, sau khi chúng độc, độc tính là dung nhập linh lực, càng sử dụng linh lực độc tính là phát càng nhanh. Trừ phi có linh võ giả thực lực, sử dụng linh đan lực lượng trực tiếp trấn áp, nếu không thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc ban độc là ta chính mình luyện chế, thế nhưng ta cũng không có luyện chế giải dược, cho nên, người muốn ta cho người giải dược ta cũng đem không được. Huống hổ, hổ. Mạc Lăng Liếc nam tử tóc đen một cái, đương nhiên sau đó tiếp tục nói, ta nghĩ nói, ta không có thể như vậy tiểu hài tử Ngươi lời kiếp nhưng không gạt được ta. Chúng ta đã là giết các ngươi thánh nữ giáo hai người, cái này không có thể như vậy tùy tiện có thể hóa giải cứu hận, ta nghĩ lấy thân phận của ngươi cũng không thể đại biểu cả thánh nữ giáo nói lời này a. Nam tử tóc đen nghe đến đó đã là chết cắn chặt hàm răng, ánh mắt nhìn chằm chằm mặc lăng, lúc này cánh tay hắn bên trên đều đã bị từng cục hắc ban bao trùm. Còn có, ta nghĩ muốn nói cho ngươi, chúng ta sở dĩ ở lại phần thiên quốc, chính là hướng về phía các ngươi thánh nữ giáo tới, các ngươi tổn tại bản thân chính là lợi bí pháp thứ này trước đây thì không nên xuất hiện ở trên thế giới. Chúng ta nhất định sẽ diệt các ngươi cái này cái gọi là thánh nữ giáo." Mạc Lăng mà nói hào khí ngất trời, một bên Ngạ Luân chỉ là lặng lặng nghe nàng nói, không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, bất quá trên mặt mỉm cười biểu thị, Ngạ Luân ý nghĩ trong lòng là cùng Mạc Lăng hoàn toàn tập trung một chỗ. Nam tử tóc đen rõ ràng bị Mạc Lăng nói xong sững sờ một hồi, bất quá lập tức hắn mà bắt đầu ngửa mặt lên trời phá lên cười. "Ha ha ha ha, ha diệt thánh nữ giáo? Chỉ bằng các ngươi? Ha ha ha, mấy cái tiểu mao hải cũng quá không tự lượng sức. Ngươi cho là đánh bại chúng ta liền có thể lấy diệt thánh giáo?" Cả người đã biết bí mật này, cũng đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Lăng không nhìn thẳng hắn, nói: "Ta sẽ sẽ không chết ta không biết, ta chỉ biết, ngươi sắp chết, nhìn một chút thân thể của chính mình a." Nam tử tóc đen nụ cười trong nháy mắt thu liễm, hắn chợt kéo ra y phục của mình, trắng nón nửa người trên ở trần lộ ra, chỉ bất quá kia trắng địa phương cũng chỉ là từng khối từng khối, bởi vì hắn cả nửa người lúc này đều đã bị hắc ban bao trùm. "Cùng hắc ban xuất hiện ở ngươi trên mặt, ngươi sẽ chết." Mạc Lăng nhàn nhạt nói. "Đáng ta, ta liều mạng với ngươi." Nam tử tóc đen giống giận một tiếng Sau đó trên mình khí tức bắt đầu tăng vọt, hình thể cũng bắt đầu trở nên lớn, ở cái này loại tối hậu quan đầu, hắn lựa chọn sử dụng ngọc nữ ma biến, hắn thấy, cho dù chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Mạc Lăng Vi khẽ thở dài một cái, sau đó nói, "Ta nói, càng vận dụng linh lực, hắn ban độc phát tắc càng nhanh. Các ngươi ngọc nữ ma biến là có thể cho các ngươi sức chiến đấu tạm thời để thăng tới linh võ giả trình độ, nhưng này cũng không phải nói rõ ngươi chính là linh võ giả, linh võ giả là có linh đan." Nói xong, nàng lắc đầu không để ý tới nữa cái này nam tử tóc đen. A Nam tử tóc đen hình thể đã là trở nên lớn gấp đôi, hắn tựa hồ cũng không có nghe được Mạc Lăng mà nói, trực tiếp về phía Mạc Lăng vào tới. 3, 2, 1. Mạc Lăng nhẹ nhàng mà đếm, đợi đến nàng đếm xong, kia nam tử tóc đen cũng liền ở trước mặt của nàng dừng bước, trên mặt hắn biểu tình cũng trong nháy mắt thì đọc lại, đó là một loại cực kỳ vẻ mặt thống khổ, giống như là thân thể đột nhiên mất đi một miếng thịt mờ dạng, cái loại này vẻ mặt thống khổ trực tiếp xuất hiện ở nam tử tóc đen trên mặt, sau đó thì trong nháy mắt ngưng kết. Thậm chí ngay cả tiếng rên rỉ cũng không có truyền ra, hắn mà bắt đầu chậm rãi hướng hạ ngã xuống. Sau đó nặng nề mà té xuống đất. Thấy nam tử tóc đen ngược lại cũng hạ, thanh niên yêu dị đã sợ đến ngồi ở trên mặt đất, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngạ Luân hai người là cường đại như vậy. Hắn muốn chạy trốn, nhưng mà lại phát hiện chân đã sợ đến mềm rũt, đứng lên cũng không nổi. Mà một giây kế tiếp, một mai ngân châm từ Mạc Lăng trong tay vùng ra, trực tiếp bắn trúng trán của hắn, rất nhanh, thanh niên yêu dị cũng ngã xuống. Ngạ Luân ánh mắt chuyển hướng Mạc Lăng, sau đó mang theo tiểu ý nói: "Ngươi cũng học được thể hiện đẹp trai đấy, đây." Mạc Lăng liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói: "Còn chưa phải là theo ngươi học." Ngạ Luân gặp phải buông tay, cũng không có phủ nhận, hắn đưa mắt nhìn sang hai người dưới đất, nói: "Hoàn hảo hai cái này ngu ngốc khinh địch, nếu không bọn chúng dùng ra ngọc nữ ma biến mà nói đối phó thì phiền phức hơn." Hai người này thực lực không tệ, ở thánh nữ giáo bên trong hẳn là sẽ có không thấp địa vị. Nhanh xem bọn hắn chữ vật khí cụ bên trong có tin tức gì, hắc hắc, khả thi hai chúng ta đợi ở ở đây còn so với bọn hắn thu hoạch phải nhiều. Mạc Lăng trên mặt cũng là có chút kinh hỉ, nàng vừa đi đi tới đem hai người chữ vật khí cụ gỡ xuống, vừa nói: "Không biết Dương Dịch bọn họ thế nào, ba cái đi qua cũng không có vấn đề a." Ngạ Luân gật đầu. Nếu là có vấn đề thì bại huấn, chúng ta trở lại chờ bọn hắn trở về à, thuận tiện nhìn một chút hai người này trên mình sao biết được nói cái gì. Ít nhất phải trước tiên đưa cái này Thánh nữ giáo tổng bộ tìm ra lại nói. Ân. Mạc Lăng đem hai mai chữ vật giới chỉ đưa cho Ngạ Luân, sau đó đi tới lần nữa nhìn một chút cựu Sơn tình huống. Thế nào? Cựu Tuyết Nhi bây giờ tuy rằng bởi vì Ngạ Luân hai người dễ dàng đánh bại hai cái địch nhân cường đại mà cảm thấy thán phục, nhưng lại càng thêm quan hệ ca ca của mình tình huống. Mạc Lăng hướng nàng cười cười nói: "Tiên tâm đi." Thoạt nhìn kinh khủng. Bất quá đều là một chút bị thương ngoài ra, rất nhanh thì là được rồi. Ngươi trước tiên đỡ ca ca ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Cừu Tuyết Nhi khéo léo gật một cái, nâng dậy Cừu Sơn đi vào trong nhà. Ta đi đem thi thể xử lý một chút. Mạc Lăng hướng về phía ngã luôn nói một câu, sau đó lại lật tay lấy ra hóa thi phấn, hướng đi ngã vào hai người dưới đất. Chương 203, tin tức. hạ. Long Cố Sơn mạch một chỗ, hai đạo thân ảnh đang lấy thật nhanh tốc độ hướng về phong thảo thôn tiếp theo, hai đạo thân ảnh nơi đi qua, giật mình một phiến chim tước. Đột nột, một đạo thân ảnh đột nhiên lại. Đây là một cái có hát sắc thanh niên tóc dài, vô cùng anh tuấn tinh tế như vẽ khuôn mặt tuấn Tu trên, buộc vòng quanh đẹp đến kinh tâm động phép đường cong. Bất quá ở hắn dừng bước lại đồng thời, hắn kia khuôn mặt anh tuấn trên, cũng đúng xuất hiện vẻ tinh hãi. Làm sao vậy? Một đạo tương đối thanh âm nhu hòa vang lên, một đạo khác thân ảnh cũng đúng dừng bước, người này cũng đúng một thanh niên, nhìn qua chừng 20 tuổi dáng vẻ, khuôn mặt cũng không anh tuấn, nhưng nhìn đi tới cũng là có phần quỷ dị, rất là đặc biệt là, tóc của hắn có một phần 3 lạ Hai người này chính là thánh nữ giáo hai đại nhân vật, kia tên thanh niên tuấn mỹ chính là thánh nữ giáo trưởng. Mạc Kha, mà một vị khác chính là Thánh nữ giáo Tam Luân trưởng, Hứa Thốt. Mạc Kha đưa mắt rời đến Hứa Thốt trên mình, trong ánh mắt cũng là tràn đầy kinh ngạc. Sau một lát, trên tay hắn chữ vật giới chỉ sáng lên hơi yếu bạch quang, sau đó hai khối đã là tổn hại lệnh bài thì xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Cái này? Hứa Thốt thấy cái này hai khối lệnh bài một khắc kia, ánh mắt chợt trợn to. Lão ngu cùng lao tứ cũng bị giết. Mạc Kha cắn răng phun ra thế này vài, trên mặt hắn trong nháy mắt thì tràn đầy sắc khí. Hắn lệnh bài trong tay là đã có tinh thần ký linh hồn lệnh bài chỉ cần đem tinh thần lực rót vào bên trong, khối này lệnh bài là có thể biết tinh thần lực chủ nhân sinh tử. Chỉ cần rót vào tinh thần lực người biến mất, lệnh bài kia liền sẽ nghiền nát, do đó là có thể biết rót vào người có tinh thần lực sinh tử tình huống. Bây giờ, Mạc Kha trong tay cái này hai khối lệnh bài, chính là bị Mạc Lăng cùng Ngạ Luân giết chết hai vị lệnh bài, hai người bọn họ bị giết, ở Mạc Kha trên người linh hồn lệnh bài dĩ nhiên là bị nát. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bọn họ không phải là chỉ có một linh võ giả sao? Lão ngu cùng lão tứ thế nào còn có bị giết? Hứa chợt gầm thét, Sợ đến cách đó không xa một đầu dã thú trực tiếp chạy thủ mạng. Mạc Kha sắc mặt tái xanh nói, "Ta cũng biết 5 người kia không có đơn giản như vậy, đáng chết, hai người bọn họ tại sao phải đi trước được a? Ta sẽ đi ngay bây giờ giết bọn họ." Hứa thốt chợt vừa hô, sau đó liền chuẩn bị về phía trước chạy tới. Đứng lại. Mạc Kha hướng về phía hắn Quát. Hứa thốt xoay đầu lại nhìn hắn, trong mắt cũng đã bị tơ máu đầy, bọn họ thánh nữ giáo còn không có ở phần thiên quốc hiện lộ tài giỏi, cũng đã bị giết ba cái đầu lĩnh, điều này làm cho hắn làm sao nhịn được cục tức này, bất quá thấy Mạc Kha trên mặt phẫn nộ sau đó Hứa Thuật đứng lại bước chân. Bọn họ không đơn giản, chúng ta đi trước tìm đại ca, sau đó sẽ thương lượng làm sao bây giờ? Mạc Kha thở dài một hơi, sau đó chậm dai nói. Hứa Thuật do dự chỉ chốc lát, đúng là vẫn còn nhẹ nhàng mà gật đầu. Hai người bọn họ sức chiến đấu tuy rằng một dạng, nhưng xử lý sự tình vẫn là Mạc Kha tương đối linh tính, cho nên Mạc Kha bài dành ở hắn phía trước. Cựu Sơn trong nhà. Cái gì? Các người cư nhiên gặp phải cái tên kia sức chiến đấu 43? Ngạ Luân vẻ mặt kinh ngạc nhìn vừa mới trở về Dương Dịch ba người, dùng to thanh niệm hỏi. Dương Dịch gật đầu, chỉ chỉ bị ném xuống đất vẫn còn trạng thái hôn mê chần phòng, nói, nói là sư phó của hắn, chỉ bất quá bị hắn trốn thoát. Người kia rất mạnh. Hắn Ngọc nữ ma biến cũng vô cùng lợi hại. Ngạ Luân nhìn một chút trên đất chần phòng, sau đó hai mắt sáng lên nói, sớm biết rằng ta cũng đi theo. Mạc Lăng trực tiếp vô một cái đầu của hắn, sau đó nói, ngươi vừa mới còn không có đánh đủ a. Ngạ Luân bĩu môi nói, vừa mới kêu hai vị này còn không có dùng ra thực lực đã bị chúng ta quét sạch đấy, đây, hoàn toàn không có đánh đủ. Lần này đến phiên Dương dịch ba người nghi ngờ Vũ Tân nhìn hai người bọn họ nghi ngờ nói: "Cái gì tình huống? Các ngươi không phải là ở bên trong phòng tu luyện sao?" Mạc Lăng hồi đáp: "Được rồi, ta muốn nói sự tình chính là cái này, vừa mới các ngươi đi ra ngoài không lâu sau sau đó, hai cái đồng dạng là thánh nữ giáo ra Hỏa đem cựu Sơn Đạt Thương. Sau đó còn mang theo hắn tới tìm chúng ta, bất quá bọn hắn tựa hồ vô cùng có lòng tin đối phó chúng ta, ngọc nữ ma biến cũng còn không có sử dụng. Hai người đã bị ta và Ngã luôn quét sạch. Đây là bọn hắn chữ vật giới chỉ bên trong phát hiện." Mạc Lăng vừa nói một bên lật tay lấy ra hai cái lệnh bài đưa cho Dương Dịch. Cái này hai khối lệnh bài cùng ở lòng cốt sơn mạch từ tóc đỏ thanh niên trên mình cầm lấy được gần như một dạng. Dương Dịch tiếp nhận lệnh bài nhìn kỹ một phen sau đó nói: "Xem ra cái này thánh nữ giáo có 6 cái đầu lĩnh, trong đó ba cái đã là bị chúng ta giết chết, còn có một cái chính là cùng Thiên Hạo giao thủ cái kia. Về phần cái khác hai cái, chúng ta còn không có nhìn thấy. Nói chung, đã chết ba cái chắc là yếu nhất, về phần còn dư lại ba cái, chúng ta cũng không biết thực lực cụ thể, nói chung, chí ít sẽ có một cái linh võ giả." Vương Thiên Hạo tiếp lời nói: "Phải nói có ít nhất một cái bản thân thực lực linh võ giả." Về phần Ngọc Nữ Ma Biến sau đó, toàn bộ đều có linh võ giả thực lực. Tiếng nói của hắn rơi hạ, còn lại bốn người đều cũng có chút ngưng trọng gật đầu, thánh nữ giáo là Ngọc Nữ Ma Biến cái này loại tà bí pháp, có thể cho thực lực ở trong khoảng thời gian ngắn để thăng một cấp bậc, cái này đối với bọn họ mà nói là rất bất lợi. Bất quá bây giờ bọn họ đã là đã biết, cái này Ngọc Nữ Ma Biến là có thời gian hạn chế, cho nên, cho dù phía bên kia còn có ba người không kém chiến lực, bọn họ 5 người vẫn có lòng tin đối phó. Được rồi, các ngươi xem cái này. Mạc Lăng đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Từ chứa vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối da thú. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía khối kia gia thú, chỉ thấy phía trên vậy chính là phần thiên quốc địa đồ, mặt trên còn có từng cái một hồng sắc nhỏ vạch ra, nhìn kỹ lại, những thứ kia nhỏ vạch ra sở tại đều là một chút thôn trang nhỏ. Ở phong thảo thôn vị trí cũng có một cái hồng sắc nhỏ vạch ra. Ở địa đồ ở giữa cũng chính là Long cốt sơn mạch ở giữa, còn có một cái hồng sắc vòng tròn. Đây cũng là ta từ trên người bọn họ cầm lấy được, theo ta suy đoán, cái này vòng tròn màu đỏ địa phương phải là thánh nữ giáo tông bộ, mà những thứ này nhỏ vạch ra. Mạc Lăng ngẩng đầu, đưa mắt đảo qua dương dịch đám người, là mục tiêu của bọn họ, cũng chính là bọn họ là ở những chỗ này tìm kiếm thiếu nữ huyết dịch. Dương dịch một tay vớ cầm, suy tư một hồi tiếp lời nói. Mạc Lăng gật đầu, tiếp tục nói, cho nên ta cảm thấy chúng ta phải nắm chắc thời gian hành động, ta đoán chừng bây giờ lọt vào thánh nữ giáo độc thủ thiếu nữ còn không nhiều lắm, hơn nữa chúng ta giết ba người bọn hắn đầu lĩnh, bọn họ bên trong khẳng định có chút bối rối. Bây giờ hành động là lựa chọn tốt nhất. Ngạ Luân cũng tán đồng gật đầu một cái nói, Mạc Lăng nói không sai, chúng ta phải nhanh lên dựa theo trên bản đồ tìm được bọn họ xáo huyệt, trực tiếp diệt bọn hắn. Vương Thiên Hạo cũng nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra một luồng hưng phấn tiêu ý, nói: "Vừa mới cái tên kia ta còn không cùng hắn đánh đủ đấy, đây, lần sau đụng phải cũng sẽ không bị hắn áp chế, cho dù hắn có ngọc nữ ma biến." Ngạ Luân lần nữa xoa tay nói: "Ha ha, lại có cái đánh đấy, đây." Vũ Tần còn lại là trực tiếp liết hắn một cái nói: người đã là vừa mới đánh bại một cái, kế tiếp con mồi là của chúng ta." Ngạ Luân lộ ra một bộ không muốn biểu tình nhìn Vũ Tần nói: "Thiên Hạo đều có thể đối phó hai cái, ta cũng muốn, vừa mới cái tên kia ngọc nữ ma biến chưa từng sử dụng đấy, đây." Chỗ nào có thể để cho ta tận hưởng a?" Dương Dịch mỉm cười nhìn còn chưa bắt đầu đánh cũng đã ở tranh đoạt con ngồi bọn họ, lần nữa nhìn một chút địa đồ nói, "Ta vẫn thật không nghĩ tới bọn họ tổng bộ là ở Long Cốt Sơn mạch bên trong, tuy rằng chắc là ở ngoại vi, nhưng là là trung đoạn địa phương, vẫn tương đối nguy hiểm. Không biết bọn họ là thế nào đem căn cứ xây ở cái loại địa phương đó." Ngạ Luân cầm nắm đấm nói, "Đi xem không được sao, quản hắn là địa phương nào, nếu bọn họ muốn đối với khả ái thiếu nữ làm loại chuyện này, vậy bọn họ phải đã bị ta trừng phạt." lần nữa một hồi không nói nhìn cái này tiến nhập trạng thái gia hỏa, Sau đó Dụ Nước la nói: "Ngươi còn tưởng rằng ngươi là thần đấy? Đây, còn tiếp thu ngươi trừng phạt." "Ân, cái này cái kia." Hắc hắc hắc hắc. Ngạ Luân ngựa ngù gãi đầu một cái, sau đó cười nói: "Chương 204, năm đầu 3, thượng." Phong thảo thôn phụ cận, một tòa không biết tên trên núi nhỏ, ba gã hắc bảo nam tử đứng chắp tay. "Cái này ba gã trong đó hai cái chính là thánh nữ giáo nhị đoàn trưởng Mặc Kha cùng tam đoàn trưởng Hứa Thốt. Vê phân đứng ở phía trước nhất vị kia, còn lại là cùng Vương Thiên Hạo đã giao thủ vị nam tử kia, cũng chính là Trần Phong sư phụ, hắn lãnh một thân phận chính là thánh nữ giáo đại đoàn trưởng." Đỗ Long. Đại ca, ngươi nói ngươi cũng đã gặp bọn họ." Hứa Thốt vẻ mặt lửa giận mà nhìn Đỗ Long, nắm đấm nắm thật chặt, thật giống như trước mặt Đỗ Long là hắn đại cửu nhân một thứ, bất quá mà khà biết, để cho Hứa Thốt tức giận như thế chính là dương dịch bọn người. Dương dịch đám người trước sau giết chết bọn họ ba cái huynh đệ, chuyện này đã là để cho ba người này đều vô cùng phẫn nộ rồi. Bọn họ thánh nữ giáo ở phần thiên quốc vẫn luôn là rất bí mật mà làm việc, vì chính là không cho hoàng thất biết, sau đó dự định cùng thực lực lại lần nữa lớn mạnh một chút sau đó, lần nữa cùng hoàng thất đấu. Thế nhưng không có nghĩ tới là Đột nhiên không biết chỗ nào nhô ra nằm cá nhân, giết bọn họ ba cái huynh đệ, nhất tức giận là, bọn họ đến gì. Ờ đều còn không biết đối phương thực lực cụ thể. Đỗ Long xoay người lại, trên mặt của hắn rất yên ổn cũng không giống như hứa thốt kia phẫn nộ, thế nhưng nghe ngóng người của hắn đều biết, cái này thánh nữ giáo Lao đại đã là thực sự bị chọc giận. Hắn cặp kia kỳ dị đôi mắt bên trong tản ra hàn quang, mở miệng nói, ta đã thấy kêu tên linh võ giả, vẫn cùng hắn giao thủ, vô cùng mạnh. Lao lục chết cũng không an uổng, thế nhưng, các ngươi nói lão Ngũ lão tứ cũng bị giết, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong bọn họ không phải là chỉ có một linh võ giả sao?" Mạc Kha lắc đầu nói, "Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, vốn là để cho hai người bọn họ chờ chúng ta đến lại lần nữa đồng loạt ra tay, thế nhưng bọn họ tự ý hành động. Hai cái giờ trước, chúng ta phát hiện hai người bọn họ linh hồn lệnh bài đều đã tổn hại." Đỗ Long trầm ngâm một hồi nói, "Hai cái giờ trước chính là ta cùng kia tên linh võ giả giao thủ thời điểm, lão thứ cùng lao ngụ không thể nào là kia tên linh võ giả giết, đó chính là nói, là mấy cái khác người." Hứa Thốt cắn chặt hàm răng nói, "Đáng người kia rốt cuộc là lai lịch gì, tuổi còn trẻ mạnh mẽ như vậy?" Đỗ Long sắc mặt có phần ngưng trong nói, nói chung có thể khẳng định là mấy người này cũng không phải phần tiên của người. Rất khả thi có rất lớn bối cảnh, bất quá ta Đỗ Long cũng mặc kệ hắn là ai, nếu chọc phải ta, kia nhất định phải trả giá thật lớn. Nhìn Đỗ Long trên mặt vẻ dữ tợn, hứa thốt cùng Mạc Kha đều là nặng nề mà gật đầu, bọn họ không chỉ biết bí mật của chúng ta, hơn nữa giết người của chúng ta, tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Đỗ Long cũng đúng gật đầu một cái nói, hai người các người đi đưa ta đi đem điểm vết dịch tới, cùng nhau chúng ta thì đi báo thủ, bọn họ đoán chừng là ở tại Phong Thảo thôn bên trong. Tiên đang chết Chúng ta thánh nữ giáo không có thể như vậy thế này dễ khi dễ. Ta muốn cho bọn họ kiến thức một chút. Ngọc nữ ma biến uy lực chân chính. Nhìn nỗi long trên mặt Hà Quang, Hứa Thốt cùng mặt Kha đều là không tự chủ được nuốt một bãi nước miếng, bất quá rất nhanh, trên mặt thì lộ ra giữ tợn, bộ dáng kia giống như là hai đầu chuẩn bị xuất phát liệp sát con mồi sói. Phong thảo thôn cửa thôn. Cừu Tuyết Nhi vẻ mặt không thôi nhìn Dương Dịch 5 người, mí môi một cái môi, vẫn là không nhịn được mở miệng nói, "Dương Dịch đại ca, các ngươi không thể nhiều hơn nữa ở một ngày sao?" Dương Dịch nhìn cái này khả ai thiếu nữ, bất đắc dĩ cười cười. Sau đó nói, Chúng ta đã là phiền toái các ngươi nhiều ngày như vậy, đợi tiếp nữa luôn là không tốt, huống hộ chúng ta còn có chuyện phải làm." Mạc Lăng cũng cười nhìn Vũ Tuyết như nói, "Tuy nhiên, ngươi đừng đi nữa. Chúng ta có cơ hội khẳng định sẽ trở lại gặp ngươi. Hai ngày này thực sự làm phiền ngươi, ngươi làm đồ ăn ngon như vậy, chúng ta nhất định sẽ không quên ngươi." Tuy rằng ở Phong Thảo thôn đợi đến thời gian cũng không lâu nay, thế nhưng Dương Dịch đám người thật đúng là đối với cái này nhỏ nhắn xinh xắn khả ái thiếu nữ sinh ra hảo cảm. Nàng giống như là đóa nở rộ trên đời tộc gia mỹ lệ hoa, không có lọt vào bất kỳ ô nhiễm, như vậy Thiệt Lương Như vậy thuần thiết Nếu là có thể, dương dịch đám người thực sự hy vọng tiểu cô nương này có thể một mực tiếp tục như vậy, không nên bị cuốn vào thế tục phân tranh bên trong. Cứu Tuyết Nhi chấp mắt to nói, làm sao sẽ phiền phức đấy, đây, các người chỉ chân của mẫu thân, vừa cứu Kakata, một chút đều không phiền phức. Các ngươi cả đời đều ở nơi này cho phải đây. Cứu Tuyết Nhi một câu cuối cùng thốt ra sau đó lại đột nhiên ý thức được cái này cũng không khả thi, sau đó có phần ủy khuất túi đầu. Nhìn nàng bộ dáng này, mọi người đều là nhìn lẫn nhau, không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng vẫn là Dương Dịch vươn tay ra sờ sờ đầu của nàng, sau đó nói: "Tuyết Nhi à, có thể nhận biết ngươi chúng ta thực sự rất vui vẻ, chúng ta đáp ứng ngươi, chỉ cần có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ trở lại gặp ngươi." Thật vậy chăng? Cứu Tuyết Nhi mắt to bên trong đã có lệ quang lội ra. Thực sự, cái này là năm cá nhân cùng một chỗ trả lời nàng." Cứu Tuyết Nhi ngẩn đầu nhìn 5 người trên mặt kia phần bảo chứng, mới lần nữa lộ ra nụ cười. "Mau trở về đi thôi, ca ca ngươi ngươi còn phải chiếu cố đấy, đây." Ngạ cũng sờ sờ đầu của nàng, sau đó nói: "Ân" Cầu tuyết nhi nặng nề mà gật đầu, vừa mới còn muốn nói điều gì, một đạo tiếng bước chân dồn dập chuyển đến, ngay sau đó, Hồng Nghiên Kaka thanh âm cũng cấp tốc chuyển đến. Không xong, trong thôn lại đây ba cái hắc bảo nhân, đang bắt đi hai tiểu nữ. Dương Dịch năm người biến sắc, sau đó ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cấp tốc hướng về bọn họ chạy tới Hồng Nghiên Kaka. Hắn chạy đến Dương Dịch đám người trước mặt, sau đó có phần thở hồn hển mà nói, "Các người các ngươi mau đi xem một chút, ba người kia hô muốn chúng ta đem ngươi giao ra đây, ta nói các ngươi đã đi rồi." Ba người kia lại nói nếu muốn cứu trở về kia hai cái tiểu nữ để các ngươi đi lôi công sơn tìm bọn họ. Lời nói này hoàn thành, Dương Dịch 5 người trên mặt biểu tình đều là bỗng nhiên biến đổi. Dương Dịch kéo lại Hồng Yến ca ca cánh tay, sau đó hỏi, "Lôi Công Sơn ở đâu?" Khắp nơi làng bên kia, thẳng được 1000m sau đó cao nhất ngọn núi kia chính là. "Tuyết Nhi, ngươi về nhà trước. Chúng ta đi." Dương Dịch đầu tiên là hướng về phía cựu Tuyết Nhi nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về ngà luân bọn họ vung tay lên, sau đó liền nhanh như tia chấp mà bắn ra, hướng phía Lôi Công Sơn phương hướng phóng đi. Ngà luân bốn người đều là lập tức theo cùng. Chỉ để lại vẻ mặt nghi ngờ Cửu Tuyết Nhi cùng vẻ mặt nóng nảy hồng yến ca ca. Chắc là người của Thánh nữ giáo, hừ, chúng ta còn không có tìm tới cửa, hắn cũng đã đã tìm tới cửa. Chạy nhanh bên trong, Nạ luôn trên mặt tràn ngập tức giận. Dương Dịch có phần ngưng trọng gật đầu, đoán chừng là còn lại ba cái đoàn trưởng, không nghĩ tới đều ở đây bên, cư nhiên nhanh như vậy tìm đến chúng ta. Ta bây giờ lo lắng chính là bị bắt đi hai thiếu nữ, bọn họ bắt thiếu nữ, đoán chừng không thể thực sự chờ chúng ta đi cứu. Nghe xong Dương Dịch mà nói, còn lại 4 người đều là gật đầu, tốc độ dưới chân lần nữa nhanh hơn, hướng về lôi công sơn đi. 1000 mét khoảng cách đối với bọn họ mà nói chỉ cần hơn một phút đồng hồ đã đến, khi bọn hắn đi tới Lôi Công Sơn dưới chân thời điểm, ba gã hắc bảo nhân đều chỉnh tềm mà ngồi chung một chỗ lớn trên nham thạch, hai chân chéo ngoậy. Đỗ Long ngồi ở giữa nháy, nhìn Dương Dịch đám người đến, mỉm cười đứng lên, tới rất nhanh, tựa hồ là rất có lòng tin a. Hứa Thốt cùng Mạc Kha cũng đều đứng lên, ánh mắt nhìn Dương Dịch đám người nói, chính là các ngươi sao, giết chúng ta người của Thánh Ngư giáo, lại còn có gan qua đây. Dương Dịch năm người dừng bước lại, sắc mặt của bọn họ đều cực kỳ băng lãnh, bọn họ cũng không để ý tới Đỗ Long ba người theo như lời nói mà là đưa mắt đặt ở ba người sau lưng, cũng chính là khối kia lớn nham thạch bên cạnh, chỗ đó, hai cái bạch tí thiếu nữ nằm ở nơi đó. Cái này của hai người bên trên đều có một đạo cực kỳ chỗ rách, nơi cổ đã là bị tiên huyết dính đầy, kia máu tanh một màn thấy dương dịch hàm răng đều là kéo kẹt rung động. Tinh thần lực chậm rãi thoa ra, sau một lát, dương dịch hít một hơi thật sâu, sau đó sát ý nồng nặc thì từ trên người hắn phát sinh, hơn thế đồng thời, sau lưng ngã luân đám người cũng là có phản ứng giống vậy. Bởi vì bọn họ phát hiện, kia hai cái thiếu nữ đã là không có chút nào sinh cơ. Rất hiển nhiên Ở vừa mới như vậy thời gian ngắn ngủi trong, cái này hai người đã bị trước mắt ba người sát hại. Thánh nữ giao đúng không, đều chết cho ta." Dương Dịch đầu chậm rãi giơ lên, trong ánh mắt hàn quang bắn ra bốn phía, giống như đọc xà một thứ ánh mắt đem Đỗ Long ba người vững vàng phong tỏa, sau đó miệng hắn rít hơi hơi mở, một câu vô cùng băng lánh chính là lời nói thì từ Dương Dịch trong miệng truyền ra. Chương 205, năm đấu 3, chung. Đỗ Long bị Dương Dịch mà nói làm cho hơi sửng sở, chợt có chút buồn cười nói, "Là ta không có dự định buông tha các ngươi, về phần các ngươi có bản lĩnh hay không ngăn chặn, ta nghĩ cùng nhau thì đã biết." Nói xong, hắn liền đem ánh mắt rời đến Vương Thiên Hạo trên mình, lúc này, con ngươi của hắn mới chợt co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, 5 người này bên trong, đẳng cấp cao nhất Vương Thiên Hạo cư nhiên không phải là đứng ở nhất ở giữa, mà là vừa mới mở miệng Dương Dịch đứng ở nhất ở giữa. Dương Dịch trên mình kia mơ hồ lộ ra đứng đầu làn gió, làm cho Đỗ Long chưa phát giác ra cùng đây là một cái trùng hợp. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào cái gia hỏa này mới phải mạnh nhất? Nhưng mà hắn rõ ràng linh võ giả cũng còn không phải là a. Đỗ Long có phần nghi hoặc, đưa mắt lần nữa rời đến Dương Dịch trên mình, trong lòng nói thầm: Dương Dịch ánh mắt cũng giống vậy nhìn chằm chằm Đỗ Long, bây giờ ở trận 8 người bên trong, mỗi người cũng không có thu liệm hơi thở của mình, cho nên rất dễ dàng cảm thụ được đối phương sức chiến đấu, sức chiến đấu 43 Đỗ Long không thể nghi ngờ là cao nhất. Bất quá bây giờ đã hoàn toàn bị trọc giận Dương Dịch, cũng sẽ không sợ hai cái này sức chiến đấu trong đó chiến lệch. Ngạ Luân đám người cũng giống vậy không chút nào tỏ ra yếu kém mà nhìn chằm chằm Đỗ Long ba người, bọn họ đã sớm biết Ngọc Nữ Ma biến tà ác, cũng đã sớm suy đoán ra cái này cái gọi là thánh nữ giáo sẽ vì Ngọc Nữ Ma biến mà thường tồn rất nhiều thiếu nữ, thế nhưng co như là Hồng Yến bị lấy ra huyết dịch thời điểm bọn họ cũng không có thời khắc này cảm giác. Bây giờ, hai cái nguyên bản sống sở sở thiếu nữ xinh đẹp thoáng cái thì biến thành hai cỗ thi thể nằm ở nơi đó, cái này loại tưởng tượng bên trong ta áp sự tình phát sinh ở trước mắt của bọn họ thời điểm, mấy cái này nội tâm tránh nghĩa thiếu nam thiếu nữ tâm đều đã bị lửa giận tràn lập. Nhìn khí thế bay lên năm người, Đỗ Long trong lòng cũng hơi kinh hãi, hiện tại hắn rốt cuộc biết chính mình bà cái huynh đệ tại sao phải bị giết, chết. năm người này bên trong tuy rằng chỉ có một linh võ giả, nhưng mấy cái khác sức chiến đấu cũng đúng tương đương tiếp cận linh võ giả là tối trọng yếu là, mấy người này tuổi tác, nhìn qua đều chỉ có 15, 16 tuổi a, cho dù Vương Thiên Hạo nhìn qua cũng chỉ có 17, 18 tuổi. Con trẻ như vậy, rồi lại lợi hại như vậy. Phải biết rằng cái này, loại đội hình ở phần Thiên Quốc đều có thể cũng coi là tương đối thế lực cường đại. Bất quá bây giờ Đỗ Long cũng không quan tâm phía bên kia rốt cuộc là ai, hắn biết, mình nhất định không thể bỏ qua trước mặt 5 người này, nếu không mình khổ cực sáng lập. Thánh nữ giáo rất khả thi sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đỗ Long bên cạnh, Hứa Thốt tựa hồ đã có chút không nhịn được, hắn tiến lên một bước nói, đại ca Còn cùng bọn chúng hao phí nói cái gì, trực tiếp đưa bọn họ đều giết thì tốt. Ngươi xem, trong bọn họ còn có hai cái mỹ nữ tuyệt sắc đấy, đây. Tuy rằng không biết có phải hay không là xử nữ, nếu là mà nói, huyết dịch này chất lượng là cao để cho chúng ta khó có thể tưởng tượng a. Đỗ Long cùng Mạc Kha đều muốn ánh mắt ném đến Vũ Tần cùng Mạc Lăng trên mình, ánh mắt lộ ra ánh mắt tham lam. Hứa Thốt mà nói làm cho Dương Dịch 5 người càng tức giận hơn, Vương Tiên Hạo tiến lên một bước nói, nói khoác mà không biết ngượng, ta đi đối phó hắn. Nói xong, dưới chân của hắn đạp một cái liền hướng Hứa Thốt vọt tới. Bởi vì thiết quân đã là bị hủy, hắn chỉ có thể dùng quyền đầu tiến hành công kích. Bất quá hắn linh võ giả thực lực nắm đấm uy lực cũng đúng không thể nhỏ nhìn, Hứa Thốt tựa hồ thật không ngờ Vương Thiên Hạo trực tiếp hướng hắn phát khởi công kích, sắc mặt có chút khó coi, bất quá cũng không có lùi bước. Hai chân hơi hơi chấm xuống, đem trọng tâm ổn định đồng thời, một quyền đánh ra, cùng Vương Thiên Hạo nắm đấm chợt đánh vào nhau. Năng lượng cường đại nhấc lên một luồng khí lãng. Đỗ Long cùng mặc Kha một cái nhảy một cái hướng về bên trái một cái hướng về bên phải phân biệt ly khai Hứa thốt. bất quá không đợi bọn họ ổn định thân hình, Dương Dịch bốn người cũng đã động. Chúng ta trên Một câu đơn giản mệnh lệnh từ Dương Dịch trong miệng phát sinh. Bốn người rất có ăn ý xông về ở hai bên Đỗ Long cùng Mạc Kha. Vạn thú đồng tiểu thuyết. Dương Dịch cùng Ngả Luân xông về Đỗ Long, Mạc Lăng cùng Vũ Tần còn lại là xông về Mạc Kha. anh. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, dụng quyền đầu cùng Vương Thiên Hạo đụng nhau hứa thoát bị Vương Thiên Hạo trực tiếp đánh bay, nặng nề mà té xuống đất. Lao Tam cẩn thận, cái này ra hỏa lực lượng rất lớn. Đỗ Long nhìn Hứa thốt bị đánh bay, làm gì nhấc nhở. Ngươi cũng không thời gian xem địa phương khác. Thành âm đạm mạc truyền đến sau đó. Một đạo hắc ảnh không có chút nào báo trước xuất hiện ở Đỗ Long bên cạnh thân, hơn thế đồng thời, một thanh đen kiếm quỹ thủ thật giống như từ không trung đột nhiên xuất hiện một thứ, hướng về Đỗ Long cổ hỏng cắt đi tới. Đỗ Long tựa hồ bị sợ hết hồn, bất quá cũng đúng trước tiên phản ứng kịp, thân thể một cái sau đó ngược lại hiểm mà lại hiểm địa tránh thoát ngạ luân truy thủ. Hắn lúc nào tới được? Đỗ Long trong lòng vô cùng nghi hoặc, bất quá lúc này lại là không được phép hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì ngạ luân một kích thất bại sau đó, truy thủ ở trong tay dạo qua một vòng, sau đó hướng phía phía dưới hung hăng hướng về Đỗ Long đâm tới. Hừ. Đỗ Long hừ lạnh một tiếng ngã về phía sau đồng thời, một chân dơ lên, đá vào ngã luân dưới nách, lực lượng khổng lồ làm cho ngã luân trực tiếp bị đẩy lùi mấy bước, Đỗ Long chính mình cũng là một tay chống đỡ mặt đất, hơi dùng lực một chút sau đó thì lần nữa đứng lên. Bất quá lúc này, Dương Dịch công kích cũng đã đến, mang theo linh lực nắm đấm đánh út về phía Đỗ Long. Đỗ Long nhướng mày, cũng đúng một quyền đánh ra, hắn cũng không nhận ra linh võ giả đều không phải là Dương Dịch có thể cùng hắn so đấu lực lượng, hai vòng chạm vào nhau, một thanh âm vang lên phát sáng tiếng nổ mạnh vang lên. Cam cấp võ kỹ quyền. Phát động. Đáng chết. Đỗ Long thầm mắng một tiếng. Đội vã lui về phía sau, bất quá bạo quyền uy lực đã đem quả đấm của hắn đều tạc phá, bốn ngón tay phần gốc đều xuất hiện vết thương, tiên huyết theo đầu ngón tay của hắn một giọt tích mà rơi hướng về phía mặt đất. Bên kia, mặt Lăng Trường Tiên trước tiên xuất hiện ở trong tay, sau đó hung hăng vung hướng về phía mặt Kha. Mầu máu đỏ trường tiên xẹt qua phía chân trời, mang theo xinh đẹp đường vòng cung hướng về mặt Kha đánh tới. Mặt Kha hai chân dùng một lực, thật cao nhảy lên, hồng sắc trường tiên lại hung hăng đánh vào dưới chân của hắn trên mặt đất, đem trên đất cỏ dại đều là vén lên một khối. Tạc chaos. Trên không trung Mạc Kha nhìn bị trường tiên công kích được mặt đất nhất thời thầm mắng một tiếng, hắn căn bản không có nghĩ đến, nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược mạc lăng đều có bực này lực lượng. Nhảy đến không chung nhưng mà góc chết ta. Vũ Tần thanh âm làm cho Mặc Kha biến sắc, hắn chợt ngẩn đầu thời điểm, Vũ Tần chân dài đã là từ trên xuống dưới hướng về hắn đã tới. Loại thời điểm này Mặc Kha căn bản không có biện pháp mượn lực né tránh, hắn chỉ có thể hai tay khoanh lên đai, chuẩn bị ngăn trở Vũ Tần công kích. Bất quá, ở hai tay hắn trên mang thời điểm, lại phát hiện giống vậy trên không trung Vũ Tần miệng lộ ra động nhân mỉm cười. Nhìn như hung mãnh mã chân dài ở đá phải Mạc Kha hai tay thời điểm cũng là giống như bông vải một thứ mềm mại, căn bản không có dùng khí là gì. Cũng cũng là bởi vì như vậy, Mạc Kha sắc mặt cái biến, ánh mắt cấp tốc rời đến Vũ Trần trên tay của, chỉ thấy Vũ Tần hai tay thành trưởng, cũng ở tại cùng một chỗ, nồng nặc linh lực đang ở nơi đó tụ thập. Không tốt. Mạc Kha phát hiện Vũ Trần ý đồ, cũng là đã là không kịp làm ra tương ứng phản ứng. Thủy pháo đạn. Thanh âm nhàn nhạt từ Vũ Trần trong miệng sau khi truyền ra, kia trong lòng bàn tay, một đường dài chừng nửa thước, trực tiếp ước nửa thước cột nước chợt bắn ra. Sau đó hung hăng đánh vào Mạc Kha bắp thịt bên trên, đem cả người hắn trực tiếp đánh bay, hung hăng đánh vào phía sau một khối lớn trên nham thạch, lực lớn lực đánh vào làm cho khối kia nham thạch đều là phát sinh nứt. Vũ Tần còn lại là dễ dàng rơi xuống đất, sau đó sẽ lần sau cùng Mạc Lăng đứng chung với nhau. Bên kia, đáng chết. Bị Vương Thiên Hạo đánh bay hứa thoát đứng lên, xước một chút vết máu ở khoe miệng, sau đó lộ ra một chút ngoan ý. Vương Thiên Hạo còn lại là đứng tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, mau đem ngươi cái kia ngọc nữ ma biến thi triển ra đi. Nếu không ngươi là liền ngươi mình tại sao chết cũng không biết." Hứa Thút khỏe miệng lộ ra một chút giữ tận tiểu ý, hai hàng dính tiên huyết hàm răng lộ ra, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Như ngươi mong muốn." Thoại âm rơi xuống sau đó, hơi thở của hắn bắt đầu tăng vọt, toàn thân cơ thể cũng bắt đầu lớn mạnh, hình thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên lớn, một luồng nồng nặc huyết tinh, khí hơi thở cũng đúng từ trên người hắn phát sinh. Ngọc nữ ma biến lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Hắc, như vậy mới phải chơi đùa." Vương Tiên Hạo hai tay khoanh để ở trước ngực, đợi đợi Hứa Thút hoàn thành ngọc nữ ma biến. Hiếu chiến của hắn cũng muốn cùng Ngọc Nữ Ma biến trạng thái dưới hứa thuốc đánh. Vũ Thần, Mạc Lăng, Dương Dịch cùng ngả luân ánh mắt đều nhìn về phía Hứa thuốc, bất quá trong ánh mắt lại không có lo lắng, bọn họ đối với Vương Tiên Hạo có đầy đủ lòng tin. Chương 206, 5 đầu 3, hạ. Màu máu đỏ linh lực đem Hứa thuốc kia trở nên trừng hai thước 5 cao thân thể bao trùm ở, nồng nặc huyết tinh khí không ngừng mà phiêu tán hắn ra, kia trở nên trong hai mắt đỏ như máu, tản ra một luồng luồng hàn ý hắn ánh mắt nhìn về phía Vương Thiên Hạo, miệng hơi hơi mở, lộ ra hai hàng sắc nhọn hàm răng. Hàm răng bên trên còn có nhìn qua hơi hồng sắc nước bọt theo khỏe miệng hướng trên mặt đất tích đi, rất là ghê tởm. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Vương Thiên Hạo, sau đó trở nên khàn khàn vô cùng thanh âm cũng vang lên, lần này nhìn ngươi còn có thể thế nào chiến thắng ta? Ta bây giờ sức chiến đấu nhưng mà có 47 tạ hữu. Vương Thiên Hạo trên gương mặt, một chút biểu tình chấn động cũng không có, cứ như vậy bình tĩnh nhìn hư tốt, hình như cũng không có bởi vì thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ có cái gì kinh ngạc, bình thản thanh âm từ Vương Thiên Hạo trong miệng truyền ra, cái này thì thế nào đấy, đây, ngươi cho là biến dạng là có thể tránh khỏi tử vong sao? Hứa Thốt nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, sau đó nói: "Ân, Người tự tìm cái chết." Vương Thiên Hạo lại không có lần nữa cùng hắn lời vô ích, dưới chân hung hang đạp một cái, cả người lần nữa hướng về Hứa Thốt vào tới. Ngay mắt, Vương Thiên Hạo thì đã đến Hứa Thốt trước mặt, một chân chệ xuống đất, nhảy lên thật cao. Vẫn là một quyền đánh ra, mang theo linh lực nắm đấm thẳng tắp hướng Hứa Thốt đánh tới, thậm chí là không khí đều là bởi vì nhanh chóng cọ sát phát ra chói hai gà két. "Hử, cho là còn có thể bị ngươi đánh bay hay sao?" Hứa Thốt hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng đụng một quyền đánh ra, hai cái nắm đấm lần nữa với đụng vào nhau. Lần này, vẫn là nhấc lên hung mãnh khí lãng, chỉ bất quá hai người đều là không chút sức mẻ. Đáng chết, người này lực lượng thế nào thế này lớn. Hứa Thốt cắn hàm răng nói thầm. Vương Thiên Hạo trong ánh mắt cũng là có chút giận mình, bất quá trong tay cũng là không có chấm dứt động tác, tay kia cũng đúng chợt một quyền đánh ra, hướng về Hứa Thốt trong lực đánh. Hứa Thốt ánh mắt là chăm chú, cũng đúng tay kia đưa ra, dùng bàn tay ngăn trở Vương Thiên Hạo nắm đấm. Vương Thiên Hạo mỉm cười, chân phải chợt giơ lên hướng Hứa Thốt đá vào. Bất quá lại là bị Hứa Thốt giơ lên chân trái ngăn trở. Có ý tứ. Vương Thiên Hạo khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trong cơ thể huyết dịch đều là sôi trào lên, cảm giác hưng phấn tràn ngập toàn thân của hắn. Hứa Thốt còn lại là sắc mặt có chút khó coi, hắn hoàn toàn thật không ngờ, mình ở Tuân Gia Ngọc Nữ Ma biến sau đó, vẫn không thể rất nhanh chiếm thượng phong. Hắn nhìn ra được Vương Thiên Hạo chỉ là vừa mới trở thành linh võ giả không lâu sau, mà hắn hiện tại tuy rằng không phải chân chính linh võ giả, nhưng sức chiến đấu cũng đã có 47. Nhưng mà Vương Thiên Hạo cũng là có thể ở cùng hắn đối bính bên trong không rơi xuống hạ phong, đây là để cho Hứa mình, Vương Hạo lực lượng đã là vượt qua bản thân sức chiến đấu. Vạn thú đồng TXT toàn tập kế tiếp. Đỗ Long lần nữa nhìn một chút trên nắm tay tiên huyết, sau đó liếm môi một cái, hướng phía bên cạnh ói ra hấp nước miếng. Sau đó chân hung hang đạp một cái, cả người thì đạn pháo một thứ mà bắn về phía Dương Dịch. Đỗ Long bày ra tốc độ làm cho Dương Dịch hơi sững sở chính là kia hơi sững sở Đỗ Long công kích đã đến, màu bạc trắng trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng về Dương Dịch cái chán đâm tới. Ngạ Luân ở trước tiên xuất hiện ở Dương Dịch phía trước, ngân sắc chủy đưa ra, ngăn trở trường kiếm công kích. Bất quá Ngạ Luân nhưng là bị đẩy lui mấy bước. Mà Đỗ Long cũng là một cái xoay người, sau đó một chân theo thân thể, vùng hướng về phía Dương Dịch. Cái chân kia lấy xảo quyết độ lớn của góc hung hăng đá vào Dương Dịch hông của trên, đem Dương Dịch trực tiếp đá bay mấy thước. Dương Dịch ngã trên mặt đất, lại cấp tốc đứng lên, hung hăng lắc đầu, trường kiếm cũng xuất hiện ở trong tay của hắn, vừa mới sơ ý để cho hắn thiếu chút nữa bị thương nặng. Lắc đầu sau đó, ánh mắt của hắn cũng biến thành ngưng thật bắt đầu. Xem ra tu hành còn chưa đủ a, làm phiền Ngạ Luân. Thầm nói một câu sau đó, Dương Dịch ánh mắt nhìn về phía Ngạ Luân. Ngạ Luân hồ cũng có cảm giác Đưa ánh mắt về phía hắn, hai người đều không nói gì, cũng là đều nhẹ nhàng mà gật đầu. Trong năm người Dương Dịch sớm nhất gặp phải chính là Ngạ Luân, cũng đúng cùng Ngạ Luân nhất có ăn ý, không cần lên tiếng, chỉ cần là một ánh mắt, hai người thì minh bạch ý của đối phương. Quay đầu sau đó, hai người phân biệt một tả một hữu sông về Đô Long. Ngạ Luân tốc độ vô cùng cực nhanh, một cái lắc mình thì đã đến Đỗ Long bên trái, chủ thủ lần nữa trở nên nên kíp, hắc khí quanh quẩn dưới truy thủ, một cái ngang đâm, hướng về Đô Long đánh tới. Đô Long ánh mắt cũng đúng là chăm chú, Ngạ tốc độ để cho hắn may không dám kinh thị. Trường kiếm hung hăng hướng trên mặt đất đâm một cái, đường ngang tới thân kiếm vừa vặn ngăn trở truy thủ đâm tới lộ tuyến bên trên, một tiếng kim loại leng keng tiếng chuyển đến sau đó, Đỗ Long trường kiếm từ dưới đất rút ra, sau đó chợt chém ngang, lấy kiếm làm đao, hướng về ngạ luân bộ tới. Bất quá ngay trường kiếm chém tới ngạ luân thời điểm, trường kiếm cũng là trực tiếp đem ngạ luân thân thể bổ ra, ngay sau đó, ngạ luân kia bị bổ ra thân thể, chậm rãi tiêu tán. Huyết thân, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Đỗ Long vẻ mặt kinh ngạc nói một câu sau đó, trường kiếm hướng sau đó chỉ đi. Ngạ Luân chủy thủ ở vừa vận ở cái vị trí kia xuất hiện, trường kiếm cùng chủy thủ lần nữa đụng vào nhau. Ngạ Luân chủy thủ theo trường kiếm hướng về trôi kiếm chỗ về tới, cùng trường kiếm cọ sát sinh ra đại lượng hỏa tinh. Đỗ Long tự hồ là phát hiện Ngạ Luân ý đồ, trường kiếm trong tay hung hang run lên, đem Ngạ Luân chủy thủ đánh văng ra, sau đó trường kiếm lần nữa hướng về Ngạ Luân chợt đâm tới, trường kiếm lại một lần nữa xuyên qua Ngạ Luân thân thể, mà Ngã Luân thân thể cũng là lại một lần nữa tiêu tán ở tại trong không khí. toàn tập kế tiếp. Xem ra ta muốn giết ngươi cũng cũng không dễ dàng. Anh âm lạnh như băng từ Đỗ Long trong miệng truyền ra, sau đó hắn một chân triệt xuống đất, một cái xoay người, trường kiếm lần nữa một cái lưng ngang, sau đó chuẩn xác mà chắn chủy thủ xuất hiện lần nữa vị trí. Ngạ Luân thân thể cũng hiện hiện ra, khóe miệng của hắn hơi hơi nét lên. Ngươi lẽ nào tưởng là không cần ngọc nữ ma biến có thể giải quyết ta? Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên một chút dùng đi, không cần nói ngươi ngay cả ta một người đều không giải quyết được, chúng chi, chúng ta là hai đánh một." Thoại âm rơi xuống, ngạ luân trong tay chợt dùng một lực, chủy thủ cùng trường kiếm lại một lần nữa phát sinh cọ xát, phát ra kim loại tiếng va chạm. Cọ qua đi, nã luân chủy thủ cùng trường kiếm chia liệt, hắn ở đẩy ra đố long trường kiếm đồng thời, thân thể của chính mình chợt lui về phía sau. Mà đang ở hắn thối lui thời điểm, một đạo vòng lửa cũng là hướng về hắn đánh tới. Hơi thở nóng bỏng, làm cho đố long biến sắc, khẽ ngẩn đầu nhìn thấy cái kia đường tính trừng một thức vòng lửa sau đó, không, có do dự nữa, thân thể lần nữa lui về phía sau. Rất nhanh lui về phía sau đồng thời, trường kiếm của hắn trên cũng linh lực hiện lên, sau đó một cái chém ngang, một đạo dài một thức phong nhận chính là bay ra truyền hướng về phía cái kia vòng lửa. Hai cái cam cấp võ khí trên không trùng và chạm. Phong nhận đem vòng lửa cắt thành hai nửa, sau đó chính mình thì tiêu tán ở tại không trung, bị chém thành hai nửa vòng lửa cũng lập tức thì hóa thành điểm điểm hòa tinh, biến mất ở tại không trung. Đỗ Long cũng dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Dương Dịch hai người nói, xem ra là ta coi khinh các người, bất quá kế tiếp cũng chưa có cơ hội này. Thoại âm rơi xuống sau đó, thân thể hắn cũng bắt đầu bành trướng lên. Bị Vũ Tần Pháo đạn nện ở trên tảng đá sau đó, mặc kha dáng vẻ trở nên chật vật dị thường, toàn thân đều là ở vết, đầu tóc kề cận cái chán, trên mình cũng không ngừng mà có nước nhỏ từng giọt xuống, trên gương mặt còn có bị nước pha lẫn vết máu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Vũ Tần hai người, trên khuôn mặt bắp thịt của cũng là không ngừng có quắp, ở hai cái tiểu cô nương trong tay làm cho chật vật như vậy, để cho hắn cảm thấy vô cùng không chịu nổi, bất quá hắn biết, trước mặt hai cái này nhìn qua mỹ lệ động nhân tiểu nữ, tuyệt đối không phải là cái gì hình lành. Chỉ cần là mới vừa kia một cái vỗ khí uy lực cũng đã để cho hắn cảm thụ rất sâu. Mạc Lăng cùng Vũ Tần cũng không thời giờ gì yêu thích hắn chật vật nhượng, Mạc Lăng hai bước bước ra sau đó, trong tay trường tiên lần nữa hung hăng hướng về Mạc Kha quân tới, chói hai không khí tiếng rít vang lên. Mạc Kha biến sắc, có trước dao Hắn không có lại lần nữa nhảy lên tới tránh né, mà là hai chân đạp mà sau đó, cấp tốc lui về phía sau đi. Trương Tiên hung hăng đánh vào trước kia hắn đứng địa phương, lại là nhấc lên một khối thảm cỏ. Mạc Kha ngưng trọng nhìn thoáng qua Mạc Lăng hai người, sau đó nắm đấm nắm lên, cường hãn khí tức đã ở trên người hắn truyền ra, toàn thân nước đều cấp tốc hóa thành bạch sắc hơi nước, rất nhanh, màu máu đỏ linh lực đã ở trên người hắn xuất hiện, thân thể hắn cũng bắt đầu bành trướng. Rốt cục, Thánh nữ giáo Tam Đại đầu sọ đều dùng ra bọn họ giữ nhà bản lĩnh, Bí Pháp Ngọc Nữ Ma Biến. Chương 207, Trận đấu kịch liệt, thượng Hưu, cháng kiện bắp đuổi xẹt qua giữa không trùng, sau đó hung hăng hướng Vương Thiên Hạo đánh tới, chói hai tiếng xé gió cùng nồng nặc đỏ như máu linh lực đều nói cho Vương Thiên Hạo cái này một chân uy lực cũng sẽ không thấp. Vương Thiên Hạo cao mày, trên mặt rất là ngưng trọng, bất quá động tác cũng là không chậm chút nào, ở hứa thốt chân đánh tới tới là lúc, Vương Thiên Hạo một cái ngựa ra sau, hứa thốt chân ở Vương Thiên Hạo phía trên xẹt qua, mà Vương Thiên Hạo thân thể cũng là ngã về phía sau. Một kích thất bại, hứa thốt kia giữ tận trên gương mặt, lần nữa lộ ra một chút ngân ý, nguyên bản đã là một kích thất bại chân gắng gượng mà ở Vương Thiên Hạo ngay phía trên dừng lại. Sau đó ở khống chế của hắn dưới, hung hang hướng về phía dưới Vương Thiên Hạo đánh tới. Ở vạn dưới sự bất đắc dĩ, Vương Thiên Hạo chỉ có thể giơ lên đầu gối để ngăn cản lần này từ trên xuống dưới công kích. Bành! Hung manh chân đánh vào Vương Thiên Hạo đầu gối bên trên, cực lớn lực đánh vào đem cùng nguyên bản thì sau đó ngược lại của hắn trực tiếp ấn vào trên mặt đất, nửa người đều là rơi vào sụp trong bùn đất. Ha ha ha ha. Hứa Tốt phát ra cười đắc ý tiếng, thật dày môi liệt ra sau đó, kia sắp xếp hàm răng lộ ra, hơi huyết sắc nước bọt ở hàm răng của hắn thượng lưu hạ, sau đó nhỏ vào môi của mình bên trên. Hắn cười to sau đó đem bắp đuổi thật cao dơ lên, sau đó sẽ một lần hung hăng xuống phía dưới đánh tới. Đáng chết. Nhìn kia lần nữa đánh tới chân dài, Vương Thiên Hạo gầm lên một tiếng, xong trưởng từ trên xuống dưới hung hăng đánh vào trên mặt đất, mạnh có lực lực đánh vào làm cho hắn thoát khỏi bùn đất trói buộc, ngay sau đó, Vương Thiên Hạo một cái cuộn cuộn, cuối cùng là ở chân dài rơi hạ trước ly khai tại chỗ. Roeng. Hứa thốt chân dài hung hăng đánh vào tại chỗ, nguyên bản cũng bởi vì Vương Thiên Hạo thân thể đánh có phần lõ mặt đất, lại một lần phát xính lõm, lấy hứa tốt chân ta chủ tâm, từng đạo vết rách xuất hiện ở mặt đất. Hô. Vương Thiên Hạo nhìn dạn nước ra mặt đất một cái, ám thầm thở dài một hơi. Sau đó chân khẽ động, vội vã kéo ra cùng Hứa Thốt trong đó khoảng cách. Hứa Thốt lần nữa ha ha mà cười, hình như cũng không có bởi vì Vương Thiên Hạo thoát đi cảm thấy tức giận, đem đã là rơi vào trong đất bùn góp chân rút ra, sau đó hai chân một cái đạp mà, thân thể về phía trước nhảy lên, lần nữa hướng về Vương Thiên Hạo đuổi theo. Vương Thiên Hạo nhìn vừa mới kéo ra khoảng cách lần thứ hai bị thu nhỏ lại, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Kéo ra khoảng cách chỉ là vì chậm một hơi thở, cũng không phải hắn sợ hãi cả thân. Phải biết rằng Hắn cái này lực lượng loại hình người tấn công, am hiểu nhất cũng đúng trận chiến. Thấy Hứa Thốt hướng hắn vào tới, trên mặt hắn lộ ra tự tin mỉm cười. Mất đi thiết quân Vương Thiên Hạo, có thể sử dụng võ kỹ đúng là thiếu mấy cái, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng chiến đấu của hắn kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Ở Hứa Thốt đến trước, Vương Thiên Hạo cũng động. Hai chân của hắn hung hăng trên mặt đất chừng một chút, trên mặt đất để lại hai cái rõ ràng vết chân. Thân thể hắn ở bắn ra sau khi ra ngoài, mà bắt đầu xoay tròn. Hai cái cánh tay trình độ lớn nhất bên ngoài triển, hai cái tay trên đều là ngũ chỉ nắm chặt. Hai cái nắm đấm cũng kèm theo thân thể bắt đầu rất nhanh xoay tròn. Rất nhanh xoay tròn Vương Thiên Hạo cấp tốc tới gần Hứa Thốt. Tiếng kịch liệt tiếng va chạm vang làm cho Hứa Thốt trên mặt đều có chút ngưng trọng, bất quá hắn đúng là vẫn còn tin tưởng mình, lại một lần nữa đem chân phải hung hang vung ra, giống như giòi một thứ chân phải hướng về Vương Thiên Hạo đã tới. Nông nặc đỏ như máu linh lực bao trùm ở hắn chân phải bên trên, làm cho kêu cả con chân phải nhìn qua giống như trong địa ngục tới một thứ. A. Chầm thấp tiếng quát sự quay tròn chuyển bên trong Vương Thiên Hạo trong miệng truyền ra, hắn không chút nào sợ, xoay tròn nắm đấm cùng Hứa chân phải đụng vào nhau bành, bành, bành, bành, bành. Vừa vặn vừa mới tiếp xúc, liên tục vang lên 5 hạ tiếng đánh. Xoay tròn bên trong nắm đấm ở vừa đối mặt thì cùng Hứa Thốt chân phải phát sinh 5 lần va chạm. Không, chắc là nói công kích 5 lần. Vương Thiên Hạo xoay tròn bên trong thân thể bởi vì lực đánh vào bị đẩy lui ba thước, hắn chấm dứt xoay tròn sau đó, Quy một chân xuống đất, sau đó một tay chống đỡ mã, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thốt. Vừa mới đánh để cho Hứa Thốt cũng lui về sau ba thước, thế nhưng hắn lúc này đã là ngã trên mặt đất, hắn một tay băng chính mình chân phải, trong miệng rên khổ. Vũ Tần cùng Mạc Lăng trên mặt cũng đúng rất tiến ổn, trong bọn họ không quản cái nào đều đã không chỉ một lần gặp qua Ngọc Nữ Ma Biến. Trước mặt Mạc Kha bởi vì bành trướng mà đại biến dạng thân thể, căn bản sẽ không làm cho các nàng cảm thấy sợ hãi. Ở vào Ngọc Nữ Ma Biến trạng thái Mạc Kha, vóc người muốn so với giống vậy ở vào Ngọc Nữ Ma Biến hứa thoát còn cao lớn hơn, trải qua tà bí pháp để thằng, Mạc Lăng cùng Vũ Tần có thể cảm thụ ra, lúc này Mạc Kha sức chiến đấu đã là ở 48 trường. trừng. Mạc Kha dùng trở nên to lớn cánh tay hung hăng đập một cái trước ngực mình khối kia nhô ra cực đại cơ ngực. Màu máu đỏ ánh mắt chuyển tới Vũ Thần trên người của hai người, vừa mới bởi vì thủy pháo đạn mà xối toàn thân, bây giờ đã là nhìn không ra có một chút lượng nước. Ngược lại thì kia mở miệng bên trong, có hơi hồng sắc nước bọn không ngừng chảy xuống, nhỏ vào kia xanh tươi cỏ nhỏ bên trên. Thấy như vậy một màn, bất kể là Vũ tần vẫn là Mạc Lăng trên mặt đều là chân mày to khẩn túc lúc này Mạc Ha, thực sự tuyệt không như là nhân loại. Ta bí pháp thứ này tại sao lại xuất hiện ở cái thế giới này bên trên? Cái ý nghĩ này gần như đồng thời xuất hiện ở Vũ Thần cùng Mạc Lăng trong lòng, bất quá các nàng cũng biết Bây giờ căn bản không có thời gian tự hỏi những thứ này. Các nàng có thể làm đích xác chính là giống như Dương Dịch nói như vậy, nếu gặp tà bí pháp, sẽ phải đem chi triệt để thanh trừ, loại tà ác này đổ vật trên đời này tồn tại một ngày, liền sẽ có nhiều hơn dân chúng vô tội bị thương tồn. Ha ha ha, thấy không, đây là ngọc nữ ma biến uy lực. Chờ ta đem bọn ngươi quét sạch, hai người các ngươi trong thân thể chảy huyết dịch cũng sẽ trở thành năng lượng của ta. Mặc Kha trên mặt lộ ra nụ cười giữ tợn, hắn ánh mắt đỏ như máu bên trong, nhướng gầu nhẹ nhàng chuyển động, tựa hồ đang suy nghĩ giống đem Mạc Lăng cùng Vũ Tần đánh bại sau chẳng cảnh. Vũ Tần cùng Mạc Lăng căn bản lười cùng hắn phản bác, người như thế, trực tiếp đánh cho hắn nói không ra lời là lựa chọn tốt nhất. Mạc Lăng trưởng tiên lại một lần nữa hung ra, hung hăng hướng về Mạc Kha con tới. Chói hai tiếng xe gió tựa hồ cũng không thể để cho Mạc Kha coi trọng, trên mặt của hắn lẽ lên một chút xem thường, ở trường tiên đến đang lúc, chính là hai chân đạp một cái mà, thân thể lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Mạc Lăng vào tới. Mạc Lăng cổ tay chợt run lên, cả con trường tiên bắt đầu hướng cuộn sóng một thứ vũ động bắt đầu, nhô ra bộ phận lần nữa hướng về Mạc Kha đang tới. Bất quá Mạc Kha vẫn là không sợ, một cái lắc mình lại tránh được Mạc Lăng công kích. Thân thể cũng là không có dừng lại, như cũ hướng về Mạc Lăng đột tới. Cực lớn nắm đấm hung hăng hướng về Mạc Lăng đột tới, Mạc Kha nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Một thanh trường kiếm đột nhiên ngang đương ở tại Mạc Lăng trước người, Vũ Tần cầm trường kiếm lạnh như băng nhìn Mạc Kha. Mạc Kha lông mi hơi hơi nhíu lại, cũng không tính thu tay lại, nắm đấm tốc độ không có chút nào dừng lại, hung hăng đánh vào Vũ Tần trên trường kiếm. Kim loại tiếng va chạm sau đó, trường kiếm không thẳng, Vũ Tần còn lại là bị cực lớn lực đánh vào trực tiếp lùi lui, ở sau lưng Mạc Lăng tự nhiên cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Bất quá nàng đúng lúc đưa bàn tay đến ở tại Vũ Tần trên lưng của, hóa giải đại bộ phận lực đánh vào, bất quá dù vậy, các nàng hai người vẫn là ước chừng lui năm thước thân hình vừa đứng vững. Oa ha ha ha. Mạc Kha lần nữa dùng kia tráng kiện nắm đấm hung hăng đập vài cái lồng ngực của mình, rất là cười đắc ý tiếng vang lên. Một giây kế tiếp, hắn lần nữa về phía trước vọt tới. Bất quá lần này nên tiếp hắn là Vũ Tần thủy pháo đạn, cùng trước không xê xích bao nhiêu cột nước đột nhiên xuất hiện, hung hăng bắn về phía Mạc Kha. Mạc Kha hừ. Mạc lạnh một tiếng sau đó, song chưởng đưa ra, sau đó trực tiếp đặt tại cột nước bên trên. Vài lực lực đánh vào đem Mạc Kha thân thể khổng lồ sát mặt đất đẩy lui, bất quá ở Mạc Kha ngăn chặn dưới, thủy pháo đạn hóa thành một vũng nước xoáy hướng về phía mặt Cỏ. Mạc Kha trên mặt vẻ đắc ý càng thêm nồng nặc, dưới chân hung hăng đạp một cái sau đó, cả người lại một lần nữa giống như đạn pháo một thứ bắn về phía Vũ Tần hai người. Nháy mắt, Mạc Kha thì đã đến Mạc Lăng trước mặt, quả đấm to lớn lại một lần nữa đánh ra, bay thẳng đến Mạc Lăng trên mặt đánh tới, một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ cũng không có. Bất quá, Mạc Kha thấy cũng là Mạc Lăng trên mặt nụ cười đã ý. Con ngươi của hắn chợt co rút lại sau đó, thấy Mạc Lăng tay phải chợt vùng. Một đoàn bột phấn liền trực tiếp chiếu vào trên mặt của hắn. Chương 208: Chiến đấu kịch liệt hạ. Bạch sắc bột phấn tản hướng Mạc Kha mặt, đồng thời cũng trực tiếp rơi tại ánh mắt của hắn bên trên, đương nhiên còn có một bộ phận tiến nhập hắn nguyên bản hơi hơi mở miệng bên trong, hét thảm một tiếng từ Mạc Kha trong miệng truyền ra. Hắn nguyên bản đánh ra nắm đấm trong nháy mắt thì thu hồi lại, hai tay rất nhanh thì che hai mắt của mình, vọt tới trước bước chân tự nhiên cũng đúng ngừng lại. Lộ ra một thứ rất thống khổ dáng vẻ. Một bên Vũ Tần dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Một cái cất bước đi tới Mặc Kha trước mặt, một chân nhanh như tia chấp mà bay ra, sau đó chuẩn xác vô cùng đá vào Mặc Kha bắp thịt bên trên. Đây là mang theo linh lực một chân, đối với cái này loại nhìn qua đã là nhân loại hình dáng cũng không có ra hỏa, Vũ Tần cũng sẽ không thủy hạ lưu tình, một cú này, nàng hoàn toàn là dùng toàn lực. Lại là hét thảm một tiếng sau đó, Mặc Kha kia thân thể khổng lồ trực tiếp bị đá bay ra ngoài, sau đó hung hăng đập vào một khối nham thạch bên trên, bắn ngược sau khi trở về, lại nặng nề mà té xuống đất. Hắn thống khổ đến ánh mắt tuy rằng đã là lần nữa mở. Nhưng toàn thân chuyển tới cảm giác vô lực làm cho hắn bây giờ căn bản không đứng nổi. Vừa mới Mạc Lăng tản bột màu trắng chính là nhuuyễn cốt tán, là cùng nhuuyễn cốt hương thể dẫn hình thái, loại độc chất này dược có thể cho địch nhân ở trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy cả người vô lực, chúng độc giả là rất lớn giảm nhỏ sức chiến đấu, ở trong thực chiến có rất lớn tác dụng. Vũ Tần hướng phía Mạc Lăng thụ một cái ngón tay cái, Mạc Lăng độc dược thật là một cái vô cùng có lợi đòn sát thủ, ở phía bên kia không biết dưới tình huống, độc dược nơi nơi có thể tạo được đánh bất ngờ hiệu quả, đặc biệt giống như Lăng, cái này loại thi độc thủ pháp cao minh, người bình thường coi như là có đề phòng vẫn là khó tránh khỏi sẽ nói, chỉ bất quá độc dược thành phẩm vô cùng cao, dược hiệu càng tốt, chế luyện thành phẩm cũng càng cao, cũng tỷ như băng sĩ độc văn, nếu không phải bởi vì đại bộ phận người không thể luyện chế, Mục Phi lần trước ở đấu giá hội trên cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem chi phách cùng. Nếu là đem băng sĩ độc văn đặt vào Hắc Phong được đi bán, giá cả kia nhất định sẽ bay lên gấp mấy lần, bởi vì n. ngươi ở đó mới có thể so với phần phong quốc phải nhiều nhiều lắm. Về phần lần này, bởi vì bên cạnh còn có một cái vũ tần, cho nên Mạc Lăng lần này đối phó Mạc Kha cũng không có dùng trí mạc độc dược. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình có thể suy yếu Mạc Kha thực lực, Vũ Tần thì nhất định có thể đem hắn đánh bại. Sự thực cũng chứng minh rồi Mạc Lăng là chính xác, ở Mạc Kha chúng chiêu sau đó, Vũ Tần trước tiên thì phát khởi công kích, một cước kia tuy rằng không phải là võ kỹ, thế nhưng cũng đúng Vũ Tần toàn lực một kích, đặc biệt vẫn là đá vào Mạc Kha bắp thịt bên trên, Mạc Lăng có thể khẳng định, cái này Mạc Kha lúc này đã là tụ thương. Ngọc Nữ Ma biến dưới trạng thái Đố Long là trong ba người hình thể lớn nhất, không thể nghi ngờ cũng đúng mạnh nhất, lúc này lực chiến đấu của hắn đã là vượt lên trước 50. Bất quá hắn Ngọc Nữ Ma biến không thể nghi ngờ là nhất giống người. Trừ ra hình thể trở nên lớn một chút, địa phương khác trái lại không có gì biến hóa rõ ràng, bất quá theo dương dịch. Loại trạng thái này hạ Đỗ Long như cũ xấu xí không gì sánh được. Đỗ Long đôi mắt vẫn là nguyên bản như thế bất đồng màu sắc, trong mắt của hắn tử dạo qua một vòng sau đó, trên mặt cũng lộ ra giữ tợn tiêu ý. Không có bất kỳ dự đoán, thân thể hắn thì chợt bắn đi ra ngoài, bày ra tốc độ vô cùng cực nhanh, thoáng cái đã đến ngạ luân trước mặt. Bất quá ngạ luân này đây tốc độ là nhiều tụi người, ở phương diện tốc độ hắn cũng không có chịu phục qua ai, ở Đỗ Long đến sau đó, ngạ luân cũng trước tiên liền làm ra khỏi phản ứng. Hắn chân phải một bước bước ra, chân trái dơ lên, lấy chân phải là bên trong trụ. Thân thể chợt một cái xoay người. Linh xả chủy dĩ nhiên là cầm trong tay, một cái xoay người sau đó, chủy thủ liền hướng đô Long cắt đi tới. Cho dù là Ngọc Nữ Ma biến dưới trạng thái Đố Long cũng không dám dùng thân thể đón đỡ mang theo linh lực chuẩn linh bảo vũ khí, dưới chân hắn chợt dừng lại, sau đó hướng về bên cạnh nhảy một bước, tránh thoát ngạ luân chủy thủ, sau đó lại là một cái vật mạnh, vai trực tiếp đụng phải ngạ luân. Thân thể khủng lô trực tiếp đem ngạ luân đụng bay ra ngoài, nặng nề mà xuống đất. Ha ha ha. Khàng khàng tiếng cười vang lên sau đó. Hắn không có lại lần nữa dừng lại, dưới chân khẽ động lại hướng về Dương Dịch vào tới. Tê Xỉ tê kế tiếp. Đáng chết. Ngạ Luân xoa bóp một cái rơi làm đau cái mông, thầm mắng một tiếng sau đó, lập tức đứng lên, bất quá lúc này Đô Long đã đến Dương Dịch trước mặt. Dương Dịch tốc độ tuy rằng không bằng Ngạ Luân, thế nhưng phản ứng nhưng cũng tương đương không chậm. Khóe miệng của hắn hơi hơi cong lên, sau đó đầu chợt dơ lên, hai đạo kim quang từ trong mắt hắn truyền ra, chuẩn xác vô cùng bắn vào Đô Long trong ánh mắt. Đỗ Long thân thể trực tiếp thì dừng lại ở, trong đầu truyền tới cảm giác hôn mê để cho hắn vô pháp lại lần nữa khống chế cước bộ của mình. Dương Dịch cũng sẽ không đứng tại chỗ bất động, cho dù ánh sánh không chế phóng ra sau đó để cho hắn cũng có mê mội cảm giác, bất quá hắn vẫn là trực tiếp nhảy dựng lên. Trường đao dơ lên thật cao, hỏa ánh sáng màu đỏ ở trường đao bên trên xuất hiện, sau đó hung hăng hướng về đô Long bổ tới. Bất quá Đỗ Long cũng không phải là hoàn toàn không có phản ứng, hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm sau đó, thân thể rất miễn cưỡng một cái lưng ngang, nguyên bản chém về phía Đỗ Long đầu trường đao hung hăng bổ vào bờ vai của hắn bên trên. Bờ vai của hắn chính mình bị chém ra một vết thương. A! Hét thảm một tiếng từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó tựa hồ cảm giác hôn mê cũng đã biến mất một chút, hắn chợt bước ra một bước, nhắm ánh mắt một quyền đánh phía Dương Dịch. Dương Dịch biến sắc, vội vã lui về phía sau, hắn cũng không dám ngăn kháng đô Long nắm đấm. Thối lui Dương Dịch trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn vừa mới sử dụng trạng kích chính là Hỏa Lân đào pháp bên trong chiêu thứ nhất Hỏa khí trảm. Đây chính là cam cấp võ kỳ phải biết rằng trước ở tiềm lực võ hội bên trong, Dương Dịch chính là dùng chiêu này trực tiếp đem mục phi cánh tay đưa chém xuống tới. Bất quá vừa mới rơi vào Đỗ Long vai bên trên, chỉ là đánh ra một vết thương mà thôi. Ngạ Luân lần nữa trở lại Dương Dịch bên cạnh. Hắn không có lại đi công kích, bởi vì lúc này Đố Long Như cũ từ tinh thần công kích bên trong khôi phục. Ánh mắt của hắn mở, nhìn Dương Dịch hai người, thanh âm khàn khàn vang lên. Các ngươi cho ta kinh ngạc rất nhiều, bằng chừng ấy tuổi loại thật lực này, đích sắc rất mạnh. Bất quá rất đáng tiếc, các ngươi hôm nay gặp ta, ta sẽ không để cho các ngươi sống tiếp. Nói xong, hắn dùng sức lắc đầu, sau đó đang chuẩn bị công kích, chợt nghe thấy Ngạ luôn cười nói: "Này, ngươi lúc nói lời này cũng nhìn một chút tình thế, ngươi xem các ngươi bên hai vị đã là bại bội chúng ta đồng bạn, chỉ bằng một mình ngươi còn muốn dãy rựa sao? Ngươi nói cái gì?" Đỗ Long biến sắc, vội vã quay đầu nhìn về phía hai bên, chỉ thấy Mạc Kha đã là nằm ở trên mặt đất, Vũ Tần Trường kiếm chỉ vào cổ họng của hắn, mà bên kia, Hứa Thốt cũng bị Vương Thiên Hạo chân đạp trên mặt đất, nhìn qua tựa hồ động cũng không nhúc nhích được. Thấy được chưa, cùng nhau ngươi cũng sẽ như vậy, chúng ta có thể sẽ không thua các ngươi những thứ này tà ác gia hỏa. Vạn thú đồng. Ngạ luôn một bước đứng ở Dương Dịch phía trước, dùng thân thể đem Dương Dịch ngăn trở, sau đó sẽ lần sau nói khiêu khích nói. Đỗ Long sắc mặt vô cùng khó coi, cắn hàm răng nói, các ngươi sẽ hối hận, ta bây giờ để ngươi xem một chút, Ngọc Nữ Ma biến chân tự kỷ lực. Lời kia vừa thốt ra, thân thể hắn lần nữa bắt đầu bành trướng, ngay cả khí tức cũng đúng lần nữa bắt đầu đề thăng. Làm sao có thể? Lần này, bất kể là Ngạ Luân bọn họ, vẫn còn ở bên kia nhìn chăm chú vào nơi này mà lăng bọn họ, biểu hiện trên mặt đều là kỳ biến, Ngọc Nữ Ma biến lại còn có thể lần thứ hai đề thăng thực lực. Không tốt, Ngạ Luân. Dương Dịch tiếng giống giận vang lên. Minh Bạch. Ngạ Luân một cái nhảy trực tiếp đứng qua một bên, phía sau hắn, Dương Dịch đã là dơ cao trường đao, trường đao bên trên hồng quang nở rộ, cực nóng, khí tức cấp tốc ngưng tụ. Vừa mới ngã luôn đứng ở Dương Dịch trước mặt chính là vì cho hắn thời gian, thi triển có thể sánh ngang hoàng cấp võ kỹ uy lực hỏa lân hiện. Cái này, đây là Đỗ Long dĩ nhiên là cảm nhận được luồng hơi thở, bất quá thân thể vẫn là duy trì liên tục bành trướng, hắn phải nhanh lên một chút hoàn thành Ngọc Nữ Ma biến lần thứ 2 để thăng, tới ngăn cản Dương Dịch. Ngọc Nữ Ma biến lần thứ 2 để thăng là đối với thân thể của chính mình có tổn hại, đồng thời còn phải dùng ước chừng một người về Dịch, ở thánh nữ giáo bên trong cũng chỉ có Đỗ Long làm mà thôi, đồng thời lần này cũng đúng Đỗ Long lần đầu sử dụng. Bất quá đúng là vẫn còn Dương Dịch nhanh một bước. Hắn chưởng đao chợt nện xuống, một đoàn màu lửa đỏ năng lượng bay ra, ở trước người của hắn bắt đầu biến dạng, một màu lửa đỏ kỳ lần xuất hiện, sau đó nhanh chóng hướng về Đô Long băng băng đi. Làm xong những thứ này, Dương Dịch cũng trực tiếp quỳ một chân trên đất, linh lực của hắn đã là tiêu hao không sai biệt lắm, nếu là một chiêu này vẫn không thể giải quyết Đô Long, hắn cũng chỉ có thể để cho tiểu mẹ hỗ trợ. Hỏa Lân trận đụng phải Đô Long, mãnh liệt bạo tạc sinh ra nồng đậm khói mù. Năm ánh mắt của người đều tụ tập ở kia khói mù bên trong, không một lúc sau, một hồi khàn khàn tiếng cười từ khói mù bên trong truyền Dương Dịch 5 người sắc mặt đều là trợn kỳ biến, Đô Long không chết. Chương 209, Tiên Võ Giả, thượng. Nghe được tia khàn khàn tiếng cười, Vương Tiên Hạo cùng Vũ Tần đều trước tiên giải quyết rồi hứa thoát cùng Mạc Kha, sau đó bay nhanh trở lại Dương Dịch bên người, bọn họ cũng biết, lúc này Dương Dịch tiêu hao quá lớn đã là vô lực tái chiến. Tuy rằng chính bọn hắn tiêu hao giống vậy rất lớn, thế nhưng tình huống trước mắt xem ra chỉ có thể 5 người liên thủ đi đối phó người này. Đối diện Đỗ Long khí tức lúc này đã đạt đến 55, hắn thân thể khủng lồ cũng dần dần ở khói đặc bên trong hiện lộ ra, tuy rằng chặn lại hỏa lân hiện. Thế nhưng bản thân hắn cũng cũng không vấn gì, toàn thân đều có vết máu, còn có một chút bị cháy hết vết tích. Hắn ánh mắt nhìn Dương Dịch 5 người, trên mặt vẻ dữ tợn càng ngày càng nồng đậm. Dương Dịch 5 người biểu tình đều có một chút nghiêm trọng, bất quá cũng không có sợ hãi, cho dù Đỗ Long bây giờ sức chiến đấu đạt tới 55, hắn cũng đã bị thương, huống chi Dương Dịch bọn họ còn có lá bài tẩy, bất kể là Dương Dịch tiểu mệ vẫn là Mạc lang Băng sĩ Đovan, đều đã đủ để đối phó bây giờ Đỗ Long. Chỉ bất quá hắn đều rõ ràng, vì kế tiếp đi Hắc Phong vực làm chuẩn bị, bọn họ phải mau chóng đề thăng thực lực của chính mình. Thức chiến là để tăng phương pháp nhanh nhất, cùng cương giả loại này đối chiến cơ hội có thể không thể bỏ qua. Cho nên Dương Dịch bọn họ quyết định là không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không vận dụng lá bài tẩy. Khang khan tiếng cười lại một lần nữa vang lên sau đó, Đỗ Long kia thân thể cao lớn thì từ trong khói dày đặc đi ra, hắn hình thể so với trước còn muốn lớn hơn rất nhiều, kia thân cao đã là có chừng bát thước, hai cái bắp đùi giống như là cây cột một thứ, đem giống như một tòa loại nhỏ nhà thân thể đứng vững, hai cái cánh tay tự nhiên rủ xuống, trên cánh tay bắp thịt của lôi lẫm, tạo thành từng đạo làm người sợ hai đường cong. Hắn chậm rãi từ trong khói dày đặc bước ra. Mỗi một chân rơi hạ đều có thể vang lên một tiếng tiếng vang kịch liệt, thậm chí ngay cả xa xa Dương Dịch bọn người là cảm thấy dưới chân chuyển tới rất nhỏ rung động. Màu máu đỏ linh lực quanh quần ở Đỗ Long xung quanh, vậy không đoạn chuyển tới mùi máu tươi làm cho Dương Dịch bọn người là mày nhăn lại. Cho chơi đến đây kết thúc. Đỗ Long miệng mở, lộ ra sắc nhọn hàm răng, sau đó dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Bên kia, Dương Dịch 5 người còn lại là đều cảnh giác nhìn Đỗ Long, chuẩn bị nên tiếp cái này chiến đấu sau cùng. Ngay Đỗ Long đang chuẩn bị động thủ thời điểm. Bầu trời Sa Sa bên trên, hai đạo dị thường khí tức cường đại truyền đến. Đó là hai luồng dương dịch chưa từng có cảm thụ được qua khí tức cường đại, ở cảm thấy cổ khí tức kia thời điểm, giống như là một tòa núi lớn hướng về chính mình đè xuống một thứ, trong nháy mắt để hắn không trợn nổi. Không liên quan là dương dịch, Ngạ Luân bốn người cũng đúng giống vậy sắc mặt khó coi mà nhìn về phía bầu trời. Bên kia, Đỗ Long trên mặt tràn đầy kinh hãi, cũng đúng đưa ánh mắt về phía bầu trời. Chỉ thấy không bầu trời xa xăm bên trên, không biết lúc nào đã đứng thẳng hai người. Đúng vậy, chính là hư không đứng thẳng. Hai người này bên trong bên trái người kia nhìn qua hơn 30 tuổi dáng vẻ, ngũ quan chấn chỉnh, mắt ám sâu. Trạm Lam sắp chồng con ngươi có tinh quang nhấp nháy. Khuôn mặt nhìn qua có phần gầy gò, thế nhưng cả người lại có một loại kim loại khuynh hướng cảm xúc, nhất là ánh mắt của hắn, hắn cứ như vậy mắt nhìn xuống phía dưới, lại làm cho Dương Dịch bọn họ cảm giác được giống như một thanh cự nhận chém xuống, làm cho Dương Dịch tinh thần đều có một luồng sợ run cảm giác. Bên phải người kia nhìn qua chừng 20 tuổi, nhìn qua không tính là cường tráng, nhưng lại tỏ ra thập phần con dài, một thân màu lam nhạt trang phục, tóc đen, mắt vàng, mặt như con ngọc, môi như đồ chu, mặt mày trong đó còn sống vô cùng lưu hoa, da trắng non non mịn cho dù cách xa nhau khá xa, cũng có thể cảm nhận được người này ra nhăn bóng. Dương Dịch cảm thấy, người này nếu như đổi lại nữ trang, tuyệt đối có cười huynh thành tiềm chất. Cái này, đây là thiên võ giả. Cư nhiên là thiên võ giả. Vũ Tần Ngựa đầu nhìn đứng ở không chung hai người. Ngọc Thủ nắm thật chặt mạc lăng cánh tay, trên gương mặt cũng đúng một thứ không thể tin được hình dáng. Ở Hồng Thổ đại lục trên, võ giả là một loại chức nghiệp, thế nhưng võ giả cũng là có đẳng cấp phân chia, thấp nhất là võ giả, trên nữa chính là linh võ giả, mà linh võ giả bên trên chính là địa võ giả, về phần địa võ giả bên trên chính là cái gọi là thiên võ giả. Thiên võ giả dấu hiệu chính là có thể ở trên trời bay lượn, chỉ cần thực lực đạt tới thiên võ giả, rộng lớn bầu trời liền có thể lấy tự do bay lượn. Trước mắt hai người này, có thể đứng ở trên hư không, chí ít cũng đúng thiên võ giả thực lực. Cái này phần thiên quốc tại sao có thể có mạnh như vậy giả? Cái ý niệm này cơ hồ là cũng trong lúc đó xuất hiện ở Dương Dịch 5 người trong lòng, bọn họ ngẩn đầu nhìn hai người kia, cảm thụ được kia luồn cảm giác các bác, đều là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Bên kia, Đỗ Long phản ứng càng là khoa trương, hắn lúc này đã là đặt mông ngồi trên đất Cả người đều có chút run dậy, ánh mắt nhìn hai người kia, trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Dương Dịch lúc này mới phát hiện, kia ánh mắt hai người trước sau đều là nhìn chằm chằm Đỗ Long, tương đối trẻ tuổi vị nào nhìn Đỗ Long, khỏe miệng hơi hơi nhất lên, đó là một loại cực kỳ khinh thường biểu tình, hắn chậm rãi mở lời, phát ra một đạo nghe vào rất là thanh âm lưu 화. Cư nhiên là ở loại địa phương này đụng phải tà bí pháp. Cái kia nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử to con cũng đúng mở miệng nói, bí pháp rất cường đại, chỉ bất quá bản thân thực lực quá yếu. Xem ra lần này lại muốn vì dân trừ hại hy vọng trong tay hắn có tả bí pháp bí tử đi. Hai câu này nói xong, Đỗ Long đã là bắt đầu bối rối, hắn vội vã từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị chạy trốn. Lúc này, Dương Dịch thấy được kia tên nam tử trẻ tuổi khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười khinh thường, sau đó tay phải chậm rãi đưa ra, ngón giữa đến ở tại ngón tay cái bên trên, nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo bạch quang thì lấy Dương Dịch đều theo không kịp tốc độ bắn về phía Đỗ Long, chỉ nghe thấy văng một tiếng sau đó, Dương Dịch ánh mắt mới rời đến Đỗ Long trên mình, chỉ thấy trái tim của hắn chỗ đã là hơn một cái lớn chừng quả đấm lô máu, một đoàn đoàn tiên không ngừng mà hướng tới chào. Mà Đỗ Long mình thì là ngay cả tiêu thảm thiết cũng không tới kịp phát sinh, cũng đã mất đi sinh cơ. Dương Dịch nhìn thân thể hắn chậm rãi đi phía trước ngã xuống, sau đó té xuống đất. Ở trong lòng của hắn cũng là nhắc lên kinh đào hái lãng, cái tên nam tử trẻ tuổi thực lực đã là vượt quá tưởng tượng của hắn, bọn họ đánh cho gian nan như vậy Đỗ Long thậm chí ngay cả hắn tiện tay một kích đều là không tiếp nổi. Hoàn toàn áp chế, chân chính ý nghĩa trên miệu sát. Đây là thiên võ giả thực lực sao? Hai người này rốt cuộc là ai? Dương Dịch nắm đấm nắm thật chặt, nỗ lực để cho nội tâm của mình trở nên yên ổn một chút. Chắc là nam vực một cái thế lực lớn người, chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi, ngươi không cần quá kinh ngạc. Ở Hồng Thổ đại lục trên, thiên võ giả chỉ là miễn cưỡng có thể cũng coi là cường giả mà thôi. Nhĩ Phỉ ra ta năm đó thì so với cái này mạnh hơn nhiều, yên tâm đi, ngươi sau này cũng có thể đạt được cái này cao độ. Hồi lâu không có phản ứng ra phỉ lúc này truyền đến thanh âm, Dương Dịch tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng bởi vì gia phỉ mà nói, kinh ngạc nội tâm cũng bình tĩnh rất nhiều. Đúng vậy, mục tiêu của hắn cũng không chỉ thế này một chút, không thể bởi vì thiên võ giả thì kinh ngạc thành như vậy, gia phỉ nói rất đúng. Chính mình cũng nhất định có thể trở nên như vậy cường đại, chỉ bất quá bây giờ thời gian còn chưa tới mà thôi, chỉ cần cho mình thời gian, nhất định có thể lớn lên. Dương Dịch trong con mắt dâng lên một đoàn hỏa diễm, hắn lòng háo thắng nhưng cho tới bây giờ không thể bởi vì chút chuyện này thì bị đả kích. Khi ánh mắt của hắn chuyển qua Vũ Tần đám người trên người thời điểm, lại phát hiện trong mắt của bọn họ đều cũng giống như mình dâng lên một đoàn hỏa diễm, đó là một loại đối với thực lực cường đại khát vọng cùng tự tin. Dương Dịch lộ ra nụ cười vui mừng, xem ra chính mình phải tìm đồng bạn ý niệm trong đầu là vô cùng chính xác. Khi hắn lần nữa đưa mắt ném đến trong bầu trời hai người thì, hai người kia đã là hướng về mặt đất chậm rãi chậm lại, cả quá trình, hai người bọn họ xem chưa từng xem dương dịch mấy người một cái, có lẽ ở trong mắt bọn họ, dương dịch đám người thực lực, để cho bọn họ nhìn thẳng vào tư cách cũng không có đi. Rơi xuống đất sau đó, kia tên nam tử trẻ tuổi thì trực tiếp mà hướng đi té trên mặt đất đỗ lòng, sau đó đem trên tay hắn chữa vật giới chỉ gỡ xuống, cầm trong tay một lúc sau, một cái da dê cuốn thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên mặt của hắn lộ ra một chút ý mừng, sau đó hướng về một gã khác nam tử nói: "Hắc hắc." Thật đúng là có, ngọc nữ ma biến. Lần này vận khí có thể thật là khá. Một gã khác nam tử trên mặt tức giận nói một câu: "Loại vật này đem tới làm gì? Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút lên đường đi, Hắc Phong vực cũng sắp đến rồi, còn có hai tháng di tích sẽ phải mở ra. Chúng ta phải nắm chắc thời gian trôi qua, những nhà khác hỏa nói không chừng đều đã đến." Nam tử trẻ tuổi bĩu môi, sau đó nói: "Không phải là còn có hai tháng sau, sốt ruột cái gì?" Nói xong, đem ra dê cuốn thu vào, đưa mắt nhìn sang Dương Dịch đám người nói: "Này, mấy người các ngươi, đưa ta đem thi thể xử lý một chút." Ánh mắt kia tràn đầy xem thường, giống như là nhìn trong tay một thứ nhìn dương dịch 5 người. Chương 210, Thiên Võ Giả, hạ. Nghe nam tử trẻ tuổi kia mệnh lệnh giọng của, một luồng cực kỳ khó chịu cảm giác từ dương dịch trong lòng xuất hiện, không chỉ là dương dịch, ngả luôn bọn họ giống vậy có cảm giác như vậy, bọn họ đều là phần phong quốc đi ra thiên tài, mặc dù nói lực lượng bây giờ còn rất nhỏ, thế nhưng trong lòng cũng có to mộng tưởng, người như vậy, trong lòng luôn là có một luồng kiêu ngạo, người trước mặt này mặc dù là thiên võ giả, thực lực rất mạnh, nhưng dương dịch bọn người cũng không cho rằng người này. Có ra lệnh cho bọn họ tư cách 5 người đều là không nói gì, như cũ đứng tại chỗ, ai cũng không có đi xử lý thi thể ý tứ. Có lẽ cái này nam tử trẻ tuổi cho rằng là hắn cứu dương dịch 5 người, thế nhưng dương dịch bọn họ lại không có cho là như vậy. Đỗ Long đang cùng dương dịch còn có ngả luân chiến đấu giới, đã là thu trọng thường, chỉ có 5 người liên hợp, đánh bại hắn cũng không phải việc khó gì. kia tên nam tử trẻ tuổi nhìn không hề động làm dương dịch 5 người, khẽ tao mày, sau đó tiếp tục nói, này, ta là mấy người các người đem thi thể xử lý một chút, không nghe được sao. Lời nói này lối ra sau đó, ngạ luân bước ra một bước đang muốn nói lại bị Mạc Lăng kéo lại, Ngạ Luân quay đầu lại thấy được Mạc Lăng hướng hắn lắc đầu. "Thiên Võ Giả, đích sắc không phải là bọn họ bây giờ có thể đối phó, cho nên bây giờ lựa chọn tốt nhất chỉ có thể nhịn ở." Mạc Lăng kéo Ngạ Luân sau đó, liền hướng Đỗ Long thi thể đi tới, nàng không nói gì, cũng không có mắt nhìn thẳng cái tên nam tử trẻ tuổi, chỉ là túi đầu đi tới. Kia tên nam tử trẻ tuổi liếc một chút miệng nói, cấp thấp quốc gia gia hỏa chính làng ngốc, chút thực lực ấy thì sợ đến như vậy. Lấy một người trung niên nam tử thúc dục, "Đi, Lãnh Tiêu, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian." bị gọi Lãnh Tiêu Nam tử trẻ tuổi gật đầu, sau đó nói, "Đi thôi, Hắc Phong vực đang ở trước mắt, ta đoán chừng ông thị tổng tộc gia hỏa cũng đã đến." Lấy một người trung niên nam tử cười nói, "Đó là đương nhiên, dù sao bọn họ cách gần đây, bất quá lần này di tích, đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Gia tộc phái ngươi qua đây cũng đúng đối với ngươi rèn luyện, ngươi cũng không thể để cho mọi người thất vọng." "Đó là đương nhiên." Lãnh Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười tự tin sau đó, hai người lần nữa bay lên trời, biến mất ở tại phía chân trời. Bọn họ biến mất sau đó, Ngạ Luân một quyền hung hăng đệm xuống đất, sau đó nói, Thật sự là khinh người quá đáng. Vương Thiên Hạo hai tay ôm ở trước ngực, bất đắc gì nói, không có biện pháp, ai bảo thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta, cường giả có tư cách giáo huấn người yếu, đây có lẽ là cả Hồng Thổ Đại Lục quy tắc ngầm. Hắn nói không sai. Bất kể là phần Phong Quốc vẫn là phần Thiên Quốc, ở Hồng Thổ Đại Lục trên đều là thuộc về cấp thấp quốc gia mà thôi, cấp thấp quốc gia người trồng, bởi vì tài nguyên hữu hạn, nơi nơi đều là thực lực yếu nhỏ nhỏ, cho nên vừa mới tên kia mới sẽ nói như vậy. Ngạ Luân lạnh một tiếng, hừ, chúng ta cũng không mở rộng, chúng ta một ngày nào đó sẽ làm cái gia hỏa này ngỡ ngộ chúng ta. Mạc Lang đã đi rồi trở về, nghe xong Ngạ Luân mà nói sau đó nói, "Đúng vậy đấy, đây, cho nên vừa mới chúng ta chỉ có thể nhịn ở đối với bây giờ chúng ta mà nói, Thiên Võ Giả đích sắc quá mạnh mẽ, cho dù vận dụng toàn bộ lá bài tẩy, chúng ta chưa từng biện pháp đối phó." Vũ Tần trên mặt cũng có kiên nghị vẻ, nàng xem nhìn bầu trời khoảng không, sau đó nói, "Đúng vậy, đặc biệt vừa mới hai người kia, chúng ta sau này nhất định sẽ gặp lại." Dương Dịch, "Ngươi cũng, cũng đã đoán được thân phận của bọn họ đi." Vũ Tần đưa mắt nhìn sang Dương Dịch, Dương Dịch trên gương mặt, lúc này cũng đúng âm trầm rất. Hắn khẽ đầu. Trong con mắt kiên quyết giống như sắt thép, hắn nắm đấm nắm thật chặt, sau đó nói, "Lãnh thị tông tộc. Cùng mới vừa bắt đầu bất đồng, Dương Dịch đám người bây giờ đối với những kiến thức căn bản này đã có chút ít hiểu, đương nhiên, cái này đại bộ phận đều là Vũ Tần công lao, Vũ Tần kia thích xem sách thói quen, làm cho nàng tri thức phong phú, mà nàng biết đến đồ vật tự nhiên cũng sẽ nói cho Dương Dịch bọn họ. Hồng Thổ Đại Lục rộng lớn vô ngẩn, quốc gia nhiều đến không xuể, mọi người vì tốt hơn khác biệt, đem Hồng Đại Lục cắt thành năm khối khu vực, Đông vực, Nam vực, Tây vực, Bắc vực cùng Trung vực. Cái này năm khối khu vực bên trong, trung vực diện tích là lớn nhất, thực lực cũng đúng mạnh nhất. Mà Dương Dịch đám người vị trí địa phương chính là Hồng Thổ đại lục Nam vực. Nam vực diện tích cũng lớn vô cùng, phần Phong quốc cùng phần Thiên quốc cùng với hát Phong vực cũng chỉ là Nam vực bên trong một miếng nhỏ địa phương mà thôi. Nam vực bên trong quốc gia cũng nhiều đến không xuể. Thế nhưng, lớn như vậy Nam vực lại bị 7 cái thế lực lớn cùng thống trị, cái này 7 cái thế lực theo thứ tự là Tứ đại gia tộc cùng Tam đại tông phái. Tứ đại gia tộc chính là Lãnh thị tông tộc, Hương thị tông tộc, Tiêu gia cùng Lâm thị tông tộc, Tam đại tông phái còn lại là Tuần Thủ tông, Kim thể tông cùng Bá truy tông. Cái này bảy đại trong thế lực, không quản người đều là có thực lực tương hãn, bọn họ cùng thống trị nam vực, đại bộ phận quốc gia đều là bọn họ nước phụ thuộc. Mà vừa mới hai người kia đã từng nhắc tới ông thị tông tộc, đồng thời xưng là gia hỏa, hơn nữa một người trong đó tên gọi Lãnh Tiêu, Dương Dịch bọn họ tự nhiên rất dễ dàng đoán ra kia thân phận của hai người, hai người kia nhất định là Lãnh thị tông tộc bên trong người. Lãnh thị tông tộc, bốn chữ này đối với Dương Dịch năm người mà nói đều không xa lạ, bởi vì Dương Dịch quan hệ, ngả luôn bọn họ đều là đem con vật khổng lồ này trở thành là mục tiêu thứ nhất. Bởi vì Dương Dịch người thương Lãnh Ảnh Nguyệt cũng là bởi vì Lãnh Thị tông tộc bức bách, ly khai Dương Dịch. Dương Dịch mục tiêu chính là muốn đem Lãnh Ảnh Nguyệt từ Lãnh Thị tông tộc trong tay cứu ra, đây là có tương đối lớn khó khăn, đầu tiên, bọn họ phải có chống lại Lãnh Thị tông tộc thực lực cường đại. Vũ Tần tiếp tục nói, cho nên ta nói hai người này chúng ta nhất định sẽ tái kiến, cái kiếp theo Lãnh Tiêu ra hỏa, ở Lãnh Thị tông tộc trẻ tuổi đúng trọng tâm định cũng đúng được cho nhân vật lợi hại. Ta nghĩ, chờ chúng ta giết trên Lãnh Thị tông tộc thời điểm, người này biểu tình nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Vũ Tần chính là lời nói rất bình thường, nhưng lại ẩn chứa cực lớn tự tin. Nghe xong lời của nàng sau đó, tất cả mọi người có chút nóng máu sôi trào lên, 5 ánh mắt đang nhìn bầu trời, toàn bộ đều hiển lộ cường đại tự tin. Một lúc lâu sau đó, mọi người mới bình tĩnh trở lại, bây giờ đối với bọn hắn mà nói là tối trọng yếu chính là trước tiên để thăng thực lực của chính mình, kế tiếp muốn đi Hắc Phong vực, nhất định sẽ vô cùng kích thích. Được rồi, vừa mới bọn họ nói di tích là cái gì? Ngạ Luân thoáng cái hỏi trong lòng mọi người cùng nghi hoặc. Vũ Tần gặp phải bông tay, biểu thị nàng cũng không biết, sau đó nói, nói là 2 tháng sau ở Hắc Phong vực, chúng ta vừa lúc có thể đi nhìn một chút tình huống. Di tích mà nói, nói như vậy này đây trước một chút cường đại nhân vật lưu lại phù đệ, mà phủ đệ bên trong, một thứ đều có thể có đến từ chính cường giả truyền thừa. Đạt được truyền thừa sẽ làm thực lực của tự thân cực kỳ gia cường. Cho nên di tích là vô cùng vật chân quý, ta nghĩ bọn họ trong miệng nói di tích, chắc là chỉ cái này. Không nghĩ tới hát Phong vực cư nhiên sẽ có di tích. Ngạ Luân vẻ mặt hứng phấn, hai mắt đều xuất hiện sao nói, chúng ta đây nhanh đi, cổ đại cường giả phù đệ, vậy nhất định vô cùng vô cùng tốt đi. Lăng tức giận nói, đi cũng không bằng chuyện gì à, ngươi thấy được Lãnh thị tông tộc người đều đi. Đoán chừng đến lúc đó Nam vực 7 đại thế lực đều có thể đến đấy. Đây. Ngạ Luân trong hai mắt như cũ tràn đầy sao nói, vậy càng tốt, Nam vực 7 đại thế lực vậy, ta là vô cùng nghị kiến thức một chút, những thứ này quái vật lớn thực lực đến tuột cùng có nhiều mạnh. Nghe xong hắn lời này, Dương Dịch cũng gật đầu, sau đó mở miệng nói, kia cứ quyết định như vậy đi, thánh nữ giáo đã là giải quyết rồi. Chúng ta cũng nhanh chóng ly khai phần thiên quốc, đi hát phong vực. Ân. Tất cả mọi người là hưng phấn mà gật đầu. Thời gian kế tiếp, bởi vì tiêu hao quá lớn, năm người lại ở phong thảo thôn Cửu Sơn trong nhà đợi một ngày. Sáng sớm hôm sau mới xuất phát tiến về Hắc Phong vực. Bất quá lại một lần nữa ly biệt, làm cho Cửu Tuyết Nhi vừa khóc một lần. Bất quá lần này mọi người là thật phải đi, bọn họ vẫn là chuẩn bị dọc theo Long Cốt Sơn mạch hướng về Hắc Phong vực xuất phát. Cùng thánh nữ giao chiến đấu để cho tất cả mọi người thu hoạch rất lớn, Nạp Luân cùng Vương Thiên Hạo sức chiến đấu có đột phá, phân biệt đạt tới 37 cùng 41, về phần những người khác, cũng trong lần chiến đấu này thu hoạch khá khá, thực chiến kinh nghiệm luôn là càng nhiều càng tốt, cùng cường giả chiến đấu là để thăng nhanh nhất. Kế tiếp Hắc Phong vực, nhưng mà không thể so phần Phong quốc cùng phần quốc, chỗ đó Có khiêu chiến hoàn toàn mới cùng kỳ ngộ cùng đợi dương dịch một nhóm người, bọn họ ôm mộng tưởng và lòng tin, xuất phát tiến về cái này tương đối lớn sân khấu, ở nơi đó, bọn họ lại sẽ gặp phải cái gì đấy. Đây. Chương 211, Hát Phong vực. Hắc Phong vực, đây là một cái chỗ đặc thù, cũng không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, nhưng lại là dị thường phân hoa. Ở Hồng Thổ đại lục trên, loại địa phương này được xưng là đất tự do. Ở chỗ này, không có pháp luật, không có trói buộc, có chỉ là quy tắc ngầm cùng thực lực. Muốn ở loại địa phương này nói, dựa vào là chính là nắm đấm, quả đấm của người nào cứng, gián Ai ở chỗ này thì có tư cách nói chuyện. Loại địa phương này hiển nhiên là rất suy nghĩ nhiều muốn rèn luyện chính mình cường giả vùng đất hộ tượng, bởi vì nơi này tràn đầy kỳ ngộ. Đương nhiên, kỳ ngộ cùng khiêu chiến từ trước đến nay đều là cùng tồn tại, nếu muốn ở hát Phong vực sống sót cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì ở chỗ này, liên thành thị bên trong cũng có TH. Sát nhân, chỉ cần thực lực cũng đủ, không ai dám nói ngươi cái gì. Đương nhiên, ở hát Phong vực bên trong, giống vậy có ba chủ, cả rộng lớn hát Phong vực, trừ ra rất nhiều giải thế lực nhỏ ở ngoài, có ba cái tương đối thế lực khổng lồ. Cái này ba cái thế lực được xưng Hắc Phong vực 3 đầu sỏ, thú đấu môn, Thanh Y bang cùng Thiên Kiếm tông. Cái này tam đại thế lực ở Hắc Phong vực chiếm thống trị địa vị, rất nhiều thế lực nhỏ đều là dựa vào cái này tam đại thế lực tồn tại. Đất tự do cùng quốc gia hợp thành rộng lớn Hồng Thổ đại lục, hát Phong vực chỉ là Hồng Thổ đại lục nam vực một người trong đó đất tự do mà thôi. Ở Hắc Phong vực phía đông nhất, có một tòa thành thị phồn hoa, tên là Cương Thế thành. Tòa thành thị này tới gần phần Thiên Quốc Long cốt sơn mạch, lấy rèn vũ khí văn minh, ở tòa thành thị này bên trong, chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí vô cùng thông thường. Thậm chí ngay cả linh bảo đều có người có thể rèn đi ra. Lúc này, cương thiết thành đông muôn chỗ, 5 cái thanh niên nhân đang ngửa đầu nhìn cái này toà rộng lớn hùng vị thật lớn thành thị, 5 người này bên trong. Có hai cái vóc người thiếu niên gầy gò, có hai cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ, còn có một cái nhìn qua 18 tuổi tả hữu tóc vàng thanh niên. 5 người này, chính là ly khai phong thảo thôn sau đó đi tới hắc phong vực dương dịch 5 người. Bây giờ cách bọn họ ly khai phong thảo thôn đã có 10 ngày thời gian, bọn họ 5 người tốn 10 ngày xuyên qua lòng cốt sân mạch. Đương nhiên, bọn họ là ở Long Cốt Sơn mạch bên trong tiến hành rèn luyện đột hấn. Mười ngày thời gian, ở Long Cốt Sơn mạch bên trong không ngừng cùng một chút nhị cấp linh thú đã đấu, để cho thực lực của bọn họ cũng là lần nữa có một chút để thăng. Dương Dịch, Mạc Lăng còn có ngạ luân sức chiến đấu đều lần nữa tăng lên một chút, loại tốc độ này cũng đúng đầy đủ thể hiện thực chiến chỗ tốt, đặc biệt ngạ luân, có thể nói là ở mười ngày bên trong tăng lên hai điểm sức chiến đấu. Đương nhiên, là tối trọng yếu là Vũ Tần, nàng thành công đột phá đến linh võ giả. Bây giờ, năm người bên trong đã có hai cái linh võ giả. Ở Vũ Tần đột phá trở thành linh võ giả sau đó, Mạc Lăng cũng trước tiên đem từ Cửu Sơn nhà lấy được tụ linh thảo luyện chế thành hai quả tụ linh đan, cho Vũ Tần cùng Vương Thiên Hạ dùng, hai người sức chiến đấu đều bởi vậy, tăng lên 5 điểm. Cho nên, bây giờ 5 người sức chiến đấu theo thứ tự là Dương Dịch 38, Ngạ Luân 38, Mạc Lăng 36, Vũ Tần 45, Vương Thiên Hạ 46. Đội hình như vậy, mặc dù là ở Hắc Phong vực bên trong, cũng đúng miễn cưỡng có thể có nói nói quyền lực, tuy rằng cùng tam đại đầu sọ so, so với nhất định là còn kém rất xa. Thế nhưng đã là cùng một chút nhỏ nhất thế lực không sai biệt lắm. 5 người rốt cục tới nơi này hát Phong vực, nhìn trước mắt cái này hát Phong vực bên trong gặp phải tòa thành thứ nhất thị, mọi người đều là có phần cảm khái cùng kinh ngạc. Cảm khái là, tốn lâu như vậy, bọn họ rốt cục đến nơi này, 5 người cùng một chỗ từ phần Phong quốc bên trong chạy ra, lại đã trải qua phần Thiên quốc cùng thánh nữ giáo trong đó quyết đấu. Rốt cục tới nơi này cái đất tự do, nơi đây đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là càng thêm quảng đại võ đài. Mà kinh ngạc chính là, trước mặt cái này loại thành phố hùng vĩ, cao to như sơn tường thành đen kịt, thép chế luyện cửa thành. Tuần nữa bên trong thành đột ngột từ mặt đất mọc lên nô đầu ra kiến trúc cao lớn, cả tòa thành thị đều tản ra tốc sắt kim loại khí thức. ở Dương Dịch 5 người trước mắt, tòa thành thị này giống như là một tòa ngủ say cự thú, tản ra nhàn nhạt uy áp. Cái này tòa cương thiết thành, chỉ là hát Phong vực bên trong một tòa thông thường thành thị mà thôi, thế nhưng đã là so với phần Phong quốc bên trong lớn nhất lục nguyên thành còn muốn lớn hơn trên một chút, từ thành phố quy mô trên thì nhìn ra được, cả hát Phong vực thực lực, nhất định phải so với phần Phong quốc lợi hại nhiều, dù sao, nơi này chính là có linh võ giả mới có thể bảo mệnh nói đê. Hẻn đất nguy hiểm. Vũ Thần Nơi này là kêu Cương Tiết Thành đúng không? Ngạ luôn lại là hai mắt biến thành sao, vẻ mặt tò mò hình dáng nhìn trước mắt tòa thành thị này, nhìn dáng vẻ của hắn, hình như hận không thể lập tức hướng vào xem tòa thành thị này bên trong kết cấu. Vũ Tân mỉm cười, nàng mặc dù biết những thành thị này tên, nhưng mình cũng đúng lần đầu tiên tới, cho nên trên mặt của nàng đồng dạng là khuôn mặt hưng phấn, đúng vậy đấy, đây, tòa thành thị này này đây chế tắc vũ khí nổi danh, ở chỗ này, có lẽ tất cả mọi người có thể tìm được tốt vũ khí. Ta và Thiên Hạo vũ khí đều đã đang cùng Thánh nữ giáo đối chiến thời điểm dự hại. Dương dịch cùng mạc lăng vũ khí cũng quá kém, ta nghĩ chúng ta có thể ở tòa thành thị này bên trong tìm kiếm thích hợp vũ khí. Nghe xong Vũ Tần mà nói, mọi người đều là gật đầu, bây giờ 5 người bên trong, cũng chỉ có Ngạ Luân Linh xà Trùy là chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí, những người khác đều là thông thường vũ khí. Theo thực lực đề thăng, tất cả mọi người rõ ràng cảm thụ được tốt vũ khí trống yếu. Cũng tỉ như cùng thánh nữ giáo trong đó đối chiến, Vương Thiên Hạo cùng Vũ Tần vũ khí, bị tiện tay một kích cũng đã hư hỏng hết, mà không có vũ khí cũng có vũ khí là hoàn toàn bất động. Còn có, tỉ như Dương dịch hỏa Lân Dao pháp, Nếu là dùng chuẩn linh bảo cấp bậc trường đao tới phong thích, uy lực kia cũng sẽ đề thăng rất nhiều. Ở Hồng Thổ đại lục trên, tốt vũ khí cũng đúng bản thân thực lực một bộ phận, cho nên tìm được tốt đồng thời thích hợp vũ khí của mình là tất cả mọi người phải phải trải qua, đồng thời vũ khí nơi nơi là theo thực lực để thăng mã thay đổi. Cương Thiết Thành, ở Hắc Phong vực bên trong này đây luyện chế vũ khí nổi danh, mà thiếu nhất vũ khí Dương Dịch bọn họ đầu tiên đến nơi này, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này. Dương Dịch trong con mắt cũng là có một chút lựa nõng, hắn muốn một thanh tốt vũ khí đã rất lâu rồi, chỉ là một mực không có gặp phải. Hắn đưa mắt rời về phía Vũ Tần, sau đó nói, "Cương thiết thành vũ khí chủ yếu là dùng để mua đi." Vũ Tần gật đầu, hồi đáp, "Đúng vậy, trên căn bản là đem bỏ ra bán, nhưng là có phần là đem tới trao đổi, tỉ như dùng phía bên kia cần đồ vật cùng hắn hoán đổi." Đương nhiên, cái này cũng bán ra tính chất không sai biệt lắm, cho nên chúng ta đầu tiên phải giải quyết vấn đề tiền, bây giờ chúng ta cũng không bao nhiêu tiền a. Dương Dịch không thèm để ý cười, "Chúng ta không có tiền, thế nhưng bảo bối không ít, Long cốt sơn mạch bên trong đánh chết hai đầu nhị cấp linh thú, cầm chân quý tài liệu cùng linh đan, cũng đã có thể hoán đổi không ít tiền." Hơn nữa Mạc Lăng còn có một chút dược vật có thể bán ra, chúng ta hẳn là có thể hoán đổi một số tiền lớn. Ở Long Cốt Sơn Mạch cái này mới ngại trong, Dương Dịch bọn họ tổng cộng 4 lần cùng nhị cấp linh thú đối chiến, 2 lần thành công đánh chết, 2 lần không thành công bên trong, đều là bởi vì Dương Dịch muốn thu phụ, thế nhưng cũng không có thành công. Hơn nữa bọn họ đánh chết tam đầu nhất cấp linh thú, Nam Viên Linh Đan thì cũng đủ bọn họ hoán đổi rất lớn một khoản tiền. ngạ luân lại là hưng phấn mà kêu to lên, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh lên một chút vào thành đi. Ha ha ha, tốt đi thôi Năm người mang theo tâm tình kích động hướng về cái kia cao to cửa thành đi tới. Nơi cửa thành người cũng không ít, bất quá đại bộ phận đều là mạo hiểm binh ăn mặt người, bọn họ đều đứng xếp hàng, chuẩn bị vào thành. Vào thành còn phải xếp hàng a? Thấy như vậy một màn, Ngạ Luân bất mãn đích thì thầm một tiếng. Vũ Tần cười cười nói, ở hát Phong vực, mỗi một tòa thành thị đều phải cần nộp lệ phí vào thành, có phần thành thị là thuộc về một cái thế lực, có phần thành thị là tài sản riêng, lệ phí vào thành đối với bọn họ mà nói cũng là rất lớn một khoản thu nhập. Chơi ạ, tài sản riêng nghe được có phần thành thị là người kia tài sản riêng, ngay cả Dương Dịch đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, đó là phải có bao nhiêu tài phú cùng thực lực mới có thể đem một tòa thành thị biến thành tài sản riêng a. Đây là hắc phong được sao, liên thành thị đều là do làm tài sản tới phần, không có chân chính người thống trị, dựa vào là chỉ là thực lực mà nói nói. Dương Dịch cảm giác mình huyết dịch của cả người đều là sôi trào lên, hắn có dự cảm, mình ở cuộc sống ở nơi này nhất định sẽ tương đối đặc sắc. 5 người tựa như vậy đi tới đám người phía sau nhất, bắt đầu xếp hàng chuẩn bị tiến nhập cương thiết thành. Chương 212, Cương Thiết Thành, tựa cương thiết thành phí dụng rất đắt, từng vào thành người cần giao nộp một cái kim tệ, một cái kim tệ đối với người thường mà nói, đã là không nhỏ số lượng. Thế nhưng có thể ở đất tự do lẫn vào người, hiển nhiên không có người thường, đây cũng là một loại quy tắc ẩm. ở Hồng Tổ Đại Lục trên, chỉ có võ giả mới có ở đất tự do sinh hoạt tư cách. Dương Dịch đám người lặng lặng xếp hạng đội ngũ sau cùng phường, phía trước đội ngũ có mười mấy người, toàn bộ đều là võ giả, tùy ý đều là võ giả, loại trang diện này đối với bọn hắn cái này loại phần phong quốc đi ra người đến nói, đúng là có phần chấn động. Mặc dù là đã sớm hiểu qua hắc phong vực tình huống vũ tần, lúc này cũng đúng khuôn mặt kinh ngạc. Bất quá bọn hắn 5 cái đều là nhiệt huyết thiếu nam thiếu nữ, cái này loại khổng lồ võ đài, mang cho bọn họ càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Một cái kim tệ đối với người thường mà nói coi là rất nhiều, thế nhưng đối với võ giả mà nói cũng là không coi vào đâu, mọi người nộp tốc độ đều rất nhanh, trên mặt cũng không có lộ ra đau lòng biểu tình. Cái tiếp theo, nhanh lên một chút. Cao to cửa thành chỉ có 3 cái thủ vệ, bất quá ai cũng không có xem thường cái này 3 cái thủ vệ, bởi vì Dương Dịch bọn họ đã phát hiện, cái này trong 3 người Đứng ở tận cùng bên trong cái kia nam tử cao lớn, chính là một cái linh võ giả. Những người này hung phạm đấy, đây. Nghe thủ vệ tiếng hét lớn, Mạc Lăng không khỏi đích thì thầm một tiếng, ba người kia đều là mặt lộ vẻ hung tướng, làm lấy tiền sống, lại bày một thứ số mặt. Vũ Tần giải thích thanh em đúng lúc mà vang lên, ở đất tự do, thành phố khán thủ giả thực lực một thứ cũng sẽ không thấp, hơn nữa chọc những người này, hoàn toàn thì có khả thi không thể vào thành, cho nên người bình thường không thể cùng những thứ này thủ vệ lên xung đột, bởi vì cái được không đủ đắp đủ cái mất. Điều này cũng làm cho đưa đến đất tự do bên trong Phần lớn thủ vệ đều là cái dạng này, bởi vì bọn họ là thành thị chủ nhân chính là thủ hạn, cho nên ở đất tự do cái này loại thành thị thuộc về tài sản riêng địa phương, những thứ này thủ vệ liền sẽ dị thường tàn rỡ. Vũ Tần Thanh âm ép tới rất thấp, bọn họ tuy rằng cũng sẽ không e ngại cái này loại thủ vệ, thế nhưng chiếu Vũ Tần mà nói, người như thế vẫn là không nên cho tốt, mục đích của bọn họ là vào cái này cương thiết thành bên trong tìm kiếm một chút thích hợp vũ khí của mình, còn có tùy tiện hỏi thăm một chút gần đây Hắc Phong vực trọng yếu tin tức. Bọn họ cũng không muốn vào không được thành, thủ vệ bọn họ có thể đối phó. Thế nhưng thủ vệ phía sau thành thị chủ nhân bọn hắn bây giờ có thể không đối phó được. Rất nhanh thì đến phiên Dương Dịch đám người, bọn họ xuất ra 5 cái kim tệ nộp sau đó, liền trực tiếp xải bước mà hướng bên trong thành đi đến. Ba cái kia thủ vệ rõ ràng đối với Mạc Lăng cùng Vũ tần khuôn mặt đẹp có phần cảm thấy hứng thú, thế nhưng bọn họ tựa hồ cũng nhìn ra được Dương Dịch mấy người cũng không phải dễ chơi, cho nên cũng không có cái gì biểu thị. Chỉ là thu bọn họ kim tệ sau đó, để bọn họ vào thành đi. Vào Cương Thiết thành, Dương Dịch đám người đối với tòa thành thị này tên thì nhận thức càng thêm khắc sâu. Cùng ngay ở phần phong quốc thành thị bất động Thành thị này cùng tên của hắn một Dạ, khắp nơi đều là sắt thép khí tức. Từng tòa cao lầu cao vút ở đường phố trái phải hai bên, những thứ này cao lầu toàn bộ đều là dùng kim loại tạo thành, kia nồng đậm kim loại khí tức mang đến cảm giác mới lạ, làm cho Dương Dịch mấy người thỉnh thoảng mà dùng ánh mắt càn quét trái phải hai bên, bộ dạng kia. Thật có vài phần nông dân vào thành dáng vẻ. Hai bên đường phố cao lầu tầng thứ nhất đều là một chút mặt tiền cửa hàng, những thứ này trong điếm, là có thể thỉnh thoảng mà thấy vũ khí điểm thân ảnh. Bất quá ở đại khái nhìn quét qua sau đó, Dương Dịch thì đã biết Những thứ này ven đường vũ khí điếm bên trong đều là một chút thông thường vũ khí, cho dù có phần dùng chân quý kim loại chế tạo, nhìn qua sắc bén dị thường, nhưng là còn không có đạt được chuẩn linh bảo cấp bậc trình độ. Mà mục tiêu của bọn họ là tối thiểu phải tìm được chuẩn linh bảo cấp bậc. Chúng ta đi trước tìm một cái lớn một chút nhà hàng có một bữa cơm no đủ đi, cái loại địa phương đó là dễ dàng nhất đạt được tin tức đáng tin. Đi đằng trước mặt Ngà Luân đột nhiên quay đầu hưng phấn mà đề nghị. Bất quá lần này đối với đề nghị của Ngà Luân, tất cả mọi người không có phản đối. Nhà hàng loại địa phương này, Ngư Long hô đáp: Đích xác là dễ dàng nhất đạt được tin tức đáng tin ở tùy tiện hỏi thăm một chút sau đó dương dịch đám người thì nghe được một nhà tương đối nổi danh nhà hàng tiêu lô ra nhà hàng nghe nói là ở hắc phong bực bên trong từng cái thành thị đều có thân ảnh của nó là khổng lồ xích nhà hàng lão bản của hắn cũng đúng một cái vô cùng nhân vật lợi hại lô Gia nhà hàng ở vào cương thiết thành giải đất trung tâm cách dương dịch bọn họ bây giờ vị trí vị trí còn cách một đoạn bọn họ nhanh hơn bước chân hướng về thành trung tâm xuất phát đi một đoạn đường sau đó mọi người mới chính thức cảm nhận được đất tự do cùng quốc gia khác biệt thì thời gian ngắn như vậy Dương dịch 5 người đã thấy 3 lần xung đột sự kiện, trong đó 1 lần vẫn là một gã linh võ giả trực tiếp đem một gã võ giả đem đánh cho tàn thế mà qua vãng lai like người đi đường đều là làm chuyện của mình, thật giống như không nhìn thấy tựa như tiếp tục đi về phía trước, hoặc cũng chỉ là ở bên cạnh nhìn. Dù sao cũng không ai sẽ chọn thấy việc nghĩa hăng hái làm, bởi vì ở đất tự do còn phải thấy việc nghĩa hăng hái làm mà nói, ngươi chính mình lúc nào chết cũng không biết. Đạo lý này, dương dịch bọn họ ở đi tới cương thiết thành trước cũng đã nghe vũ tần giáng thuật qua, cho nên bọn họ cũng chỉ là lạnh lùng đối đây hết bất quá ở chân chính thấy sau đó, ngay cả Vũ Tần chính mình cũng đúng khắc sâu cảm nhận được đất tự do mạnh được yếu thua. Thế nhưng bởi vì thực lực nhỏ yếu, bọn họ cũng không có thể làm cái gì, bây giờ ở vào đất tự do của hắn, bảo trụ tánh mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Đang tiếp tục đi trước sau nửa giờ, Dương Dịch 5 người rốt cục đi tới Cương Thiết Thành trung tâm, nơi này phồn hoa trình độ so với Tiềm Long Võ hội thời điểm đồng hoa thành đều phải phồn hoa nhiều. Ở như vậy phồn hoa địa phương, Dương Dịch đám người cư nhiên liếc mắt liền thấy được lô gia nhà hàng. Bởi vì khối kia chừng 10 thước nhiều cao biển quảng cáo Cùng với kia chàng nhìn qua nguy nga lộng lấy tòa nhà đồ sộ, cho dù ở như vậy phồn hoa khu vực, như cũng như như chúng tâm phồn nguyệt ánh sáng ngọc. Dương Dịch 5 người đứng ở cánh cửa trên đỉnh có bốn cái chữ to màu vàng trước đại môn, dưới bàn chân đều có chút dính trệ, như vậy sang trọng địa phương, bọn họ ở phần phong quốc thấy cũng không có thấy qua, ngay cả lần kia ở Đồng Hoa thành ngũ hoàng tử mời khách tiệc tối cũng không có như vậy phồn hoa, đất tự do cùng cấp thấp quốc gia, trên lệch thật là cực lớn. Này, ta nói, chúng ta là không phải là hẳn là chọn nhà hàng nhỏ a, cái loại địa phương đó không phải là càng thêm dễ dàng nghe được tin tức sao? Ngạ Luân nuốt một bãi nước miếng, sau đó nói: "Ta cũng có đồng cảm đấy, đây." Vương Thiên Hạo cũng đích lẩm bẩm một câu: "Tiên tâm đi, nơi đây Lô ra nhà hàng tầng thứ nhất chính là một cái rất lớn phòng khách, ở chỗ này thu được tin tức là rất dễ dàng. Chúng ta đi tầng thứ nhất thì tốt, tầng thứ nhất ví dụ so với thông thường nhà hàng đều phải tiện nghi, cho nên rất nhiều người lựa chọn ở chỗ này dùng cơm. Nghe nói còn có chuyên biệt người bán hàng, chúng ta nhất định sẽ có thu hoạch." Vũ Tần lên tiếng sau đó, mọi người mới gật đầu, bắt đầu đi vào bên trong đi. Mới vừa vận bước vào cánh cửa, một đạo vui vẻ thanh thì vang lên. Hoàng lên Quang Lâm Lô ra nhà hàng. Tầm mắt trên rời, một người dáng dấp vô cùng thiếu nữ xinh đẹp liền hướng bọn họ đã đi tới. Người thiếu nữ này thần cao một mét 6 tả hữu, xinh đẹp tuyệt trần mặt trái xoan, sáng trông suốt mắt to, còn có một đầu đen sẫm xinh đẹp tóc. Mặc trên người bạch sắc còn dài, lộ ra hai cái giày nhỏ chân. Thấy người thiếu nữ này, ngay cả Vương Thiên Hạo đều là hơi sững sở, thậm chí ngay cả người bán hàng đều là xinh đẹp như vậy mỹ nữ, cái này Lô ra nhà hàng cũng quá mức bá khí đi. Bất quá xoay chuyển ánh mắt sau đó, Dương Dịch mới phát hiện, đây là bọn hắn vận khí tốt mà thôi cũng không phải từng chiêu đãi người bán hàng đều cùng trước mặt bọn họ cái này xinh đẹp như vậy, người thiếu nữ này khuôn mặt đẹp, hoàn toàn là cùng vũ thần, mặc Lăng ở vào cùng một cái cấp bậc bên trên. Các ngươi là nam vị sao? Thiếu nữ vui vẻ thanh âm vang lên lần nữa. A, đúng vậy. Dương Dịch vội vàng trả lời một tiếng. Thiếu nữ lộ ra động nhân mỉm cười, sau đó nói, "ân, ta là các ngươi chiêu đãi viên, các ngươi có thể gọi vi vi. Xin hỏi các vị là ở phòng khách dùng cơm sao?" Dương Dịch mấy người gật đầu, thì ra là có chuyên biệt người bán hàng là tình huống như vậy, bọn họ không khỏi lần nữa cảm thán. Lô gia nhà hàng Tài Đại Khí Thố. Thấy tất cả mọi người gật đầu sau đó, thiếu nữ lần nữa nở nụ cười một chút, sau đó một bên xoay người vừa nói, "Mời đi theo ta." Sau đó bước ra bước chân nhẹ nhàng hướng về bên trong đi đến, Dương Dịch 5 người vội vàng đi theo. Chương 213: Cương Thiết Thành, hạ. Lô ra tiểu điểm tầng thứ nhất, nơi này lắp đặt thiết bị trái lại cùng phổ thông tiểu quán không sai biệt lắm, trừ ra sạch sẽ một chút bên ngoài, không có bao nhiêu khác biệt, thế nhưng bởi vì phục vụ tốt, cùng với giá cả lợi ích thực tế, Cương Thiết Thành đại bộ phận người đều ưa thích tới nơi này dùng cơm. Điều này cũng làm cho đưa đến nơi đây kín người hết chỗ cảnh tượng, nhiều người đương nhiên tin tức tiếu nhiều hơn, cho nên rất nhiều muốn lấy được một chút tin tức trọng yếu người cũng sẽ lựa. Chọn tới chỗ như thế dùng cơm, cũng tỉ như Dương Dịch đáng người. Dương Dịch 5 người ngồi ở một cái nhỏ bàn tròn trước, cái tiêu tên là VVX nữ phục vụ viên đứng ở bọn họ bên cạnh, nhìn trong tay bọn họ thái đơn, mỉm cười chờ đợi. Dương Dịch cầm trong tay một quyển tinh tế thái đơn nhìn, món ăn ở đây giá cả sát thực không mắc, một thứ võ giả đều là tiêu phí cùng lên, thảo nào Lô ra tiểu quán sinh ý là như vậy náo nhiệt. Dương Dịch trong lòng cũng không khỏi có phần cảm thán lao bản nhạy bén. Tùy tiện điểm vài món thức ăn sau đó, Dương Dịch lực chú ý cũng bắt đầu bỏ vào địa phương khác, vị trí của bọn họ tương đối gần sát biên giới, nhưng dù vậy, bọn họ xung quanh như cũ có ba cái bàn, trong đó một tấm là trống không, mà mặt khác hai cái nhìn qua lúc này đều có người ngồi. Đem tinh thần lực lặng lẽ tản ra, Dương Dịch không khỏi thầm kinh hãi, chỉ cần là trùng quanh bọn họ hai cái nhìn qua cái bàn người trong đó, hắn liền phát hiện một cái linh võ giả, hát phong vực thực lực quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, thảo nào nói thực lực đạt tới linh võ giả ở chỗ này mới có nhất định bảo mệnh năng lực. Đương nhiên, để cho Dương Dịch kinh hái hay là bọn hắn bên cạnh cái này thiếu nữ xinh đẹp người bán hàng, trên mặt hắn trước sau treo mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn qua cùng người thường không có gì khác biệt, nếu không phải Dương Dịch đem tinh thần lực huyết tán ra cảm thụ một phen, thật đúng là không phát hiện được cái này tên là vi vi thiếu nữ có tiếp cận linh võ giả sức chiến đấu. Bởi vì không có phía bên kia không có sử dụng linh lực, Dương Dịch cũng chỉ có thể đoán chừng cái đại khái, người thiếu nữ này sức chiến đấu đoán chừng có 38 tả hữu. Một cái người bán hàng đều có thực lực như thế, để cho vừa mới đến Hắc Phong vực Dương Dịch lại là kinh hãi lại là hưng phấn. Đương nhiên Dương Dịch mặc dù sẽ bởi vì hát Phong đột thực lực cường đại cảm thấy hưng phấn, đồng thời cũng biết muốn ở chỗ này lẫn vào, có thực lực đồng thời cũng muốn học được càng thêm mẹ bén. "Này, Dương Dịch, loại địa phương này đánh như thế nào nghe tin tức a?" Ở Dương Dịch dùng tinh thần lực do xét xung quanh thời điểm, Ngã Luân giống vậy cũng chú ý xung quanh, bất quá hắn phát hiện, xung quanh hai cái nhìn qua bản đàm luận đều là một chút không quan trọng đề tài của, điều này làm cho Ngã Luân không khỏi có phần nổi lên nghi ngờ. Hắn quan sát một lúc sau, hay là dùng thanh âm rất nhỏ hướng về Dương Dịch hỏi. "Vũ Tần nhìn Ngạ Luân cười cười nói: Nơi đây không có thể như vậy phần phong quốc, ngươi nếu như chợt nghe người bên cạnh nói, tuy rằng rất lớn khả thi nghe được một chút lớn tin tức, thế nhưng cũng không nhất định có thể biết ngươi muốn. Ở chỗ này, biết đến nhiều nhất chính là người bán hàng. Các nàng một mực cùng nhiều loại người giao tiếp, biết đến tin tức cũng đúng nhiều nhất, cho nên hỏi bọn hắn là lựa chọn tốt nhất. Vũ Trần lúc nói chuyện cái kia TV vi vi thiếu nữ đã là giúp bọn hắn đi gọi món ăn, cho nên Vũ Tần nói cũng không có cố ý để thấp. Ngạ luôn ánh mắt sáng lên nói, ngươi là muốn hỏi vừa mới cô gái kia. Vũ Trần gật đầu một cái nói, "Ân Ngươi không nghe được nàng nói là của chúng ta dành riêng người bán hàng sao? Các nàng làm việc vốn chính là cái này, chỉ cần đem một chút kiếm tệ, nhất định sẽ nói cho chúng ta biết muốn biết đồ vật. Nghe xong lời này sau đó, ngay cả Dương Dịch đều là thầm vui mừng, chính mình hoàn hảo gặp Vũ Tần. Nếu là không có nàng, sợ rằng chính mình là cái gì cũng không biết, xem ra đọc sách thực sự là một chuyện tốt tỉnh. Vì Vi rất nhanh thì đem Dương Dịch điểm đồ ăn đã bưng lên, nhất nhất dọn xong sau đó. Dùng vui vẻ thanh âm nói, "Các vị mời trầm dụng. Mấy dạng này đều là ta lo ra tiểu quán chiêu bài đồ ăn." Dương Dịch đám người gật đầu cũng là không hề động tay dùng cơm, ngược lại là chỉ chỉ còn lại chỗ ngồi, ra hiệu Vi ngồi xuống. Vi đầu tiên là sử sốt, sau đó chính là lộ ra một cái động nhân mỉm cười, rất là khéo léo ở trên không vị trí ngồi xuống, sau đó ánh mắt nhìn về phía Dương Dịch. Nàng đã sớm nhìn ra, cái này hát sắc tóc ngắn thiếu niên là 5 người này bên trong đứng đầu. Dương Dịch lật tay lấy ra một túi kim tệ, đưa cho Vi Vi. Vi tựa hồ đã thành thói quen loại chuyện này, trên mặt lạ thường yên ổn, không có chút nào kinh ngạc, chỉ là mỉm cười sau đó, liền đem một túi kim tệ thu vào, sau đó nói Các người muốn biết cái gì? Trước tiên là nói về rõ ràng, ta chỉ là tới nơi này làm kiêm chức, biết đến sự tình cũng không có nơi này chuyên trách người bán hàng nhiều, bất quá chỉ cần là ta biết đến sự tình, ta nhất định sẽ cho các người biết. Dương Dịch hơi sướng sở, trong nháy mắt thì hiểu rõ ra, xem ra người thiếu nữ này cũng không đơn giản, vừa mới còn kỳ lạ thực lực của nàng tại sao phải ở chỗ này làm người bán hàng, bây giờ biết chỉ là kiêm chức mà thôi. Bất quá Dương Dịch cũng không thèm để ý, không quản phía bên kia là mục đích gì ở chỗ này, đều cùng chính mình không có bất cứ quan hệ gì. Hắn cần chỉ là phía bên kia nói cho hắn biết muốn biết tin tức thì tốt. Hắn biết, VV cho dù chỉ là kiêm chức người bán hàng, biết đến đồ vật cũng khẳng định so với bọn hắn cái này loại mới vừa tới đến Hắc Phong vực người phải nhiều. Dương Dịch nhẹ khẽ lắc đầu, biểu thị không thèm để ý, sau đó nói, "Không quan hệ, ta chỉ hỏi bà cái vấn đề." VV cũng nhẹ nhàng cười cười, sau đó nói, "Ân, ngươi hỏi đi." Dương Dịch gật đầu, "Thứ nhất, ta nghĩ biết hơn 1 tháng sau, Hắc Phong vực có phải hay không có cái cường giả di tích mở ra? Địa điểm ở nơi nào?" VV trên mặt sững sốt, sau đó có phần bật cười nói, Xem ra các ngươi là vừa mới đến Hắc Phong vực, liền cái này sự tình đều còn không biết. Đúng vậy, hát Phong vực hơn một tháng sau đích sắc có một cái di tích sắc mở ra, vì thế, Hồng Thổ Đại Lục Nam vực 7 đại thế lực đều đã phái người tới rồi, mặc dù bây giờ cũng không biết kia di tích nguyên chủ nhân thực lực, nhưng là từ kia quy mô thường hẳn sẽ không kém đi nơi nào. Cho nên kế tiếp 2 tháng, ta nghĩ Hắc Phong vực là càng ngày càng nóng ầm ĩ. Về phân địa điểm mà nói, là vì ở tại Hắc Phong vực ở giữa ngã về tây địa phương, nơi đó có một cái tên là Khê Minh Triệu Trạch địa phương, di tích chính là ở nơi đó phát hiện. Thế nhưng Đương nhiên sau đó, VV vừa tiếp tục nói, thế nhưng bởi vì lần này Di tích tin tức huyết tán đi ra ngoài, cả nam vực đều có thể có người chạy tới, cho nên không có có đủ thực lực đi vào trong đó cũng đúng chịu chết. Dương Dịch tự nhiên biết VV phía sau một câu là muốn nhắc nhở chính mình mấy người không nên đi chịu chết, bất quá hắn cũng không có để ý, gật đầu sau đó, tiếp tục nói, vấn đề thứ hai, cái này cương thiết thành lớn nhất vũ khí điếm ở nơi nào. VV bị Dương Dịch hỏi lại là sự sốt, cũng không phải bởi vì không biết, mà là vấn đề của hắn thật sự là quá đơn giản, bất quá nàng đương nhiên không thể nói thêm gì nữa. Nhìn một chút dương dịch sau đó, trực tiếp hồi đáp, Cương Thiết Thành trung tâm có một tòa vũ khí tòa nhà đồ sộ, chỗ đó đừng nói là Cương Thiết Thành, chính là cả hát Phong vực mà nói, chỗ đó cũng đúng lớn nhất vũ khí điếm. Các người muốn đi mà nói, cùng nhau từ lỗ ra tiểu quán sau khi ra ngoài, lại lần nữa đi về phía đông 200 mét khoảng cách liền có thể lấy đến. Bất quá vũ khí tòa nhà đồ sộ quy củ có chút không giống, lão bản của hắn chính là Cương Thiết Thành thành chủ, nơi đó vũ khí không thể dùng tiền tài tới mua, chỉ có thể đi vào sau đó, dùng vật phẩm đổi thành tương ứng điểm quyền, sau đó mới có thể mua vũ khí mà ngươi vật phẩm giá trị bao nhiêu điểm quyển, cũng chỉ là vũ khí tòa nhà đồ sộ người ta nói coi là. Dương Dịch hơi sững sở, không nghĩ tới còn có như vậy quy củ, cái này đất tự do đích xác là chuyện gì đều có. Tựa hồ nhìn thấu Dương Dịch nghi hoặc, VV tiếp tục nói, bất quá các ngươi yên tâm, vũ khí tòa nhà đồ sộ coi như là rất công bình, dùng vật phẩm hoán đổi điểm quyển kỳ thực cùng trước tiên đổi thành tiền tài đi mua không sai biệt lắm. Cho dù có chênh lệch, cũng chắc chắn sẽ không chênh lệnh rất xa. Dù sao bọn họ lão bản cũng đúng một cái đại nhân vật, tín dự là rất trọng yếu." Nghe xong nàng lời này, Dương Dịch năm người đều gật đầu. Đồng thời trong con mắt chờ mong cũng đúng càng thêm nồng nặc, cả hát Phong vực lớn nhất vũ khí điếm, chỉ cần là cái danh này, vũ khí này tòa nhà đổ sộ nhất định phải muốn đi đi lên vừa đi. Bọn họ bây giờ vừa vặn thiếu nhất vũ khí a, chỗ đó nhất định sẽ có thích hợp. Trầm ngâm sau một lát, Dương Dịch đem ánh mắt nhìn về phía VV, sau đó tiếp tục nói, ta vấn đề thứ ba, hát Phong vực tam đại cự đầu thực lực thế nào? Vấn đề này nói ra, ngả luân ánh mắt của mấy người cũng đều rơi xuống VV trên mình, cái này xác thực cũng là bọn hắn đi tới Hắc Phong vực chuyện muốn biết nhất một trong. Chương 214, cường thế, thượng Thiếu nữ người bán hàng Vi Vi trầm ngâm sau một lát, trên mặt lộ ra một cái động nhân nụ cười, sau đó nói: "Vấn đề này các ngươi coi như là hỏi đúng người, những phục vụ khác viên cũng không nhất định biết." Nghe xong nàng lời này, Dương Dịch 5 người trong lòng đều là hơi hơi vui mừng, đồng thời cũng càng thêm xác định trước mặt người thiếu nữ này không bình thường. Vi Vi tiếp tục lái miệng, bất quá lần này nàng hiển nhiên là cố ý thấp giọng, Hắc Phong vực Tam đại cự đấu, thú đấu môn, Thiên kiếm tông cùng Thanh Y bang, thực lực đều vô cùng tương đại, ba người bọn hắn thế lực đều có một cái thiên võ giả, về phần địa võ giả số lượng ta cũng không phải là rất rõ ràng nhưng cũng lấy khẳng định là từng thế lực đều khẳng định có 10 cái trở lên địa võ giả. Dương Dịch trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra suy đoán của mình không sai, chỉ là bởi vì cái di tích kia muốn mở ra, cho nên mới phải có nam vực thế lực phái người tiến về, Hắc Phong vực thực lực của bản thân cũng không có khoa trương như vậy. Tam đại thế lực thủ lĩnh là thiên võ giả, đó chính là nói, thiên võ giả ở Hắc Phong vực có thể coi như là chiến lược mạnh nhất, đương nhiên, kế tiếp hơn một tháng cũng không nhất định như vậy, trong khoảng thời gian này hát Phong vực, sức chiến đấu trình độ khẳng định không chỉ đè thằng một cấp bậc, bởi vì quá nhiều người vì di tích chạy tới nơi đây, có thể giúp chúng ta phân tích một chút cái này tam đại thế lực sao? Lần này mở miệng là Vũ Tần, nàng trên mặt mang tô một chút nụ cười thản nhiên, đưa mắt dừng hình ảnh ở VV trên mình. VV ánh mắt hơi hơi khẽ động, nhìn Vũ Tần, trong lòng nói thầm, cái này 5 người khẳng định không đơn giản, trẻ tuổi như vậy thì dám đến hát Phong vực, đồng thời còn hỏi thăm tam đại tự đầu, có ý tứ. VV trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Kia lộ ra tuyệt mỹ gương mặt của bên trên, vẫn là treo động nhân mỉm cười. Nàng chậm rãi mở miệng nói, Hắc Phong vực vẫn là một cái đất tự do. Thế nhưng trước kia Hắc Phong vực cũng là thế lực nhiều vô số, khi đó Tam đại cự đầu cũng ở đây. Chỉ bất quá hắn cũng chỉ là thuộc về một thứ thế lực mà thôi. Khi ba năm trước đây, Thiên Kiếm Tông tông chủ đột phá đến thiên Võ giả, Thiên Kiếm Tông trong nháy mắt liền trở thành Hắc Phong vực thứ nhất thế lực lớn. Bất quá loại cục diện này cũng không có duy trì liên tục thời gian rất lâu, một tháng sau đó, Thú Đấu môn môn chủ cùng Thanh Y Bang Bang chủ trước sau đột phá thành thiên Võ giả, cho nên hát Phong vực là được bây giờ cục diện này. 3 năm trôi Qua, ai cũng không biết ba người kia sức chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu. Đương nhiên sau đó Vivi tiếp tục nói, Thiên Kiếm Tông, thú đấu môn cùng Thanh Y Bang phân biệt ở và bắc, đông, tây ba phương hướng, Thiên Kiếm Tông là luyện kiếm tông phái, mỗi người bọn họ vũ khí đều là kiếm, coi kiếm như mạng, kiếm kỹ vô địch. Thú đấu môn là luyện thể môn phái, bọn họ có các loại các dạng thú hình võ kỹ, cũng vô cùng lợi hại. Về phần Thanh Y Bang, còn lại là không có cụ thể đặc điểm, cũng không biết vì sao kêu Thanh Y Bang, có thể là bang chủ thích mặc thanh y duyên cớ đi. Nghe xong Vivi giới thiệu sau đó, Dương Dịch năm người đối với Hắc Phong được thế cục đều có một chút nhận biết, tuy rằng biết người này không coi là quá cụ thể vẫn quá coi như là một loại hiểu. Chí ít đã biết hát Phong vực đại khái thực lực, dựa theo VV Tuyết Pháp, Thiên Võ giả ở hát Phong vực đã coi như là cao nhất chiến lực, nói cách khác, ở hát Phong vực mạnh nhất là Thiên Võ giả. Giới thiệu xong xuôi sau đó, VV cũng từ vị trí đứng lên, chuẩn bị để cho Dương Dịch 5 người bắt đầu dùng cơm. Lúc này, một đạo dị thường thanh âm vang dội vang lên, đem người nơi đây tốt nhất đồ ăn cùng rượu đều đem lão tử mang lên, lão tử thức lâu như vậy đứng đi, mất chết đi được. Dương Dịch vùng xung quanh lông mày khẽ nhíu một cái, sau đó đưa mắt hướng thanh tới phương hướng dõi đi tới chỉ thấy dương dịch trùng quanh bọn họ kia lộ ra nguyên bản không bản bên cạnh trên, lúc này đã là ngồi hai người. Hai người này đều là thân hình cao lớn trung niên nam tử, một người trong đó có khuôn mặt dâu mép cùng rối tung tóc, mà ngoài một cái còn lại là một người đầu trọc. Hai người này đều vóc người hắc sắc áo mai ô, hai cái to lớn cánh tay ở trần lộ ở bên ngoài, tựa hồ ở biểu diễn bọn họ kia cường tráng bắp thịt của băng hỏa cựu trọng thiên toàn văn xem. Bọn họ ngồi ở ghế trên, hai tay để lên bàn, ánh mắt nhìn chiêu đãi hắn cái kia người bán hàng. Vừa mới nói chuyện là cái kia đầu bóng đại hán, động tác của hắn vô cùng cuồng vọng. Một vừa quan sát cái kia người bán hàng, một bên nhẹ nhàng mà vô bàn nói. Chiêu đai hắn người bán hàng cũng đúng một cái nữ, chỉ bất qua cái này nữ không có thể như vậy thiếu nữ, nhìn qua niên kỳ không sai biệt lắm có 30 tuổi, dáng vẽ cũng chỉ là một thứ, cùng dương dịch bọn họ bên này vì, vì có chênh lệch thật lớn. Đây là thực đơn, hai vị mời xem một chút, cần thứ gì? Cái kia người bán hàng đem thực đơn trong tay ném tới trên bàn, sau đó hướng về phía kia hai cái đại hắn nói. Thanh âm của nàng có phần băng lãnh, tựa hồ cũng đúng đối với hai người này hành vi có chút bất mãn Bất quá kia hai cái đại hán cũng là không có bởi vì người bán hàng động tác mà cảm thấy tức giận, ngược lại là đối với thức ăn trên bàn năng xuất sinh hứng thú. Cái đầu kia phát rối tung đại hán cầm lên trên bàn thực đơn, ở trong tay lật một cái sau đó, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lại còn có thực đơn, ha ha, vậy hay để cho ta xem một chút đến lượt ăn chút cái gì. Lấy một người đầu chọc đại hán tựa hồ cũng đúng đối với thực đơn có phần hứng thú, vừa mới muốn đầu toàn đi qua nhìn một chút, lại nhìn thấy bên cạnh trên bàn sau cái người đều ở đây quan tâm ở chính mình bên này. Hai người bọn họ cũng đúng mới vừa tới đến Hắc Phong Cực. Đồng thời bọn họ cùng Dương Dịch bọn họ mở dạng, đều là từ cấp thấp quốc gia đi ra, ở quốc gia mình có thể xương vương của hắn, dĩ nhiên là dưỡng thành phách lối ương ngạnh tính cách, tuy rằng đi tới Hắc Phong vực, nhưng từ trong xương cốt cũng có chút khinh thường người khác, luôn là cho rằng chính mình là ưu tú nhất. Cho nên, khi hắn thấy Dương Dịch bọn họ chút nào không che giấu đánh giá chính mình thời điểm, trong lòng hắn trong nháy mắt thì sinh ra lửa giận. Hắn vừa mới nghĩ tức giận, bất quá ở trước mắt nhìn không đến 6 người bên trong 3 cái thiếu nữ sau đó, lời đến khỏe miệng đột nhiên thì dừng lại, ánh mắt của hắn sáng quắc mà nhìn Vũ Thần, Mạc Lăng còn có VV Đặc biệt khi hắn thấy VV trên người người bán hàng trang phục sau đó, trên mặt rõ ràng lóe lên vẻ tức giận, hắn đầu tiên là nhìn một chút chính mình bên này người bán hàng, khẽ cau mày sau đó, lại dùng khuỷu tay đụng một cái cái kia có rối tung tóc đại hán. Đầu tóc rối tung đại hán ngẩng đầu nhìn về phía đầu bóng lưỡng đại hán, ở hắn ra hiệu dưới, ánh mắt của hắn cũng rơi vào VV trên mình. Cái này đầu tóc rối tung đại hán phát cáo tựa hồn là so với đầu bóng lưỡng đại hán còn phải kém, hắn kia to thanh âm trực tiếp vang lên, "Này này, đây là có chuyện gì, Nàng cũng đúng người bán hàng sao?" Hắn dùng tay vỗ bạn hỏi. Ánh mắt cũng là một mực dừng lại ở Vi Vi trên mình, hai tròng mắt bên trong để lộ ra lửa nóng thật giống như một mực sói đói thấy được thịt quay một thứ. Bọn họ bàn kia người bán hàng dĩ nhiên là biết đại hán mà nói là ở hỏi nàng, lập tức phải trả lời nói, đúng vậy." Cái kia đầu bóng lưỡng đại hán tựa hồ cũng bị kích thích, trực tiếp hung hăng vô bàn một cái, sau đó nói, "Các người đây là cái gì tình huống? Vì sao xinh đẹp như vậy người bán hàng không phải là tới chiêu đãi ta?" Bọn họ bên kia người bán hàng tựa hồ trên mặt rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bởi vì đầu bóng lưỡng đại hán mà nói có một chút tức giận. Giữa như loại chuyện này, là mỗi trời đều muốn phát sinh một dạng. Sau một lát, trên mặt của nàng nợ một nụ cười, sau đó hồi đáp, vị khách nhân này, chúng ta ở đây người bán hàng là ngẫu nhiên phân phối, cũng không có gì nguyên nhân. Đầu bóng lưỡng đại hán tựa hồ cũng không thỏa mãn câu trả lời này, hừ lạnh một thân sau đó, trực tiếp đứng lên, hướng Vi Vi đi tới. Thấy hành động của hắn, Dương Dịch, Vương Thiên Hạo còn có ngạ luân trên mặt vùng xung quanh lông mày đồng thời hơi hơi vừa nhíu, bất quá lại cũng không nói lời nào. Chỉ thấy đầu bóng lưỡng đại hán trực tiếp trực tiếp đi tới Dương Dịch bọn họ trước bàn, hai cái tay trực tiếp đè xuống bàn. Sau đó lộ ra nhìn qua rất là nụ cười tà ác, "Này, các ngươi, chúng ta hoán đổi cái người bán hàng đi." "Không được." Hai chữ này đồng thời từ ba cái địa phương phát sinh. Đầu bóng lưỡng đại hán đầu tiên là nhìn một chút Dương Dịch, sau đó đưa mắt trước sau từ ngã luân cùng Vương Thiên Hạo trên mình dò qua, cuối cùng cắn chặt hàm răng nói, "Các ngươi tự tìm cái chết." Vương Thiên Hạo đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía đầu bóng lượng đại hán, nói thẳng, "Cứ ngay, ngươi gây trở ngại ta ăn cơm." Chương 215, cường thế, ha. Đầu bóng lững Đại Hán tự hồ căn bản không có nghĩ đến Vương Thiên Hạo là như vậy không khách khí, nhất thời sững sờ ở tại chỗ, bất quá nhắc tới cũng quả thực, nguyên bản ở quốc gia mình sừng vương của hắn, kia cùng phách lối hương ngạnh tính cách đã là thâm căn cố đế. Tuy rằng hắn cũng biết hát Phong vực thực lực xa so với quốc gia của mình mạnh hơn, thế nhưng vừa mới tới chỗ này, hắn dù sao vẫn vẫn còn có chút không có thói quen, đặc biệt thấy Dương Dịch đám người kia nhìn qua giống như người thường khí tức sau đó, càng là cảm thấy phía bên kia nhất định sẽ sợ hai chính mình bốn sức chiến đấu. Chỉ bất quá hắn quyến mất, nơi này là đất tự do, chỉ có võ giả mới có tư cách tới nơi này. Ở chỗ này căn bản sẽ không xuất hiện người thường. Coi như là ở tại chỗ sửng sốt một hồi, hắn vẫn là không có ý thức được hắc phong vực cũng không phải là của mình quốc gia, bị khiêu khích hắn trực tiếp chính là giận dữ bắt đầu, mặt kia gỏ má bên trên thật giống như bạo tạc một thứ xuất hiện hồng quang, hai mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thiên Hạo, thậm chí ngay cả nói cũng không có, trực tiếp dơ tay lên một trường vô hướng về phía Vương Thiên Hạo. Hắn không nhìn thấy chính là, bên cạnh 5 cá nhân trên mặt đều là vô cùng yên ổn, không ai trên mặt lộ ra lo lắng. Dương Dịch bốn người đương nhiên là bởi vì tin tưởng Vương Thiên Hạo thực lực, ăn mặc lăng luyện chế tụ linh đan sau đó Lực chiến đấu của hắn đã đạt đến 46. Bọn họ tự nhiên cũng đã nhìn ra, tên đầu chọc này Đại Hán chỉ là vừa mới trở thành linh võ giả mà thôi, sức chiến đấu chỉ có 40. Mà người bán hàng VV trên mặt cũng đúng vẻ mặt tiên ổn còn lại là bởi vì nàng biết, ở Lô Gia tử quán, không ai có thể tùy tiện động thủ. Kia giơ lên thật cao bàn tay trực tiếp hướng về Vương Tiên Hạo đầu phách đi, đầu bóng lượng trên mặt Đại Hán giữ tợn biểu tình nói cho mọi người, hắn một trường này mục đích là trực tiếp đem Vương Tiên Hạo phách thành thê nát. Bất quá rất hiển nhiên, mục đích của hắn không có khả năng thực hiện được. Ngay bàn tay của hắn sắp vô vào Vương Thiên Hạo trên đầu là lúc, cũng là đột nhiên dừng ở giữa không trung. Vương Thiên Hạo nguyên bản chuẩn bị xuất thủ nắm đấm cũng đúng chậm rãi bung ra, ánh mắt hơi hơi chuyển một cái, liền thấy đầu bóng lưỡng đại hán sau lưng. Không biết lúc nào đã là đứng một người, mà người này tay cầm lấy đầu bóng lưỡng đại hán cổ tay, ngăn trở công kích của hắn. Dương Dịch cũng đúng hơi sững sở, thậm chí ngay cả hắn cũng không có phát hiện người này là lúc nào tới được. Thực lực thật là mạnh, Dương Dịch ở trong lòng âm thầm thán một chút sau đó, mà bắt đầu quan sát người này tới. Người này là một cái chừng 30 tuổi nam tử, thân cao ở chừng 1 mét 8 Toàn thân đều mặc màu đen nhánh trang phục, trên đầu là một đầu đen sẫm sắc tóc ngắn, mùi dương cộng thêm hắc bảo thạch một thứ ánh mắt, hợp với đôi môi thật mỏng, rất là anh tuấn. Bất quá trên mặt hắn biểu tình cũng là vô cùng băng lãnh. Một cỗ vô hình cảm giác gáp bách từ trên người hắn phát ra. Dương Dịch phát hiện, cái này người xuất hiện sau đó, cũng không có hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Một mực nhìn hắn chỉ có chính mình bên này vài người, những người khác vừa mới lúc mới bắt đầu nhìn bên này một cái, liền đem ánh mắt rời đi, hình như người này xuất hiện lạ lại lần nữa bình thường bất quá sự tình. Ánh mắt của hắn hơi hơi chuyển một cái, Thì nhìn chằm chằm đầu bóng lưỡng đại hán, sau đó thanh âm lệnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra, "Lô ra tử quán, cấm đoán tranh đấu." Thì đơn giản tám chữ, truyền tới đầu bóng lưỡng đại hán trong lỗ thai sau đó, cũng là gắng gượng để cho hắn nói không nên lời phản bắt tới, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Hắn hiện tại có ngu đi nữa cũng hiểu mình và người trước mặt này chiến lệnh, kia đến từ tâm linh bên trên cảm giác gáp bách là tuyệt đối không giả rồi. Thấy đầu bóng lưỡng đại hán gật đầu, nam tử kia mới đưa bắt hắn lại cổ tay tiêu pha ra, sau đó hướng về phía Dương Dịch năm người nói ra, "Đi tới lô gia quán đều là khách nhân." Ta không cho phép có người ở nơi đây thương tổn các người, đương nhiên cũng không cho phép các ngươi ở chỗ này tổn thương người khác. Nói xong, hắn liền hướng phòng bếp phương hướng đi tới. Kia đầu bóng lưỡng đại hắn đã hung hăng nhìn Vương Thiên Hạo một cái sau đó thì lui trở về vị trí của mình, vừa mới xuất hiện nam tử, làm cho hắn cũng không dám nữa ở cái này lô ra tiểu quán bên trong động thủ. Hắn có thể cảm giác được, vừa mới người kia hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại chính mình. Vừa mới vậy là ai? Dương Dịch đưa mắt rời đến VV trên mình, nghi ngờ hỏi. VV hồi đáp, hắn là cương thiết thành lộ gia tiểu quán quản sự, thực lực vô cùng mạnh. Bởi vì cương thiết thành chỗ hát phong vực bên dưới, vừa mới tới chỗ này người tương đối nhiều, những người này không biết lô ra tiểu quán bên trong quy củ, như thường lệ phát sinh xung đột sự kiện, thế nhưng mỗi lần chỉ cần hắn vừa xuất hiện, sẽ không người dám động thủ lần nữa. Dương Dịch nhẹ nhàng mà gật đầu, trong lòng kinh ngạc cũng là nhiều hết mức, đất tự do thực sự ngoạ hổ tàng long, vừa mới cái kia nam tử áo đen, hắn tuy rằng nhìn không ra cụ thể thực lực, thế nhưng cũng có thể đại khái đoán ra, người kia rất có thể là địa võ giả. Vũ Tần đám người trong lòng cũng có ý tưởng giống nhau, bọn họ đều trong nháy mắt hiểu, ở cái này hắc phong vực không thể quá mức phê lỗi, nếu không chọc tới người cũng rất có thể là có thể miểu sát người của chính mình. Bất quá, Dương Dịch đem xoay chuyển ánh mắt, liền thấy đầu bóng lưỡng đại hán kia bắn hận ánh mắt. Bất quá luôn có những người này ưa thích không có việc gì tìm phiền thoái, ở đất tự do, thần nhẫn là rất trọng yếu, nhưng đối mặt có vài người, cường thế đưa đến hiệu quả cao hơn. Dương Dịch trong lòng nói thầm, "Ăn mau đi đi, ăn xong chúng ta có thể đi vũ khí tòa nhà đổ sộ." Vũ Tần nhắc nhở một câu sau đó, tất cả mọi người bắt đầu nghiêm túc dùng cơm bắt đầu. Bắt đầu dùng cơm sau đó, Dương Dịch đám người mới sâu sắc hiểu được cái này nhà tiểu quán vì sao nổi danh như vậy, phục vụ tốt cùng thực lực cường đại hậu thuẫn là nguyên nhân chủ yếu, thế nhưng cái này ngon miệng cơm nước cũng đúng một lớn trọng yếu nguyên nhân a. Thức ăn nơi này đích xác ăn ngon vô cùng, đặc biệt giống như bọn họ cái này trổng ở lòng Quốc Sơn mạch gấp rút lên đường 10 ngày, ăn 10 ngày giá vị sau người đến nói, cái này loại nóng hầm hập cơm nước đích sắc là ăn ngon vô cùng. Sau khi ăn xong, Dương Dịch đám người liền rời đi cái này lô gia tử quán, mà một cái khác bản hai cái đại hán tựa hồ so với bọn hắn đi còn sớm. Vy vi nhìn năm người bóng lưng âm một chút sau đó vẫn là bước ra bước chân đi theo đi ra lô ra tự quán dương dịch liền thấy chờ ở cửa hai cái đại Hán Tuy rằng đã sớm biết phía bên kia không thể đơn giản như vậy thì dừng tay thế nhưng trực tiếp ở cửa ngồi trồn hồn bọn họ cái này hãy để cho dương dịch có phần ngoài ý muốn đồng thời hắn cũng có chút cảm khái, trên thế giới này thật sự có lòng dạm như vậy chợt hại người gặp phải một chút không thuận tâm là gặp phải một cái sinh ra xung đột người sẽ phải tìm đưa phía bên kia vào chỗ chết người như thế ở đất tự do nhất định là không thể sống thật lâu ta đến đây đi Vương Thiên Hạo cũng đúng bất đắcĩ là đầu Sau đó Từ Tốn nói một câu sau đó liền hướng kia hai cái đại hán đi tới. Kia đầu bóng lưỡng đại hán khinh thường cười, sau đó nói: "Thế nào, muốn tới đây xin lỗi sao? Bây giờ tựa hồ là hơi chế a?" Vương Thiên Hạo cũng không để ý tới lời của hắn, cứ như vậy từng bước một hướng về hắn đi tới, mà hắn khí tức trên người cũng đúng chậm rãi bắt đầu dâng lên. Khi Vương Thiên Hạo đi tới kia đầu bóng lưỡng đại hán trước mặt 10 thức chỗ thời điểm, hai người kia trên mặt biểu tình rốt cục triệt để thay đổi. "Linh võ giả?" Cư nhiên là linh võ giả, đáng chết. "Đi mau." Lúc này Đầu bóng lưỡng đại Hán có thể không có gì chiến đấu ý nghĩ phía bên kia tùy tiện đi tới một cái chính là thực lực còn mạnh hơn tự mình Linh võ giả xuống chi phía sau đối phương còn có bốn người đầu bóng lưỡng đại Hán Tuy rằng nghi hoặc phía bên kia vừa mới tại sao phải khí tức nhìn qua giống như người thường thế nhưng bây giờ đã là không được phép hắn suy nghĩ nhiều Vũ vô đầu tóc rối tung đại Hán sau đó hai người liền hướng phía sau tối lui. nhìn hai người đào ẩu Vương thiên Hạo khí tức trên người cũng đúng dần dần thu liễm hắn xoay người hướng phía dương dịch bất đắc gì vai chạy thoát Vũ Tân buồn cười nói người còn muốn đánh nha Tiên phúc luôn là càng ít càng tốt. Chúng ta vẫn là nhanh đi vũ khí tòa nhà đồ số đi, ta có thể rất mong đợi đấy. Đây." Nghe xong Vũ Tần mà nói, mọi người đều là tán đồng gật đầu, hát phong vực lớn nhất vũ khí điếm, bọn họ thực sự nghĩ kiến thức một chút, rốt cuộc là dạng gì quy mô cùng với bên trong rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại vũ khí, tất cả mọi người nghĩ ở nơi đó tìm kiếm thích hợp vũ khí của mình. Lô ra tiểu quan cửa, vi vi tựa ở trên tường nhìn Dương Dịch năm người rời đi bóng lưng, khẽ mỉm cười nói, ta đoán quả nhiên không sai, bọn họ mấy người này không có đơn giản như vậy. Tuy tiện một cái đều là linh võ giả, Thực sự là có ý tứ. Sau khi nói xong, nàng thì xoay người đi vào lô gia tự quán. Chương 216, vũ khí cao Úc, thượng. Hồng Thổ Đại Lục Nam vực, Tây Bắc biên một cái địa phương. Đây là một cái gọi là Minh Nguyệt Quốc siêu cấp quốc gia, ở Hồng Thổ Đại Lục trên, quốc gia cũng phân là đẳng cấp, giống như phần Phong Quốc cùng phần Thiên Quốc cái này loại thuộc về cấp thấp quốc gia, mà cấp thấp quốc gia mặt trên còn có trung cấp quốc gia cùng cao cấp quốc gia, mà Minh Nguyệt Quốc chính là thuộc về siêu cấp quốc gia. Bất đồng đẳng cấp quốc gia bất kể là diện tích cùng thực lực đều cũng có khác biệt to lớn. Cũng tỉ như siêu cấp quốc gia Minh Nguyệt quốc quốc thổ diện tích muốn so với 10 cái phần phong quốc diện tích tương gia còn muốn lớn hơn trên rất nhiều. Về phần thực lực nói càng là khác nhau trời vực, Minh Nguyệt quốc thực lực muốn so với phần phong quốc mạnh hơn rất nhiều, nhưng chỉ có mạnh mẽ như vậy siêu cấp quốc gia, cũng đúng phụ thuộc vào Hồng Thổ Đại Lục Nam vực 7 thế lực lớn một trong lãnh thị gia tộc. Minh Nguyệt quốc chính là lãnh thị tông tộc tổng bộ sở tại. Tin tức này tuy rằng mọi người đều biết, nhưng là thật rõ ràng lãnh thị tông tộc vị trí cụ thể người cũng là ít lại càng ít. Ở Khổng Lồ Minh Nguyệt quốc bên trong, Đại bộ phận người cũng không biết, Lãnh thị tông tộc đến tụ cùng ở vào Minh Nguyệt quốc bên trong cái gì khối địa phương. Ở Minh Nguyệt quốc một phiến sơn mạch bên trong, bên ngoài nhìn qua xanh tươi rực rỡ thâm sơn, trên thực tế cũng là có khác đầu tiên. Một phiến khủng lồ khu nhà thì kiến tạo ở cái này phiến nhìn qua xanh non tươi tốt sơn mạch bên trong, ở một cái trực tiếp bao lại cả dãy núi rộng lớn trận pháp dưới tác dụng, cái này phiến sơn mạch nhìn từ đàng xa căn bản nhìn không ra có manh mối gì, mà phương diện này chính là Lãnh thị tông tộc sở tại. Khủng lô khu nhà một cái xó so xỉnh, đây là một cái nhìn qua giống như luận võ trận vậy địa phương. Một người mặc bạch đi bóng hình xinh đẹp ở cái này chỗ trống bên trên vũ động, trong tay cầm một thanh trường kiếm nàng thì giống như hồ đẹp xuyên hoa một thứ ở chỗ này chán phóng vẻ đẹp của nàng, mỗi bước ra một bước đều ẩn chứa một luồng khí chất đặc thù. Một lúc lâu sau đó, bước rừng, kiếm thu. Cái này bóng hình xinh đẹp chậm rãi quay người sang, một đôi đen kịt trong veo mắt to, mềm mại đầy đặn môi đỏ mọng tú thanh tú khí mà sinh tại kia văn tĩnh trang nhã tuyệt sắc kiểu nhan bên trên, hơn nữa kia đường cong mỹ nhỏ chân trượt hư má. Vô cùng mịn màng mặt, cùng với đầu kia giống như thác nước một thứ tự nhiên rủ xuống tóc dài khi cả thiên địa đều có loại buồn bã thất sắc cảm giác. Bực này tuyệt sắc khuôn mặt đẹp, thả tới chỗ nào có lẽ đều sẽ khiến hoang động. Nếu là Dương Dịch ở chỗ này, khẳng định không khống chế được tâm tình của mình, bởi vì này nói bóng hình xinh đẹp, đúng là hắn trong lòng cái kia duy nhất, Lãnh ảnh Nguyệt. Đã hơn một năm đi qua, Lãnh ảnh Nguyệt trên mặt đã là hơn vài phần thành thục, vóc người cũng đúng trở nên càng thêm lồi lõn co hứng thú, duyên dáng đường còn coi như là ở Bạch Đế dưới cũng bị triển hiện vô cùng nhuyễn Bất quá ở kia tuyệt mỹ trên mặt, chân mày to vi vi tốt, một chút nhạt yêu thương một mực hiện lên ở trên mặt. Nàng thu hồi trường kiếm trong tay, Đưa ánh mắt về phía bầu trời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Nguyệt, một đạo hơi thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên, đem lãnh ảnh nguyệt ánh mắt từ trên bầu trời xinh xinh kéo trở về. Ta đã là luyện xong. Lãnh ảnh nguyệt tựa hồ đối với cái này chủ nhân của thanh âm vô cùng quen thuộc, đầu cũng không có trở về, liền trực tiếp hồi đáp. Một đạo tiếng thở dài vang lên sau đó, một đạo thân ảnh cao lớn đi tới lãnh ảnh nguyệt phía trước. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lãnh ảnh nguyệt, đôi mắt chỗ sâu lên một chút đau lòng. Người này chính là phụ thân của lãnh nguyệt, trời lạnh cười, bởi vì phú Nguyên bản ở phần Phong Quốc làm lãnh ra gia, gia chủ của hắn, cũng bị cùng một chỗ dẫn tới Lãnh thị tông tộc tới. Đi tới nơi này, bất kể là tài nguyên vẫn là hoàn cảnh cùng phần Phong Quốc thời điểm so với đều không chỉ tăng lên một cấp bậc, đi tới nơi này, Lãnh ảnh Nguyệt bởi vì là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, có hưởng thụ không đầy đủ tài nguyên, ngay cả hắn cũng dính vào đến, hắn hiện tại đã là sắp đột phá đến địa võ giả. Duy nhất để cho hắn cảm thấy buồn bực chính là, con gái của mình từ lúc đến nơi này, cũng chưa có nhìn thấy nàng cười qua, ngay cả hắn cũng cụ thể không biết vì sao, chỉ là đoán được cái đại khái nhưng lại cũng không có nhiều lời. Hắn chỉ là đang ngợi, hắn tin tưởng, chỉ cần thời gian trôi qua, con gái của mình nhất định sẽ lần nữa trở nên vui tươi bắt đầu. Thế nhưng sự thực hình như cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đã hơn một năm đi qua, hắn thì không nhìn thấy con gái của mình chân chính hài lòng cười qua, thậm chí là hào hào nói chuyện với hắn tình huống đều là ít lại càng ít. Hắc Phong vực xuất hiện cường giả Di Tích, gia tộc phái lánh Tiêu đi tới. Ảm đạm mà lắc đầu sau đó, trời lạnh cười chỉ có thể đem trọng tâm câu chuyện ăn. Quả nhiên, lời này trọng tâm câu chuyện tựa hồ gợi lên Ảnh Nguyệt một chút hứng thú mặt của nàng rốt cục hoàn toàn hướng cha của mình, cặp tiệp như hắc bảo thạch một thứ sáng rực trong veo trong ánh mắt lóe lên một chút hiếu kỳ, bất quá ngay sau đó lại là tiêu tan thành mây khói, môi của nàng hơi hơi giật giật, sau đó chỉ là phun ra một câu, "Ta rất nhanh thì là vượt qua Lãnh Tiêu." Sau khi nói xong, nàng thì bước ra bước chân, hướng về chỗ ở của mình đi đến. Ở lại trời lạnh cười đứng ở tại chỗ. Hắn thần tình chất phát mà nhìn Lãnh Ảnh ngụy bóng lưng, sau một lát, trên mặt rốt cục lóe lên một chút sát ý hắn nói thầm, "Ta nhớ kỹ tên tiểu tử kia kêu, kêu Dương Dịch đúng không?" Xem ra ta phải trở về phần phong quốc một chuyến, chỉ có ngươi chết, tiểu nguyệt mới có thể triệt để hết hy vọng. Nàng bây giờ, không có thể như vậy cái này loại vô danh tiểu tử có thể với cao. Về đến phòng lãnh ảnh nguyệt đương nhiên không biết phụ thân hắn quyết định, đầu của nàng bên trong chỉ là muốn vừa mới trời lạnh cười nói hát phong vực, chỗ đó nàng đương nhiên là biết đến, cách phần phong quốc gần đây một cái đất tự do. Nàng đương nhiên cũng biết dương dịch tính cách, hắn hiện tại cũng rất khả thi ở nơi đó. Nguyên bản Lãnh Ảnh Nguyệt dự định cũng phải cần đem Dương Dịch quyến hết, thế nhưng đi tới nơi này sau đó mới phát hiện, trong đầu cái thân ảnh kia kỳ thực đã là thật sâu rơi ở trong lòng của nàng. Thời gian, khoảng cách cũng không thể đem ma diện, chỉ cần vừa nhắm mắt con người, Lãnh Ảnh Nguyệt trong đầu xuất hiện chính là cùng hắn một chút tích tách, ly biệt thời điểm câu kia, ta muốn trở nên mạnh mẽ, bởi vì ngươi là ta nghĩ người bảo vệ. Càng là đã là không biết để cho nàng chảy bao nhiêu lần nước mắt. Nàng bây giờ, đã là biết mình không quên hắn được, cho nên chỉ có thể ở nơi đây cầu khẩn, vạn nhất Dương Dịch ở Hắc Phong vực, nghìn vạn không nên đi dị tích vô giúp vui. Lãnh thị tông tộc cùng với thế lực khác những cường giả kia cường hẳn, thật là không thể tưởng tượng. Hát Phong vực, Cương Thiết Thành. Nơi này là Cương Thiết Thành vị trí tránh trung, tâm, giữ dịch 5 người thì đứng ở cái chỗ này, ngửa đầu nhìn trước mặt cái này tòa giống như cự nhân một thứ đứng thẳng, nhắm thẳng vào trời cao màu đen nhánh cao ốc, đều là nuốt một bãi nước miếng. Cái này tòa cao ốc cao độ, là đến tận bây giờ cho đến, bọn họ gặp qua cao nhất đại lâu. Đặc biệt bọn họ biết, cái này tòa cao to hát sắc cao ốc, chính là Hắc Phong vực lớn nhất vũ khí điểm sau đó, bọn họ nội tâm kinh ngạc chính là càng thêm nặng nặng. Sơ bộ đoán chừng Cái này tòa cao ốc cũng đã vượt qua 100 thước, như vậy vùng vi cao ốc bên trong cư nhiên đều là vũ khí, cái này đương nhiên là để cho Dương Dịch đám người kinh ngạc đồng thời, nội tâm cũng tràn đầy hưng phấn. Đối với người tập võ mà nói, thực lực của tự thân đương nhiên là là tối trọng yếu, thế nhưng một thanh tốt vũ khí cũng đúng có thể đem thực lực của tự thân trình độ lớn nhất để cao. Đứng ở ngoài cửa hưng phấn một trận sau đó, Dương Dịch 5 người chính là không có lại lần nữa dừng lại, trực tiếp hướng vũ khí cao ốc bên trong đi đến. Một bước vào đại môn, xuất hiện là một cái thảm đỏ, đã là vô số chói mắt màu đen. Ở thảm đỏ hai bên Đứng hai hàng thân mặc áo đen nhân viên làm việc. Thấy Dương Dịch 5 người vào cửa, một cái vóc người gầy gò nam tử liền hướng bọn họ đi tới, dùng nho nhã nhẹ thanh âm nói ra, "Hoan nghênh các vị đến Vũ khí Cao ốc, các vị là muốn đổi vũ khí sao?" Dương Dịch ánh mắt vẫn còn ở cái này bên trong đại sảnh di động, đánh ra các loại mới là đồ vật, nghe được nam tử câu hỏi, hắn cũng chỉ là gật đầu, tùy ý trả lời một tiếng. Nam tử kia thấy Dương Dịch bộ dáng này, trong mắt lóe lên một chút xem thường, trong miệng giọng nói tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, nhàn nhạt, nhạt nói với bọn họ một câu "Đi theo ta sau đó", thì xoay người hướng về Cao ốc bên trong đi đến. Dương dịch 5 người bước ra bước chân đi theo bất quá năm ánh mắt của người đều là có chút ngạc nhiên mà đánh giá nơi này mọi thứ nam tử dẫn theo 5 người đi tới một gian loại nhỏ trong phòng sau đó lạnh nhặt nói vũ khí cao ốc quy cụ là muốn dùng bảo bối để đổi điểm khoán các người nếu như không có bảo bối là hoán đổi không đến vũ khí dương dịch cũng không thèm để ý nam tử này thái độ chỉ là gật đầu sau đó tiện tay nhảy ra khỏi một món khác sau đó đặt ở bên trong căn phòng trên bàn một giây kế tiếp nam tử kia trên mặt biểu tình cũng đã phát sinh cự biến hóa lớn chương 217 vũ khí cao úc Trung Kia tên gầy gò nam tử khi nhìn đến Dương Dịch vật trong tay sau đó, trên mặt nguyên vốn khinh thường biểu tình trong nháy mắt thì tiêu thất, thay vào đó là vô cùng khoa trương kinh ngạc. Hắn vốn cho là Dương Dịch mấy người chỉ là chưa thấy qua cảnh đời hương bá lão, hiện tại xem ra cũng không phải có chuyện như vậy. Dương Dịch trong tay kia Mai rõ ràng cho thấy nhị cấp linh thú linh đan a. Linh thú linh đan ở Hồng Thổ Đại Lục trên vẫn luôn là vật đáng tiền, linh thú linh đan tác dụng nhiều kiểu nhiều loại, không những được dùng để chế đan dược còn có thể đem để đề tăng thực lực, rất nhiều linh bảo cấp bậc vũ khí cũng dùng đạt được linh đan. Cho nên Linh đan vẫn luôn là tương đối vật trân quý, đặc biệt đẳng cấp khá cao linh đan, giá cả kia thì càng gia tăng không phải chuyện đùa. Tỷ như một mai phẩm chất một thứ nhất cấp linh thú linh đan, đại khái có thể bán được 500 kim tệ, mà một mai phẩm chất một thứ nhị cấp linh thú linh đan, đại khái có thể bán được 1000 kim tệ. 1000 kim tệ đã là nhất cấp linh bảo giá tiền thấp nhất. Cho nên tên nam tử kia nhìn thấy dương dịch trong tay nhị cấp linh thú linh đan sau đó, biểu tình mới có thể trở nên như thế khoa trường. Hồng Thổ đại lục trên linh thú số lượng tuy rằng rất nhiều, nhưng mà muốn đi liệp sát linh thú vẫn là vô cùng khó khăn. Giống như một nhị cấp linh thú thực lực nhưng chỉ có tương đương với linh võ giả thực lực a. Không đợi nam tử kia trên mặt biểu tình thu hồi, Dương Dịch lại cho hắn một lần chấn động, tiện tay khẽ lật, lại là một quả nhị cấp linh thú linh đan xuất hiện ở Dương Dịch trong tay, đồng thời kia sáng bóng còn phải so với quả thứ nhất đẹp một chút, nói cách khác, cái này Mai vừa mới xuất ra nhị cấp linh thú linh đan muốn so với trước kia một mai phẩm chất tốt hơn. Lần này, nam tử kia đã có chút đứng không yên, chợt nuốt hai hớp nước miếng sau đó, dùng có phần thanh âm run dậy nói ra, "Chờ, chờ một chút, ta chỉ là vừa tới, không thể tiếp đãi thế này đại bổ suy nghĩ." Ta đi kêu ngoài một cái nhân viên tiếp tân qua đây. Sau khi nói xong thì vội vàng chạy ra khỏi gian phòng nhỏ này, chỉ để lại vẻ mặt nghi ngờ Dương Dịch mọi người. Không một lúc sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên, một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp đẩy cửa mà vào, ánh mắt của nàng đầu tiên là quét Dương Dịch mấy người một cái, sau đó thì rơi vào Dương Dịch trong tay hai viên linh đan trên, đôi mắt to sáng ngời bên trong lóe lên vài phần kinh hỉ, sau đó trên mặt thì lộ ra ánh trăng mềm nhẹ nụ cười. Các vị tốt, ta là nhân viên tiếp tân Tiểu Nhu, cái này hai viên linh đan các ngươi đều phải đổi thành điểm khoản sao? Khi vui vẻ thanh âm vang lên sau đó, Dương Dịch ánh mắt mới rơi xuống trên người của nàng. Đây là một cái nhìn qua chừng 20 cô gái xinh đẹp, vóc người cao gầy chừng hơn một mét bảy, ăn mặc đỏ thắm sắc váy ngắn, lộ ra hai cái dài nhỏ chân. Nàng thì nhìn như vậy Dương Dịch, nhu nhu ánh mắt giống như gợn sóng vân mùa dạ. Khi nhìn đến Dương Dịch gật đầu sau đó, trên mặt của nàng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, kia trong suốt huynh hướng cảm xúc nụ cười, như là đêm đằm một dạng tràn giai nhu nhu mỹ lệ, tựa như tên của nàng một thứ. Nàng tiếp tục dùng vui vẻ mà lại thanh âm nhu hòa nói ra, "Có thể đem linh đàn cho ta nhìn một chút không?" Dương Dịch không có hoài nghi vũ khí này cao cấp tín dự, trực tiếp đem hai viên linh đan ném cho Tiểu Nhu, sau đó thì ở bên trong phòng ghế trên ngồi xuống, cùng đợi kết quả. Tiểu Nhu tiếp nhận hai viên linh đan, đặt ở lòng bàn tay chỗ cẩn thận quan sát. Nàng nụ cười trên mặt cũng giống như gợn sóng càng tàn càng ra. Khoảng chừng 1 phút đồng hồ sau đó, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Dương Dịch đang ngồi, nhẹ nhàng cười sau đó nói, "Cái này hai viên linh đan có thể đổi 2800 điểm khoán. Nói cách khác ở bên ngoài đại khái có thể đổi được 2500 kim tệ, vũ khí cao cấp điểm khoán trên thực tế là cùng kim tệ cùng cấp." Nhưng là bởi vì nơi này đổi điểm khoán sau đó, cũng chỉ có thể mua vũ khí cao ốc bên trong vũ khí, cho nên chúng ta nhất định sẽ đem khách nhân ưu đãi 2800 điểm khoán, thế nào? Đi tới vũ khí cao ốc trước, Dương Dịch đã là nghe ngóng vũ khí cao ốc bên trong quỹ cũ, nơi này điểm khoán đúng là cùng kim tệ đồng giá, nói cách khác cái này tiểu Nhu mở giá cả đã là tốt vô cùng. Lập tức, Dương Dịch thì hài lòng gật đầu, biểu thị đồng ý cái giá tiền này. Tiểu nhũ nụ cười trên mặt lần nữa hiện lên, nàng kia vui vẻ thanh âm nhu Hòa cũng vang lên lần nữa, "Tốt, vậy ta đây thì giúp các đổi thành điểm khoán." Nói xong cũng xoay người đi chuẩn bị, bất quá lại bị Dương Dịch một thanh gọi lại. "Chờ một chút, chúng ta còn có cái gì muốn đổi?" Những lời này vang lên sau đó, Tiểu đu xoay người lại nhìn Dương Dịch, trên gương mặt cũng lóe lên vài phần kinh ngạc, trước mặt cái này năm cái nhìn qua tuổi quá trẻ thiếu nam thiếu nữ ở lấy ra hai mai nhị cấp linh thú linh đan, sau đó chẳng lẽ còn có cái khác bảo bối. Người Mỹ nữ này nhân viên tiếp tân tâm lý đều có chút rất nghi hoặc, dù sao Dương Dịch mấy người nhìn qua cũng không thế nào đặc biệt, trừ ra hai thiếu nữ đặc biệt xinh đẹp ở ngoài, bọn họ khí tức trên người đều là không thế nào cường đại, chỉ là bình thường thôi mà thôi nhưng mà lại có thể xuất ra giống như nhị cấp linh thú linh đan bảo bối như vậy, cái này đã là để cho Tiểu Nhu rất kinh ngạc, bây giờ Dương Dịch lại còn nói còn có cái gì muốn đổi, cái này để cho Tiểu Nhu có chút ngạc nhiên. Cái này, năm thân phận của người. Đương nhiên, Tiểu Nhu không biết là, Dương Dịch mấy người khí tức trên người là ẩn nấp phương pháp hiệu quả. Ở cái này đất tự do, đương nhiên mọi thứ cẩn thận tuyệt vời. Cho nên Dương Dịch 5 người vẫn luôn dùng ẩn nấp phương pháp đem tự thân khí tức giấu hết một chút, để tránh khỏi quá mức rêu giao rước lấy phiền toái không cần thiết. Tiểu Nhu không có thể như vậy vừa mới nam tử kia nhân viên tiếp tân Nàng ở Vũ khí Cao ốc cũng vài ngày rồi, gặp qua rất nhiều thứ, ở ngắn ngủi kinh ngạc sau đó thì khôi phục bình tĩnh, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Dương Dịch, nàng cũng rất chờ mong, Dương Dịch còn có thể xuất ra vật gì vậy tới? Dương Dịch có thể không quan tâm phía bên kia suy nghĩ cái gì, mục đích của hắn chỉ là ở cái này Vũ khí Cao ốc tìm được thích hợp vũ khí của mình. Đồng thời không chỉ là hắn cần vũ khí, vũ thần bọn họ giống vậy cần, cho nên hắn biết 2800 điểm khoắn nhất định là không đủ. Tiểu Nhu cùng đợi Dương Dịch xuất ra đồ vật, nhưng mà lại phát hiện Dương Dịch cũng không có động chỉ là báo cho biết một chút bên cạnh một cái chắt đuôi ngựa thiếu nữ. Dương Dịch đương nhiên đã là đem không ra thứ gì, thế nhưng đừng quên, Mạc Lăng chữ vật giới chỉ trong, bảo bối còn nhiều nữa. Mạc Lăng hướng phía Dương Dịch gật đầu sau đó, liền đi tới Tiểu Nhu trước mặt, sau đó lật tay lấy ra ba cái bình nhỏ. Đây là? Tiểu Nhu tự nhiên nhìn không ra cái này là cái gì, lập tức cũng có chút nghi ngờ hỏi. Mạc Lăng trước đem hai bình bạch sắc bình nhỏ đưa cho Tiểu Nhu, sau đó nói, đây là hóa thi phấn, ngươi có thể giám định một chút. Đối với hóa thi phấn Mạc Lăng cũng chưa từng làm nhiều giải thích. Bởi vì này đồ vật hồng thổ đại lục trên coi như là thường gặp, nhưng giá cả xác thực coi như là đắt, dùng thứ này hoán đổi điểm khoán, đích sắc cũng đúng một cái lựa chọn tốt. Tiểu Nhu khẽ gật đầu một cái sau đó, vỗ tay kêu một mình vào đây, đem hai bình hóa thi phân thấp cho hắn. Mạc Lăng lại đem một cái bình khác đưa cho Tiểu Nhu, sau đó nói, về phần bên trong này, là năm mai hoàn lục đan, trị liệu nội thương vô cùng tác dụng, các người đều có thể giám định một chút, sau đó đưa ta giá cả. Tiểu Nhu gật đầu, ra hiệu cái kia vừa mới người tiến vào cầm cái bình đi xét nghiệm, mình thì là ở tại chỗ này hướng về phía Dương Dịch bọn họ nói ra. Giám định kết quả rất nhanh sẽ ra tới, nếu như là thực sự, hóa thi phấn có thể cho ngươi 200 điểm khoán một lọ, cái kia hoàn lục đan hiệu quả nếu như dựa theo như ngươi nói vậy, cũng có thể đem 200 điểm khoán một mai. Mạc Lăng gật đầu, kết quả này cùng nàng dự đoán không sai biệt lắm, nói như vậy, bọn họ thì có 4200 điểm khoán. Kết quả rất nhanh thì đi ra, Mạc Lăng luyện chế đan dược phẩm chất vô cùng tốt, đặc biệt kia hoàn lục đan. Cho nên, Tiểu nhu lại cho bọn hắn một chút ưu đãi, bây giờ dương dịch bọn họ đã là có 4400 điểm khoán. Tiếp tiếp, dương dịch lại đem phong thái cùng mục tương chữa vật khí cũ cũng đem tiền lời hết. Cuối cùng đợi được Tiểu đu đem một tấm lục sắc điểm khoán thẻ đưa đến Dương Dịch trong tay thời điểm, bọn họ tổng cộng có 5500 điểm khoán, cũng chính là tương đương với phía ngoài 5500 kim tệ, đây đã là rất lớn một khoản tài phú. Thế cho nên Ngạ Luân hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, kỳ thực ta nghĩ đem chúng nó đổi thành kim tệ, sau đó đến một chút xem. Mạc Lăng trực tiếp gõ một cái đầu của hắn, khinh bị nói ra, người cái này thần giữ của. Chương 218, vũ khí cao ốc, hạ. Vũ khí cao ốc tầng thứ nhất, nơi này vũ khí quả thực giống như là bầu trời đầy sao một thứ, nhiều để cho người ta không kịp nhìn bị xếp giống như núi nhỏ vậy trường kiếm, thành hàng sắp hàng trường thương, bị trói thành cây cột một dạng to trường côn, còn có đủ loại hình thái khác nhau vũ khí. Dương Dịch 5 người ở tiểu nhu dẫn rất hạ, chậm rãi đi ở tầng thứ nhất này bên trong, ánh mắt không ngừng ở xung quanh những vũ khí này bên trong đảo qua, trong mắt thỉnh thoảng mà thoáng qua vẻ hư vẫn. Đối với người tập võ mà nói, vũ khí giống như là chính mình là tối trọng yếu đồng bạn một thứ, tốt vũ khí mới có thể làm cho thực lực của tự thân chân chính phát huy, cũng tỉ như Dương Dịch hỏa lâm pháp, đương nhiên là dùng đao mới có thể phát huy ra lớn nhất lực, còn có vương thiên hạo xoắn ốc cuốn pháp cũng đúng chỉ có thể dùng côn mới có thể thi triển. Dương Dịch 5 người trong mắt lộ ra ánh mắt hưng phấn, lại không có ở tầng thứ nhất này quá nhiều dừng lại, bởi vì vũ khí cao ốc trong tầng thứ nhất toàn bộ đều là thông thường vũ khí. Chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí ở tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, về phần tầng thứ 4 ở trên thì đều là linh bảo cấp bậc vũ khí. Đương nhiên, chúng ta vũ khí cao ốc lợi hại nhất cũng chỉ là nhị cấp linh bảo. Thế nào, chúng ta là một tầng một tầng đi lên sao? Ở xuyên qua tầng thứ nhất sau đó, Tiểu Nhu quay đầu lại nhìn Dương Dịch sau đó hỏi: Ý của nàng Dĩ nhiên là nếu như dương dịch đám người muốn mua linh bảo cấp bậc vũ khí liền trực tiếp hướng về tầng thứ tư xuất phát thứ hai tầng thứ ba thì không đi dạo bởi vì dương dịch bọn họ đổi điểm khoán đã là có thể mua một cái linh bảo cấp bậc vũ khí chỉ là dương dịch bọn họ cần muốn mua vũ khí có thể không chỉ một loại bọn hắn bây giờ bên trong Vũ tần cùng Vương thiên hạo vũ khí đều đã hư hại hai người bọn họ mới phải cần nhất vũ khí đi tầng thứ hai xem trước một chút đi dương dịch hướng về tiểu nhu gật đầu một cái nói tầng thứ hai không gian muốn so với tầng thứ nhất ít hơn nhiều vũ khí số lượng cũng phải cần giảm rất nhiều Thế nhưng Dương Dịch năm người tiến nhập nơi đây sau đó, cũng là càng thêm rung động. Số lượng tuy rằng so với tầng thứ nhất muốn ít, nhưng cũng đã có rất nhiều, là trọng yếu hơn là những thứ này cũng đều là chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí a. Ngạo luôn ánh mắt chấp chớp giống như sao một dạng lóe ra, trong mắt lửa nóng khó có thể che đậy. Dương Dịch lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, tuy rằng đã sớm đoán được cái này loại chẳng cảnh, thế nhưng chân chính nhìn thấy sau đó nội tâm chấn động vẫn là vô cùng cực lớn. Vũ Tần lần lượt mặc lăng, hai trên mặt người cũng để đến, cái này loại khắp nơi là chuẩn linh bảo cảnh. Cấp nàng ở phần phong quốc thời điểm là muốn đều không dám nghĩ. Vương Thiên Hạo trên mặt tuy rằng hơi lộ ra yên ổn, nhưng hắn lúc này nội tâm cũng là nghĩ tới tầng thứ tư có hay không là đều là linh bảo, nói vậy, vũ khí này cao ốc cũng thực sự quá mức trân quý. Bọn họ không biết là, vũ khí này cao ốc chủ nhân chính là Cương Thiết Thành thành chủ, đó là một cái vô cùng nhân vật lợi hại, hơn nữa một chút vũ khí rèn đại sư, coi như là hát Phong vực tam đại cự đầu đều là không dám tùy tiện tới đánh vũ khí này cao ốc chủ ý. Ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Dương Dịch đáng người mà bắt đầu tiến nhập tầng thứ 2 này tìm kiếm thích hợp vũ khí bắt đầu. Bọn họ đã là quyết định trước tiên mua chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí, dù sao bọn họ muốn đổi điểm khoắn cũng chưa đủ mua hai cái linh bảo cấp bậc vũ khí. Mà bọn hắn bây giờ 5 người bên trong, chỉ có ngạ luân linh xà chùy là thuộc về chuẩn linh bảo cấp bậc, còn lại 4 người bây giờ đều cần vũ khí. Dù sao nơi này là hát Phong vực, bọn họ không có khả năng không có vũ khí tiếp tục xuất phát, như thế thực lực bọn hắn đem bị trên diện rộng độ suy yếu. Tầng thứ hai phía ngoài nhất là vũ khí bên trong thường thấy nhất kiếm, trường kiếm, đoản kiếm, nhuyễn kiếm, các loại kiếm đều có. Thổ sơ giản lược một đoạn chừng, Dương Dịch phát hiện chỉ cần là kiếm cũng đã vượt qua trăm đêm Có thể thấy được tầng thứ 2 này vũ khí đa dạng. Trong 5 người sử dụng kiếm chỉ có Vũ Tần, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía nàng. Vũ Tần tự nhiên minh bạch mọi người ý tứ, cười cười sau đó hướng đi kêu kiếm lâm bên trong. Cùng tầng thứ nhất không giống với, tầng thứ 2 vũ khí đều là hảo hảo để hoặc là treo, mà không giống mà một tầng như thế lộn thả. Đây cũng là vì để cho người tốt hơn cho lựa, bởi vì tới tầng thứ 2 mua vũ khí một thứ đều là người có thực lực. Không có món vũ khí phía dưới nhỏ trên bảng hiệu đều viết cái này, món vũ khí giá cả cùng đã tính, các ngươi có thể hào hào chọn lựa. Tiểu Nhu thanh âm đúng lúc vang lên, Vũ Tần gật đầu sau đó, ánh mắt bắt đầu ở các loại trên trường kiếm du tàu bắt đầu. Dương Dịch đứng ở một bên lặng lặng cùng đợi Vũ Tần chọn lựa, hắn đối với vũ khí cũng không có gì nghiên cứu, tự nhiên không thể đem Vũ Tần cái gì kiến nghị. Bất quá lúc này, Gia Phỉ thanh âm cũng là ở trong đầu hắn vang lên. Dương Dịch, để cho nàng chọn bên trái nhất trường kiếm kia, cô gái này là thủy thuộc tính thân thể, đã có thủy thuộc tính vũ khí trong tay nàng uy lực là tăng nhiều. Dương Dịch nhãn tỉnh sáng lên, ra phỉ cái gia hỏa này ở vạn thú không gian bên trong như thường lệ ngủ, bất quá lúc cần thiết dù sao vẫn sẽ cho Dương Dịch thích hợp nhắc nhở. Dương Dịch gật đầu sau đó liền chuẩn bị hướng Vũ Tần kiến nghị, bất quá lại phát hiện Vũ Tần cũng đúng bắt lại bên trái nhất thanh trường kiếm kia, sau đó quay đầu lại hướng về phía Tiểu đu nói, "Ta muốn cái chuôi này." Một màn này khiến cho chuẩn bị về phía trước đề nghị Dương Dịch trong nháy mắt thì sững sờ ở tại chỗ, không qua một lúc sau, Dương Dịch trên mặt lại lộ ra nụ cười vui mừng, xem ra Vũ Tần ánh mắt và đối với thuộc tính thân thể nghe móng, muốn so với chính mình dự đoán cao hơn rất nhiều. Thực sự là không đơn giản, Dương Dịch, ta đột nhiên cảm thấy Vạn Thú Đồng là người thành công lớn nhất cậu vào, thế nhưng ngươi mấy cái này đồng bạn cũng đem là rất lớn trợ lực. Gia Phỉ sợ hãi than thanh âm ở Dương Dịch trong đầu vang lên. Một đường cùng Dương Dịch cùng đi qua đây, lấy Gia Phỉ ánh mắt tự nhiên cũng đúng nhìn Tấu Vũ Tần đám người bất phàm. Vũ Thần, Mạc Lăng, Ngạ Luân còn có Vương Thiên Hạo trong bốn người này, không, có có một cái là Đơn giản. Ngạ Luân Quỷ Mê bộ ngay cả Gia Phỉ cũng không nhìn ra được là đẳng cấp gì võ kỹ, Mạc Lăng độc thuật cùng y thuật Gia Phỉ cũng cảm thấy thán phục, còn có Vương Thiên Hạo kia hẳn với thường nhân lực lượng. Tuần nữa Vũ Thần thuộc tính thân thể cùng Dương Dịch vạn thú đồng, Gia Phỉ Nội tâm đột nhiên có phần kích động, không biết như vậy tổ hợp đem ở Hồng Thổ Đại Lục trên nhất lên bao nhiêu phần ba, hắn trái lại rất hi vọng thấy cái này mấy tiểu tử kia lớn lên. Không, chắc là nói mình nhất định muốn toàn lực bang trợ bọn họ lớn lên. Nghe xong Gia Phỉ mà nói, Dương Dịch trên mặt cũng lộ ra tiêu ngạo độ cười, hắn và mấy cái này đồng bạn đã là tạo thành thâm hậu hữu nghị, ngay cả cuối cùng gia nhập Vương Thiên Hạo, cũng ở đây phần thiên quốc thánh nữ giáo sự kiện sau đó, hoàn toàn dung nhập bọn họ. Hắn hiện tại đã đem cái này bốn đồng bọn thấy vô cùng trọng yếu. Nghe được ra phỉ khen đồng bọn của mình, hắn dĩ nhiên là lạ đồng bọn của mình kiêu ngạo, hắn làm sao thường không biết, bốn người bọn họ, không, có có một cái sống thông thường. Cùng lúc đó, Dương Dịch Nội tâm bởi vì nhìn thấy thiên võ giả có phần suy yếu lòng tin lại lần nữa tăng vọt. Vũ Tần cầm thanh trường kiếm kia, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, có thủy thuộc tính thân thể nàng tự nhiên rất nhanh thì cảm nhận được thanh trường kiếm này trên mình mang theo thủy thuộc tính ký thức, cho nên nàng liền trực tiếp chọn thanh trường kiếm này, bởi vì nàng cũng biết, thuộc tính thân thể có thể đem thủy thuộc tính uy năng phát huy đến lớn nhất. Phiêu vũ kiếm, thủy thuộc tính truyền linh bảo cấp bậc vũ khí có thể tăng phúc thủy thuộc tính võ kỹ ý lực, giá cả 500 điểm khoán. Các ngươi nhất định phải cái này sao?" Tiểu Nhu tựa hồ đối với thanh trường kiếm này vô cùng thuộc tính, thuận miệng thì giới thiệu một lần, sau đó ánh mắt nhìn Vũ Tần hỏi. Vũ Tần trên mặt mang nụ cười thỏa mãn, hướng về phía Dương Dịch khẽ gật đầu một cái. Dương Dịch thấy thế, cũng hướng về Tiểu Nhu gật đầu một cái nói, "Ừm, cái chuôi này chúng ta muốn." Tiểu Nhu lật tay lấy ra một cái cái hộp nhỏ vậy đồ vật, sau đó ở Dương Dịch trong tay cầm lấy kia lộ ra điểm khoán thẻ, ở cái hộp nhỏ trên chạm một chút, sau đó đem thẻ đưa trả lại cho Dương Dịch nói, Còn lại 5000 điểm khoán, tiếp tục chọn mua sao?" Dương Dịch gật đầu, sau đó đưa ánh mắt về phía phía trước, trong ánh mắt cũng để lộ ra lửa nóng, bởi vì phía trước chính là vũ khí bên trong lại một đại gia tộc đao. Năm người bên trong, Dương Dịch là duy nhất một cái dùng đao, kế tiếp dĩ nhiên chính là giúp Dương Dịch chọn lựa vũ khí. Dương Dịch bước chân một bước vào thẢ đao khu vực, da phỉ thanh âm kinh ngạc ngay Dương Dịch trong đầu vang lên, không thể nào, hơi thở này, tại sao lại ở chỗ này? Gia phỉ thanh âm vang lên sau đó, Dương Dịch cũng đứng dừng bước, trong ấn tượng da phỉ còn không có như vậy kinh ngạc qua. Lập tức Dương Dịch trong lòng thì nghi ngờ nói, làm sao vậy? Gia Phỉ. Thái tử gà đến. Chờ một chút, Dương Dịch, ngươi càng đi về phía trước vài bước, để cho ta cảm thụ một chút, cái này không nên a Chỉ cần bằng thanh âm Dương Dịch thì có thể cảm nhận được Gia Phỉ kinh ngạc, lập tức cũng không dám do dự, bước ra bước chân đi về phía trước đi. chương 119, Điêu Linh Đao, Thượng. Gia Phỉ ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì a Dương Dịch trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng giới chân lại không có dừng lại, dựa theo Gia Phỉ chỉ thị về phía trước bước vài bước Bất quá trái tim của hắn cũng đúng bắt đầu bành bành mà nhảy dựng lên, trực giác nói cho hắn biết, gia phỉ phản ứng là phát hiện bảo bối gì. Hắn ánh mắt nhìn về phía phía trước, thấy phía trước treo một loạt chỉnh tề trường đao, quy cách đều cùng hắn sử dụng trường đao không sai biệt lắm. Ánh mắt của hắn ở hàng này trường đao trên mình đảo qua, lại không phát hiện gì hết. Gia phỉ thanh ấm lúc này lần nữa vang lên, thực sự, cư nhiên thật là điều linh đao." Điều linh đao. Dương Dịch trong lòng đã là vô cùng nghi ngờ, ánh mắt của hắn không ngừng mà ở trước mắt kia tai trên đao đảo qua, cũng là không có cảm thấy đặc biệt gì mà luôn bọn họ còn có Tiểu Nhu cũng đều nghi ngờ nhìn Dương Dịch, không rõ hắn tại sao phải đi đến nhìn qua nhất tầm thường một loạt trường đao đi tới quan sát. Dương Dịch, bên trái thanh số 3, mua lại, nhanh. Cùng nhau ở giải thích với ngươi, ta chỉ có thể nói vận khí của ngươi thật tốt quá. Gia Phỉ những lời này cơ hội là ở Dương Dịch trong đầu gọi ra, cấp thiết giọng của đều làm cho nó có phần thở hổn hển, trong giọng nói ẩn chứa kích động, liền Dương Dịch cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Loại thời điểm này, Dương Dịch đương nhiên không thể hoài nghi Gia Phỉ mà nói, đối với Gia Phỉ, hắn cũng sớm đã hoàn toàn tin nhiệm. Đó là nơi phát ra ở tại vạn thú đồng mang tới liên hệ. Dương Dịch ánh mắt rơi vào cái này đai đao bên trái thanh số 3 trường đao trên mình, cái này cây trường đao ở cái này đai đao bên trong đều cũng có chút tầm thường, cả thân đao đều có chút lờ mờ không ánh sáng, chỗ trôi đao chô, chô điêu khắc có phần cẩn thận bên ngoài. Còn lại địa phương không có một chút có thể dụ cho người chú ý thậm chí ở cây đao này trên mình, ngay cả chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí đặc hưu thuộc tính khí tức cũng tìm không được. Dương Dịch tay thì ôm đổm lên cây đao này chô đao, đem hắn lấy xuống tới, lấy xuống sau đó, Dương Dịch cũng không có phát hiện cái này món vũ khí có cái gì đặc biệt. Trừ ra so với mình nguyên lai like, trường đau hơi nặng hơn một chút bên ngoài, thật đúng là không nhìn ra cái này món vũ khí là chuẩn linh bảo cấp bậc. Dương Dịch trong lòng tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng loại thời điểm này hắn vẫn tin tưởng ra Phỉ, hắn biết ra Phỉ ánh mắt có thể so với chính mình xa lớn hơn nhiều, dù sao đối phương nhưng mà ở Hồng Thổ Đại Lục trung được xông xáo qua mẹo. Dương Dịch cầm kia cây trường đao hướng về Tiểu Nhu đi tới, sau đó trực tiếp mở miệng nói, "Ta muốn cái trôi này." Tiểu Nhu trên mặt cũng đúng lóe lên phức tạp tâm tình, sau đó nhíu mày một cái sau đó nói, "Ngươi xác định?" Không chỉ là Tiểu Nhu sinh ra nghi hoặc, Ngay cả bên cạnh ngã luân đám người cũng đúng vô cùng nghi hoặc, Dương Dịch tại sao phải lựa chọn như vậy một cây trường đao? Bất quá bọn hắn đều rất có an ý không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Dương Dịch. Bọn họ biết, Dương Dịch khẳng định có ý nghĩ của chính mình. Tiểu Nhu thân là nhân viên tiếp tân, dĩ nhiên là nhận biết cái chuôi này đặc thủ trường đao. Cái này chỉ sợ là tầng thứ hai bên trong duy nhất một đêm không có thuộc tính hơi thở chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí, sở dĩ đem nó đặt ở tầng thứ hai cũng là bởi vì cái này món vũ khí tương xứng. Cái này món vũ khí cũng không phải vũ khí cao cấp tương ứng luyện chế đại sư luyện chế ra tới. Mà là từ tầng thứ nhất Đông Đạo Phế trong đào chọn lựa ra, trải qua vũ khí cao ốc tương ứng những thứ kia luyện chế đại sư giám định sau đó, mới miễn cưỡng đem nó đặt ở tầng thứ hai, thế nhưng ngay cả những thứ kia luyện chế đại sư cũng không rõ ràng lắm cây đao này đến tột cùng có thể hay không coi là chuẩn linh bảo cấp bậc. Tiểu Nhu trong lòng vô cùng nghi hoặc, hắn không rõ Dương Dịch lựa chọn cây đao này là trùng hợp vẫn là nhìn thấu cây đao này bất phàm, nếu là cây đao này thật là bà bối, như vậy bán cho người khác sẽ thua lô lớn, lập tức. Tiểu Nhu trong lòng mà bắt đầu suy tư bắt đầu. Dương Dịch nhìn Tiểu Nhu ánh mắt nghi hoặc, trong lòng nhúc nhích Trên mặt cũng là không có có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là gật đầu một cái nói, "Ân, sẽ phải cái chuôi này." Tiểu Nhu không ngừng quan sát đến Dương Dịch trên mặt biểu tình, sau đó hít sâu một hơi nói, "Cây đao này muốn 700 điểm khoán." Nàng những lời này nói ra sau đó, Dương Dịch ánh mắt của chỗ sâu lóe lên một vẻ kinh ngạc, tâm lý lại càng thêm bội phục gia phỉ. Bởi vì Tiểu Nhu phản ứng hoàn toàn đã bị gia phỉ đoán vượt vặn, mà gia phỉ cũng đã nói cho Dương Dịch nên làm như thế nào. Dương Dịch trên mặt biểu tình vẫn là rất điên ổn, hắn lắc đầu nói, mắt như vậy, ta đây không cần." Nói xong, Liên chuẩn bị cây trường đao thả lại vị trí cũ. Cái gì đó, chỉ là trùng hợp a." Tiểu Nhu trong lòng thầm nói một câu sau đó, Chẳng lại nói, à, không, coi ý tứ, là ta nghĩ sai rồi, 500 điểm khoán bán cho ngươi." 500 điểm khoán thì tương đương với 500 kim tệ, chuẩn linh bảo bên trong quý nhất cũng liền cái giá tiền này. Dương Dịch dừng lại thả lại trường đao tay, xoay đầu lại, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, sau đó nói, "Thành giao." Tiểu Nhu lần này không có lại lần nữa hoài nghi gì, đem Dương Dịch trong tay điểm khoán thẻ nhận lấy khấu trừ 500 điểm khoán sau đó, lại lần nữa lộ ra mỉm cười. Dẫn theo bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Dương Dịch đem kia cây trường đao thu vào, nội tâm cũng là ám thầm thở dài một hơi, vừa mới ra phỉ nói cho hắn biết, vũ khí này cao ốc nhất định là không biết cái này cây Trường Đao chân quý, mới đưa nó để ở chỗ này bán, bất quá đối phương cũng có thể có thể đã đoàn cái này cây Trường Đao bất phàm, cho nên ở Dương Dịch lựa chọn cái này cây trường đao thời điểm, Tiểu đu cố ý cầm giá cả cao thử một chút, như là mới vừa Dương Dịch lấy 700 điểm khoán trực tiếp mua cái chuôi này bị gọi chuẩn linh. Bảo trường đao mà nói, nói không trường phía bên kia cũng sẽ không bán. Ha, ha, ha. Ngươi thực sự là vận khí thật tốt quá, lần này được rồi, lần này được rồi, cái này điều linh đao cư nhiên là ở loại địa phương này, đồng thời còn bị ta gặp. Gia phỉ thanh âm rất là hương phấn, không ngừng ở dương dịch trong đầu văng lên, mà dương dịch đến bây giờ còn là vẻ mặt nghi hoặc. Gia phỉ, thanh kia đến tột cùng là cái gì đao, điều linh đao? Đó là cái gì? Rất lợi hại phải không? Chẳng lẽ là linh bảo? Dương dịch một bên đi về phía trước, một bên ở trong lòng có chút nghi ngờ hỏi. Haha, ngươi cái tiểu tướng ngốc kia nào chỉ là linh bảo A kia nhưng là bây giờ ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng siêu cấp lợi hại vũ khí a. Đương nhiên sau đó, gia phỉ tiếp tục nói, ở Hồng Thổ đại lục trên, có vô số vũ khí, ở vô số lợi hại vũ khí bên trong, cũng là có một cái bảng xếp hạng, tên là Thánh khí bảng. Đặt được thánh khí bảng trên vũ khí người, không có chỗ nào mà không phải là trên đại lục tiếng tâm lừng lây cơ giả. Ngươi vừa mới lấy được kia cây trường đao, tên là Điêu Linh đao, vốn là một cái vô cùng nhân vật lợi hại vũ khí, bởi vì người kia cuối cùng là cùng tổ tiên của ta quyết chiến, sau đó xuống, cho nên ta đối với cái chuôi này Điêu Linh đao đặc biệt quen thuộc. Dương Dịch đã là ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn thật không ngờ, vừa mới lấy được kia cây trường đao sẽ có lợi hại như vậy lai lịch, hắn tin tưởng gia phỉ mà nói, thế nhưng kia cây trường đao thấy thế nào đều là thông thường trường đao mà thôi. Gia phỉ tựa hồ cảm nhận được Dương Dịch nghi hoặc, tiếp tục nói, Điêu Linh đao có cái đặc điểm, nó là trưởng thành loại hình vũ khí. Cái gọi là trưởng thành loại hình vũ khí chính là có thể thăng cấp vũ khí, nói cách khác, cái này món vũ khí uy lực thì có thể tăng lên. Cái trôi này Điêu Linh đao chỉ sợ là bởi vì quá lâu không có sử dụng, biến thành nguyên thủy nhất dáng vẻ, bất quá cũng hoàn hảo như vậy. Ở loại địa phương này mới không ai đem nó nhận ra. Cây đao này sở dĩ gọi là điều Linh đao, là bởi vì nó có thể hấp thu sinh mệnh lực của con người, bị nó chém trúng, sinh mệnh lực rất nhanh thì rất bị hút khô, sinh mạng cũng từ nay về sau điều Linh. Mà theo càng nhiều sinh mệnh lực bị nó hút vào, nó bản thân cũng sẽ bắt đầu trưởng thành, khi cuối cùng có thể là người. C, vượt qua cựu cấp linh bảo tồn tại. Gia phỉ thanh âm có phần phấn khởi, Dương Dịch nội tâm cũng đúng bị hắn nói tình cảm mãnh liệt dâng trào, hắn đương nhiên biết cựu cấp linh bảo ý vị như thế nào, đó là đẳng cấp cao nhất vũ khí mà vượt qua cựu cấp linh bảo vũ khí, chính là kia thánh khí bảng trên vũ khí đi. Như vậy vũ khí, cư nhiên ở cái này nhỏ nhỏ hát phong ngực, ở vũ khí này cao ốc bị hắc gặp. Lúc này Dương Dịch thậm chí có chút hoài nghi mình có phải là nằm mơ hay không, dù sao hắn hiện tại, mua nhất cấp linh bảo đều có chút khó khăn, càng chưa nói truyền thuyết kia bên trong cửu cấp linh bảo. Cùng nhau chờ đi dạo xong vũ khí này cao ốc, ta sẽ giáo ngươi thế nào để cho cái chuôi này điêu linh đao nhận thức ngươi là chủ nhân, có nó, thực lực của ngươi đem không chỉ để thằng một cấp ở. Gia Phỉ lần nữa ở Dương Dịch trong đầu vang lên. Mà Dương Dịch trên mặt cũng dần dần triển khai hưng phấn nụ cười, hắn biết, chính mình là thật đạt được bà bối. Chương 120, Điều Linh Đao, hạ. Đoàn người ở Tiểu Nhu dẫn rất hạ, tiếp tục ở vũ khí cao ốc bên trong đi tới, ánh mắt của mọi người đều không đoạn ở các loại các dạng vũ khí trên đà qua, thỉnh thoảng mà toát ra ánh mắt tham lam. Đối mặt như vậy đông đảo chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí, một thứ võ giả, linh võ giả đều có thể tâm tình mênh mông. Bất quá bây giờ đoàn người trong đó, chỉ có Dương Dịch là có chút không yên lòng, ánh mắt của hắn tuy rằng cũng không chuyển, nhưng nội tâm cũng là đang cùng ra phỉ trao đổi. Vừa mới lấy được thanh kia điêu linh đao, để cho hắn còn có rất nhiều không giải được nghi hoặc. Gia Phỉ, có thể cùng ta cụ thể nói một chút kia điêu linh đao sự tình sao? Dương Dịch ở trong đầu hỏi thăm còn thỉnh thoảng phát sinh hương phấn tiếng cười Gia Phỉ. Nghe được Dương Dịch câu hỏi, Gia Phỉ trầm mặt một hồi, sau đó mở miệng nói, "Điêu linh đao, lại bị thế nhân xưng là sát nhân ma đao, bị cây đao này thường tổn tới người, sinh mệnh lực đều có thể bị tổn vệ, mà điêu linh đao chính mình cũng là càng đổi càng mạnh, cây đao này ai cũng không biết là thế nào luyện chế ra tới, thế nhưng ở hơn 500 năm trước cũng là đột nhiên xuất hiện ở Hồng Thổ đại lục chúng vực." Khi đó chủ nhân của hắn được xưng là Ma Đao, ở Hồng Thổ Đại Lục trung vực, người kia đều là vô cùng nổi danh tồn tại. Sau đó, theo thời gian trôi qua, chết ở Ma Đao trong tay người càng ngày càng nhiều, mà cái trôi này điêu linh đao cũng bị trực tiếp xếp vào thánh khí bảng bên trong, đồng thời bài danh không thấp. Khi có một lần, Ma Đao cùng chúng ta không ra. Nờ tộc thời điểm đó tộc trưởng phát sinh xung đột, hai người hẹn nhau quyết chiến. Cuối cùng, đại chiến hồi lâu, Ma Đao ngã xuống, mà tổ tiên của ta cũng bị điêu linh đao làm thương tổn, từ nay về sau cũng đứng lên không nổi nữa, không phải sau đó thì cáo biệt cái thế giới này. Mà thanh kia điêu linh đao cũng là từ nay về sau mất đi rơi xuống. Ở sự kiện kia phát sinh sau đó rất nhiều năm trong, hung thổ đại lục trung vực các người đều từng điên quần mà tìm kiếm qua điêu linh đao rơi xuống, nhưng mà ai cũng không có tìm được. Rồi sau đó, tất cả mọi người cảm thấy điêu linh đao đã là mất, cho nên bây giờ thánh khí bảng trên cũng không có điêu linh đao tên, thế nhưng chúng ta trong tộc nhưng vẫn có cái chuôi này điêu linh đao ghi chép, bởi vì chúng ta tộc nhân đều không muốn lại để cho cây đao này rơi vào tay người xấu. Không ní tới. Cây đao này cư nhiên lại ở chỗ này vẫn bị ta đem gặp được. Thực sự là lao tiên trợ ta, ta tin tưởng, nó đi theo Dương Dịch người, ở tương lai không lâu, nhất định có thể lần nữa trở lại thánh khí bàn trên. Gia Phỉ nói đến đây, mình cũng đã là kích động đến có phần run rẩy, vạn thú đồng gia tăng điều linh dao, hắn đột nhiên cảm thấy, hắn lựa thiếu niên tiềm lực hình như so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Dương Dịch ở trong lòng thầm cảm thán một phen. Đang vì Gia Phỉ tổ tiên cảm thấy bi thương đồng thời, cũng đúng hồng thổ đại lục càng thêm mong ngợi. Chung vực, khí bàn những tử ngữ này đều không ngừng mà đốt hắn kia khỏa bản cũng đã lựa lòng tâm, bất quá Dương Dịch cũng biết Hắn hiện tại, liền hát phong vực cũng không có chính phủ, coi như là thu được điều linh ao, cũng đúng không có biện pháp phát huy ra kỳ tác dụng chân chính, bây giờ cần vẫn là đề thăng thực lực của chính mình. Gia phỉ, kia thánh khí bảng trên tổng cộng có bao nhiêu món vũ khí? Dương dịch lại ở trong lòng đưa ra một cái chính mình cảm giác hứng thú vấn đề. 100 thanh, thánh khí bảng trên vũ khí tổng cộng có 100 thanh, mỗi món vũ khí đều có chính mình đặc điểm, tuy rằng thánh khí bảng trên cũng có bài danh. Thế nhưng chỉ cần có thể trên thánh khí bảng vũ khí chính là vô cùng lợi hại. Những thứ kia vũ khí toàn bộ đều là có tư cách đem trên đại lục đứng đầu nhất người sử dụng vũ khí. Vũ khí uy lực trên lệnh cũng không lớn, mấu chốt vẫn là ở, ở tại người sử dụng. Gia Phỉ lại dùng hắn kia thuyết giáo giọng của hướng về Dương Dịch giải thích một phen. Dương Dịch trong lòng cũng thầm giật mình một cái, dựa theo Gia Phỉ ý tứ. Đó cùng Điêu Linh Đao một dạng không sai biệt lắm cường đại vũ khí còn có nhiều như vậy, tuy rằng hắn bây giờ còn không rõ ràng lắm, cái trôi này Điêu Linh Đao đến tuột cùng có nhiều mạnh. Nhưng hắn cũng biết, uy lực kia chỉ sợ là mình bây giờ không cách nào tưởng tượng. Mà cường đại như vậy vũ khí, lại có nhiều như vậy thành. Cái này thật là vô cùng kinh người. Gia Phỉ tựa hồn là cảm nhận được Dương Dịch ý nghĩ, tiếp tục nói, Hồng Thổ Đại Lục lớn ra sao, Thánh khí bảng trên cũng có cũng chỉ là một bộ phận mà dĩ, kia rủ sao cũng là bởi vì đứng hàng thứ, không có khả năng toàn bộ vũ khí đều ở đây bên trong. Rất nhiều không ở Thánh khí bảng trên vũ khí, kỳ thực cũng là có kia cấp bậc bỉ lực. Dương Dịch trầm thầm gật đầu, Hồng Thổ Đại Lục rộng lớn đích sắc không phải là hắn có thể tưởng tượng, ở như vậy trên đại lục, đừng nói vũ khí số lượng nhiều, chuyện kỳ quái gì đều có thể có phát sinh đi. Mà giống như Dương Dịch bọn họ như vậy ra ngoài lưỡi hành người. Càng là không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, bất quá cái này cũng đúng lưu hành chân chính mị lực chỗ. Phục hồi tinh thần lại, dương dịch ánh mắt lần nữa rơi vào vũ khí cao ốc bên trong những thứ kia vũ khí trên, trong lúc nói chuyện, bọn họ đã là đi tới tầng thứ 3. Bởi vì Mạc Lăng cùng Vương Thiên Hạo cần roi cùng côn đều ở đây tầng thứ 3. Dương dịch 5 người bây giờ có điểm khoán còn có 4.500 điểm, thế nhưng cần vũ khí còn có 2 người. Nói cách khác, Mạc Lăng cùng Vương Thiên Hạo bên trong có một người có thể mua nhất cấp linh bảo, trải qua đơn giản thương nghị Mọi người tập trung một chỗ cho rằng để cho Vương Thiên Hạo trước tiên mua linh bảo cấp bậc vũ khí, bởi vì bây giờ đoàn người bên trong, lực chiến đấu của hắn là cao nhất, để cho hắn có linh bảo cấp bậc vũ khí, thực lực của hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ để thăng. Đối với quyết định này, mọi người đều là nhận thức cùng, bọn họ 5 người đã là tạo thành tuyệt đối tín nhiệm, không thể bởi vì ai trước tiên mua mà xuất hiện mất hứng tâm lý, mọi người suy nghĩ trong lòng đều là cả đội ngũ lợi ích. Tầng thứ 3 chuẩn linh bảo Joy cũng không giống như trường kiếm trường đao như thế hơn, bởi vì sử dụng Joy làm vũ khí người vốn là tương đối mà nói ít hơn. Cho nên coi như là vũ khí này cao, ốc, do loại chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí cũng chỉ có 7 con mà dĩ, bất quá cái này 7 con bên trong, Mạc Lăng trái lại tìm được rồi thích hợp chính mình. Cái kia trường tiên gọi là Thanh Đăng Tiên, là phong thuộc tính chuẩn linh bảo vũ khí, sử dụng thực vật bên trong một loại có độc đằng mạn thứ thanh đằng biên dệt mà thành, bản thân dĩ không có độc, thế nhưng hấp độc hiệu quả cũng là tốt vô cùng, Mạc Lăng sử dụng nó, có thể đem các loại độc dược xóa sạch ở trên người của nó, như vậy này chuẩn linh bảo cấp bậc trưởng tiên uy lực, sợ rằng là so với một thứ linh bảo mạnh hơn. Lăng vũ khí mua xong sau đó Mọi người ngay Tiểu Nhu dẫn rất hạ, trực tiếp đi vũ khí cao cấp tầng thứ 5. Tầng thứ 4 ở trên đều là linh bảo cấp bậc vũ khí, cái này tầng thứ 5 tự nhiên cũng đúng, đi thẳng tới nơi này là bởi vì nơi này có 2 cây nhất cấp linh bảo cấp bậc trường côn. Tiến nhập tầng thứ 4, mọi người trong mắt không có tái xuất hiện dục dỡ muôn màu vũ khí, ngược lại, phóng khoáng trong đại sảnh chỉ có mấy thanh bị trong suốt thủy tinh phong kín vũ khí. Dương Dịch ánh mắt tùy tiện đảo qua sau đó, liền phát hiện cái này cả tầng thứ 5 chỉ có 8 thanh linh bảo cấp bậc vũ khí, bất quá cái này cũng đã để cho Dương Dịch thất kinh, phải biết rằng Linh bảo cấp bậc vũ khí, khi đó ở phần Phong Quốc bên trong là không vượt lên trước năm thanh. Mà nơi đây lại một tầng thì có nhiều như vậy, điều này làm cho mọi người lại một lần nữa cảm thán một phen vũ khí cao ốc nội tình từ xa nhìn, cùng với hát phong ngực cường đại. Ánh mắt của mọi người thoang cái thì tụ tập đến nhất bên trong hai món vũ khí bên trên, đó là hai cây lớn nhỏ dài ngắn đều giống nhau trường côn, chỉ bất quá một cây là cả vật thể đen kịt, một cây cũng là màu ngân bạch. Hai cây trường côn bị trong suốt thủy tinh cách trở, nhưng bộ dáng kia khiến người vừa nhìn thì đã biết chúng nó bất phàm. Vương Thiên Hạo ánh mắt có phần lựa nóng. Đi về phía trước hai bước sau đó, ánh mắt đầu tiên là rơi vào bên trái kia cây màu đen nhánh trường côn trên mình. Hắc Phong côn, nhất cấp linh bảo, phong thổ tính, Từ mang võ kỹ, Hắc Phong toàn. Đơn giản giới thiệu viết ở cái này cây trường côn phía dưới, cũng là để cho ánh mắt của mọi người đều là không khỏi trận to bắt đầu, năm ánh mắt của người đều tụ tập ở tại tự mang võ kỹ 4 chữ này trên mình, trong lòng đồng thời sinh ra giống nhau nghi vấn. Lẽ nào vũ khí này còn có thể tự động phong thích võ kỹ? Dương Dịch đưa mắt nhìn sang một cái khác cây trưởng côn, chỉ thấy kia màu bạc trắng trưởng côn phía dưới, cũng giống vậy viết đơn giản giới thiệu. Ngân Nguyệt Côn, nhất cấp linh bảo, thủy thổ tính. Tự mang võ khí, thủy ngự phao. Không chỉ Dương Dịch nghi hoặc, ngay cả kiến thức rộng rãi vũ thần trong ánh mắt cũng để lộ ra nghi hoặc, bất qua ánh mắt của nàng ở đảo qua tầng này toàn bộ vũ khí sau đó, thì hơi có chút suy nghĩ mà gật đầu. Mà lúc này, kia nhân viên tiếp tân tiểu Nhu lên tiếng, "Vũ khí cao ốc linh bảo cấp bậc trưởng côn thì cái này hai cây, ngươi chọn một chút đi, giá cả đều là 4200 điểm quán." Chương 121, Ma đao, thượng. Nghe xong tiểu Nhu mà nói, Vương Hạo đưa ánh mắt về phía Dương Dịch. Mà Dương Dịch cũng đúng vẻ mặt mở mịt nhìn hắn, chầm ngâm sau một lát, Vương Thiên Hạo vẫn là đưa mắt nhìn sang Tiểu Nhu, sau đó mở miệng hỏi, "Xin hỏi, tự mang võ khí là cái gì?" Vương Thiên Hạo vấn đề này hỏi ra lời sau đó, 5 người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Nhu, vấn đề này đối với lần đầu tiên nhìn thấy linh bảo của hắn mà nói đích xác là cảm thấy hứng thú nhất. Nghe được Vương Thiên Hạo nghi vấn, Tiểu Nhu trên mặt lại nổi lên nàng kia ôn nhu nụ cười, nàng tựa hồ cũng không có bởi vì Vương Thiên Hạo không biết cái này tự mang võ mà cảm thấy kinh ngạc. "Các là lần đầu tiên mua linh bảo sao, vậy không biết nói cũng bình thường." Bởi vì coi như là địa phương khác bán linh bảo cũng sẽ không giống chúng ta vũ khí cao cấp như vậy đem tự mang võ kỹ viết ở phía dưới. Đương nhiên sau đó, Tiểu Nhu tiếp tục nói, linh bảo cấp bậc vũ khí, trừ ra bản thân cứng rắn, cường đại bên ngoài, còn có một cái đặc điểm, đó chính là bản thân đã có võ kỹ, theo nhất cấp linh bảo bắt đầu đến cựu cấp linh bảo, đều là đã có võ kỹ, chỉ bất qua số lượng cùng đẳng cấp có chút không giống mà thôi. Đương nhiên, ngũ cấp linh bảo dưới cũng không thể xuất hiện tự mang hai cái võ kỹ. Tự mang võ kỹ đẳng cấp cũng đúng phần chia linh cấp bậc một trong những tiêu chuẩn, nhất cấp linh bảo mang võ kỹ Trên cơ bản đều là sích cấp võ kỹ cấp bậc, tựa như cái này Hắc Phong Côn mang Hắc Phong toàn cùng Ngân Nguyệt Côn mang Thủy Nguyệt Phao, đều thuộc về sích cấp võ kỹ. Đương nhiên, linh bảo mang võ kỹ ưu điểm cũng có rất nhiều, tỉ như phóng thích tương đối nợ. Hèn, có thể cho đối thủ đánh bất ngờ công kích, còn có chính là tiêu hao linh lực ít hơn. Nói đến đây, Tiểu Nhu đưa mắt rời đến Vương Thiên Hạo trên mình, sau đó hai tay chờ tới khi sau lưng, đầu khẽ nghiêng nói, về phần Hắc Phong toàn cùng Thủy Nguyệt Phao cái nào tương đối lợi hại, ta cũng không biết. Ngươi tự lựa chọn sao, sao cùng cái này hai cây côn giá cả là giống nhau. Nghe xong Tiểu Nhu giải thích, Dương Dịch 5 người đều có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, cấp thấp quốc gia phần phong quốc xuất thân của hắn, biết đến đồ vật thực sự quá ít, nếu không phải đọc nhiều sách vợ Vũ Tần ở đội ngũ bên trong, bọn họ thật đúng là sẽ gặp phải rất nhiều phiến phức. Thế nhưng Hồng Thổ Đại Lục lớn ra sao, coi như là Vũ Tần cũng có rất nhiều thứ là không biết. Dương Dịch có thể ở như vậy vũ khí trong đống phát hiện điều linh đào cũng là bởi vì gia phỉ duyên cơ, bất quá đối với bọn họ mà nói, mỗi biết một chút mới đồ vật, đối với kế tiếp sinh hoạt liền sẽ càng thêm hướng tới một phần. Vương Thiên Hạo đi về phía trước hai bước, Tâm tình của hắn có phần kích động. Ở vừa mới quyết định để cho hắn trước tiên mua linh bảo thời điểm, hắn cũng có chút ngượng ngùng, thế nhưng sau đó nghe Dương Dịch vừa nói sau đó liền hiểu. Cái đội ngũ này là chân chính chính thể, hết thể đều trước phải suy nghĩ cả đội ngũ lợi ích, để cho hắn sử dụng trước linh bảo, có thể trình độ lớn nhất mà để thăng hắn cái này cao nhất chiến lược thực lực. Dù sao ở Hắc Phong vực, linh võ giả số lượng là siêu cấp nhiều, thế nhưng trang bị linh bảo linh võ giả tiểu muốn ít hơn rất nhiều. Vương Thiên Hạo ánh mắt không ngừng ở hai cây gậy trong đó một vòng chuyển rồi, lần đầu tiên nhìn thấy linh bảo của hắn. Không quản xem cái gì cây đều cảm thấy rất thuận mắt, đang kéo dài một phút đồng hồ dầu dị sau đó. Hắn đưa mắt dừng ở Hắc Phong côn trên mình, sau đó quay đầu lại hướng về phía Tiểu Nhu nói, "Ta tựu muốn nó." Đi ra vũ khí cao ốc, dương dịch năm tâm tình của người ta đều là vô cùng khoái khoái, tới vũ khí cao ốc như vậy một chuyến, thu hoạch đúng là nhiều vô số, bây giờ mỗi người bọn họ vũ khí đều là chuẩn linh bảo cấp bậc trở lên. Vương Thiên Hạo càng là thu được nhất cấp linh bảo Hắc Phong côn. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất là dương dịch. Điêu Linh Đao đã từng ở thánh khí bảng trên vũ khí tin tức này cho dù Dương Dịch bây giờ nói ra tới, đoán chừng cũng không ai sẽ tin tưởng sao. Dù sao ra phỉ đã nói qua, bây giờ Diêu Linh Đao uy lực cùng Chuẩn Linh Bảo cấp bậc không có gì sai biệt, đương nhiên, cây đao này đặc tính thì quyết định nó là càng dùng càng dũng. Ly khai vũ khí cao ốc sau đó, Dương Dịch 5 người tìm một cái tiểu điểm để ở, bọn họ quyết định ở cái này cương thiết thành đợi một ngày, sau đó sáng mai xuất phát, từng bước hướng hát Phong vực ở giữa đi. Hơn một tháng sau di tích mở ra, bọn họ là nhất định phải đi góc vô giúp vui, tràn diện như vậy, coi như là hiện ở trong lòng bọn họ nghĩ đến đều có chút động. Trà vạng, xa vời bị mặt trời chiều nhuộm thành ám hồng sắc, cương thiết thành bên trong những thứ kia cao to kiến trúc trên cũng bất chi bất giác phủ thêm một tầng hoàng quang, bất quá cả tòa thành thị tựa hồ không có một chút muốn ngừng nghỉ ý tứ, vẫn là giống như ban ngày như thế náo nhiệt. Dương Dịch lặng lặng xuyên qua đám người, hướng ngoài thành đi đến, bởi vì gia phỉ yêu cầu, hắn muốn ở an tĩnh trong hoàn cảnh hoàn thành điều linh đao nhận chủ. Cho nên hắn thì lấy đi ra ngoài đi một chút làm lý do, cùng ngã Luân bọn họ nói một tiếng sau đó, liền rời đi tụ điểm, một thân một mình hướng về ngoại thành đi đến. Hà Phong được tình huống cùng phần Phong Quốc có phần bất đồng, Dương Dịch đi ra khỏi cửa thành bên ngoài vẫn còn có chút náo nhiệt, như vậy chạm vạng tối thời điểm, lại còn có một đám người ở thành này bên ngoài, xem tình huống tựa hồ là muốn đánh nhau. Bất quá bây giờ Dương Dịch có đúng không tình huống như vậy không có hứng thú gì, hắn bây giờ một lòng chỉ muốn tìm một, một chỗ yên tĩnh, nhìn một chút cái này điêu linh đao đến tột cùng sẽ cho hắn dạng gì kinh hỉ. Bỏ qua đám người kia sau đó, Dương Dịch xuyên qua một cái rừng cây nhỏ, sau đó trở lại một phiến đối với an tĩnh trên cỏ, tỉ mỉ quan sát bốn phía một cái, xác định không ai sau đó Dương Dịch đem hôm nay theo vũ khí cao ốc mua về điều linh đao lấy ra ngoài. Nhìn cái chuôi này giản dị tự nhiên trùng đau, Dương Dịch khỏe miệng hơi hơi vung lên. Thánh khí bảng trên vũ khí, vũ khí cao cấp người nếu là đã biết bọn họ đem như vậy trí bảo ban đầu là chuẩn linh bảo bán ra, đoán chừng muốn chọc giận tổ hết sao? Dương Dịch trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đây chính là ta đã thấy nhất chuyện may mắn, đương nhiên trước đây cầm là người gặp ta, ha ha. Được rồi, có lẽ có thể nói là người gặp phải ta đây sự kiện mới phải may mắn nhất. Một đạo bạch quang theo Dương Dịch ánh mắt bên trong bắn ra. Một thân quả cầu thịt da phỉ thì xuất hiện ở dương dịch trước mắt, hắn rơ rơ viên kia viên móngướt, dùng kiêu ngạo giọng nói nói ra. Dương dịch liếc cái này, bắt đầu kiêu ngạo ra hỏa một cái, sau đó phụ họa nói, "Hào hào hảo, gặp gỡ ngươi cái này mèo mập đích sắc là ta nhất may mắn." Da phỉ sờ sờ mũi nói, "Đó là đương nhiên. Chờ một chút, ngươi nói ai là mèo mập?" Dương dịch trộm nợ nụ cười một hồi, không trả lời vấn đề của hắn, trực tiếp nói sang chuyện khác, "Mau nói cho ta biết sao, cái chuôi này Đêu Linh Đao muốn thế nào nhận chủ?" Ta nghe Vũ Tần nói qua, một chút cao cấp vũ khí là muốn tích máu nhận chủ. Lẽ nào cái chuôi này điêu linh đao cũng phải cần tích máu nhận chủ? Nghe được Dương Dịch câu hỏi, Gia Phỉ lập tức thu hồi hắn kia tức giận khuôn mặt, nghiêm trang nói, "Nói đúng phân nửa, trên đại lục rất nhiều vũ khí đều phải cần tích máu nhận chủ, thế nhưng một chút thánh khí bảng trên vũ khí thì không giống với, bọn họ cần chính là người tinh huyết trong cơ thể, chỉ có chân quý nhất tinh huyết mới có thể nhận chủ." Cái này điêu linh đao phương pháp nhận chủ, chính là cần đem một giọt tinh huyết nhỏ vào trên người của nó. Dương Dịch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Gia Phỉ, tinh huyết là cái gì hắn đương nhiên biết, đó là trở thành võ giả sau đó, bên trong cơ thể sinh ra đặc thù huyết dịch. Đó là võ giả trong cơ thể là tối trọng yếu huyết dịch, lấy ra một giọt tinh huyết liền sẽ thương tổn được tự thân nguyên khí, hơn nữa tinh huyết số lượng vô cùng ít, người bình thường cũng sẽ không tùy ý đem tinh huyết theo trong cơ thể của mình lấy ra. Thảo nào cái này điêu linh đao đặt ở vũ khí cao ốc lâu như vậy cũng không ai phát hiện, nguyên lai là cần tinh huyết nhật chủ. Dương Dịch kinh ngạc đồng thời, cũng rốt cuộc hiểu rõ cái này điều linh đao không được những người khác phát hiện nguyên nhân, có lẽ vũ khí cao ốc người là biết nó có phần đặc biệt, nhưng đoán chừng nhiều nhất cũng liền thử qua tích máu nhật chủ, ai cũng không thể lấy ra một giọt tinh huyết tới thử một thanh không rõ lai lịch vũ khí. Đương nhiên, Dương Dịch là không đồng dạng như vậy, ở trước mặt của hắn nhưng mà có một kinh nghiệm phong phú mèo, đối với con mèo này mà nói, Dương Dịch đã sớm không có chút nào điều kiện tín nhiệm. Ánh mắt dừng lại ở Điêu Linh Đao trên một lúc sau, Dương Dịch trận cắn răng một cái, linh lực bắt đầu khởi động, sau một lát, một giọt đỏ tươi sát huyết dịch thì theo miệng của hắn trong phút tới, trực tiếp rơi vào Điêu Linh Đao trên, cùng lúc đó, Dương Dịch cũng bởi vì lấy ra tinh huyết, hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỷ một chân trên đất. Khống chế linh lực, bao trùm Điêu Linh Đao. Gia phỉ thấy Dương Dịch tinh huyết nhỏ vào Điêu Linh Đao trên, ánh mắt lập tức sáng choang. Sau đó vội vã mở miệng nói, Dương Dịch dựa theo ra phệ thuyết pháp, không chế được linh lực bao trùm lên điêu linh đao, sau một lát, cái chuôi này trường đao ngay Dương Dịch dưới mắt, phát sinh biến hóa cực lớn. Chương 122, Ma đao, hạ. Nguyên bản giản dị tự nhiên trường đao ở Dương Dịch tinh huyết nhỏ đi tới sau đó cấp tốc phát sinh biến hóa cực lớn, đầu tiên là nhỏ trên trường đao tinh huyết cấp tốc biến mất, bộ dáng kia tựa hồ là dung vào trường đao bên trong. Ngay sau đó, thanh kiếm nguyên bản tầm thường vô cùng trường đao bắt đầu xuất hiện ánh sáng, đó là một loại ánh sáng ngọc vô cùng kim quang. Cảm giác tựa như không có chút nào tạp chất hoàng kim một thứ, không có chút nào báo trước xuất hiện ở trường đao bên trên. Chói mắt kim quang đầu tiên là để cho Dương Dịch ánh mắt híp lại, lại lần nữa tận lực bội tiếp đem Dương Dịch cả bao vào. Dương Dịch không nhìn thấy chính là, đao kia chua chố, điêu khắc một cái vô cùng thật nhỏ rồng, ở kim quang sáng lên sau đó, cái kia con rắn ánh mắt cũng là có một đạo hồng quang phát hiện. Đây là địa phương nào? Mở mắt, Dương Dịch phát hiện mình ở vào một cái trắng xóa sự kiện, xung quanh hoa có cây cối cái gì đều biến mất, hắn vẫn như cũ quỳ một chân xuống đất, trong tay cũng vẫn như cũ cầm điêu linh đao. Nhưng mặt đất cùng bốn phía đều đã biến thành một mảnh trắng xóa. "Gia phỉ, gia phỉ." Lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, Dương Dịch cũng đúng có chút nóng nảy, bất quá hắn trước tiên nghĩ tới chính là gia phỉ, bởi vì là gia phỉ dạy hắn nhận chủ, tình huống như vậy xuất hiện Dương Dịch cũng chỉ có thể hỏi gia phỉ. Có thừa phỉ ở trong người, Dương Dịch cảm thấy rất nhiều chuyện đều là hiểu ý để ý năm chắc rất nhiều, dù sao gia phỉ kinh nghiệm có thể sánh bằng hắn muốn phong phú rất nhiều. Nhưng mà lần này, gia phỉ tự hồ là tiêu thất một thứ, không quản Dương Dịch ở trong lòng thế nào kêu gọi. Tiêu Thanh Âm lười biếng đều là không có ở Dương Dịch trong đầu vang lên lần nữa. Lần này, Dương Dịch thật là có chút nóng nảy, hắn túi đầu nhìn về phía trong tay điêu linh đao, đao vẫn là cây đao kia, nhưng lại là nhiều hơn rất nhiều sáng bóng, nhìn qua tựa hồ chẳng phải cũ kỹ. Một giây kế tiếp, cây đao này trên lại xuất hiện kỳ dị hiện tượng, một đạo kim quang lần nữa sáng lên, bất quá bất đồng lạ. Đạo kim quang này là thoát khỏi trường đao bay về phía phía trước. Dương Dịch ánh mắt vội vàng đuổi theo, lại phát hiện đạo kim quang kia ở Dương Dịch trước người chỗ không xa hóa thành một bóng người. Nhất hỡi, Dương Dịch ánh mắt trừng càng gia tăng. Trong mắt của Hắn tử đều có chút run dậy mà nhìn trước mắt cái này đột một bóng người xuất hiện người này nhìn qua còn có chút tuổi còn trẻ thế nhưng dâu mép phía dưới cũng là giữ lại một nắm đen tuổi lùi dâu mép một đầu đen sống tóc ngắn lên đỉnh đầu phía trên thẳng tắp đứng thẳng cái ánh mắt không lớn ánh mắt lại như là đau nhọn một dạng sắp bén, làm cái ánh mắt nhìn về phía dương dịch thời điểm hắn thì cảm giác linh hồn của chính mình đều có chút run dậy bắt đầu đó là một loại hoàn toàn xuất xứ từ linh hồn trên uy áp bất quá dương dịch không có thể như vậy nhát các người hắn vốn là cái loại này không sợ trời không sợ đất tính cách Mặc dù biết người trước mắt rất mạnh, nhưng hắn cũng không chút nào tỏ ra yếu kém, tinh thần lực khoảng cách, vạn thú đồng cũng chấp động quang mang cùng cái này đột nhiên xuất hiện nam tử nhìn nhau. Nam tử trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, bất quá hình như cũng không có muốn tiếp tục làm khó Dương Dịch một thứ, kia đến từ linh hồn uy áp ở hắn chớp động vài cái ánh mắt sau đó, thì giống như thủy triều một thứ lui đi. Bất quá cứ như vậy ngắn ngủi đối diện, lại làm cho Dương Dịch nguyên bản cũng có chút như nhún ra hai chân cũng lần nữa rất nhỏ run rẩy, trong miệng cũng từng ngụm từng ngụm thở hỗn Dương Dịch căm tức nhìn trước mắt xuất hiện nam tử. Lại đột nhiên phát hiện trước mặt nam tử này cũng không có chân, chỉ là huyền phù ở nơi đó, hình như chính là một cái chiếu hình một thứ, cũng không phải thật là người. Lần này, Dương Dịch trong lòng càng thêm kinh ngạc, thật chỉ là năng lượng thể sao, nhưng mà vừa mới kêu luồng ý áp là chuyện gì xảy ra. Ngay Dương Dịch trong lòng nghi ngờ thời điểm, tên nam tử kia cuối cùng mở miệng, chính là người sao. Tiểu gia hỏa, là người đạt được điều linh đau sao. Dương Dịch bị đột nhiên mở miệng hắn làm cho càng thêm nghi ngờ, bất quá cũng là theo bản năng gật đầu. Ha ha ha, hảo hảo, hảo thật là một không tệ tiểu tử. Hy vọng điêu linh đao có thể ở trong tay của người phát huy ra uy lực chân chính sao?" Giọng nam có phần bí thương, mặc dù là cười cũng đúng để cho Dương Dịch có loại cảm giác này, bất quá bây giờ Dương Dịch cũng là cảm thấy phía bên kia tựa hồ cũng không có gì ác ý. Người rốt cuộc là ai? Dương Dịch do dự một chút sau đó, vẫn là mở miệng hỏi. Năng lượng đó hóa thành nam tử nhìn một chút Dương Dịch, sau đó dơ tay lên, chỉ chỉ Dương Dịch trong tay điêu linh đao. Dương Dịch đưa mắt rời đến điêu linh đao trên mình, bên hai lại vang lên lần nữa kia lời của nam tử. "Ta là cái chuôi này điêu linh đao chủ nhân lợi trước, tất cả mọi người gọi ma đao." Đơn giản một câu nói, cũng là để cho Dương Dịch trong đầu như là nổ tung một thứ, hắn trận mắt há hốc mồm mà nhìn nam từ này, một thứ không thể tin được dáng vẻ. Nếu là trước gia phỉ không có đã nói với hắn cái này điêu linh đao sự tình, Dương Dịch nghe xong những lời này sợ rằng là vô cùng yên ổn, không có có phản ứng gì. Thế nhưng ngay vừa mới, gia phỉ nhưng mà cùng Dương Dịch cụ thể đã nói cái này điêu linh đao sự tình, trong đó cũng bao gồm cây đao này chủ nhân đợi trước ma đào sự tình. Đây chính là đã từng đứng ở đại lục cao nhất quả nhiên tuyệt thế cường giả a, nhưng mà, gia phỉ không phải là nói hắn đã chết rồi sao? Bây giờ cái này lại là chuyện gì xảy ra, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cũng không có thực thể, lẽ nào chỉ là linh hồn hay sao? Ma Đao tựa hồ nhìn thấu Dương Dịch nghi hoặc, chậm rãi nói ra, xem phản ứng của ngươi tựa hồ là nhận biết ta, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt ta bị tiêu thành Ma Đao, ha ha. Dù sao cũng cho tới bây giờ cũng không có giải thích qua cái gì, bây giờ ta cũng không muốn giải thích cái gì. Như ngươi biết, ta đã chết, bây giờ ta chỉ là một năng lực thể mà dĩ, có thể nói chỉ là một tác nghiệm, ở lại cái này điêu linh đao tàn nghiệm. Nói đến đây, Ma Đao thanh âm trở nên càng thêm tương tang. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó tiếp tục nói, "Lần kia sau đại chiến, ta chỉ còn sót tàn phá linh hồn, bởi vì không yên lòng cái trôi này cùng ta hơn nửa đời người điêu linh đao, cho nên linh hồn của ta liền tiến vào điêu linh đao bên trong, dùng ta lực lượng cuối cùng khống chế được nó thoát khỏi trung vực. Rồi sau đó, ta thì lâm vào ngủ say, theo thời gian trôi qua, ta cũng chỉ còn sót một chút tàn niệm, mà cái này tí tí tàn niệm sở dĩ không chịu tan đi, có lẽ là bởi vì ta thực sự không yên lòng ta cây đao này, ta chính là nghi chính mắt nhìn thấy một chút, cây đao này cái tiếp theo chủ nhân là một cái hạng người gì?" Nếu để cho ta cảm thấy không thích hợp đảm nhiệm được chủ nhân của nó, ta sẽ dùng ta lực lượng của ổ, Ý cùng trực tiếp giết hắn. Nói đến đây, ma đao trên mặt lộ ra kinh người lệ khí. Dương Dịch lặng lặng nhìn hắn, không nói gì, hắn có thể cảm thụ được, cái này cường giả cả đời bi thảm, thực sự có lẽ cây đao này chính là của hắn toàn bộ sao? Bất quá, thấy ngươi sau đó, ta thì đã biết. Ta tin tưởng ta trực giác, ngươi không phải là một cái đơn giản ra hỏa, ta tin tưởng ngươi có thể chiếu cố tốt nó. Bây giờ Dương Dịch đã là khôi phục lại bình tĩnh, hắn ánh mắt nhìn trước mắt cái này năng lượng hóa thành ma đao, nói Ngươi vì sao tin tưởng ta? Chỉ bằng ngươi trực giác của mình. Ha ha ha, ngươi không biết, cây đao này là có linh tính, đây là nó lựa chọn của mình. Nói đến đây, hắn lần nữa nhìn một chút Dương Dịch, sau đó tiếp tục nói, thấy một cái, ta cũng có thể yên tâm. Chỉ là, ngươi còn quá yếu, điều Linh Đao bây giờ cũng quá yếu đi. Nơi này là Nam vực sao, vậy cũng phải cẩn thận. Cũng đừng nửa đường chết. Dương Dịch lúc này đã là đứng lên, điều Linh Đao bị hắn nắm trong tay, tự nhiên rủ xuống. Hắn ánh mắt nhìn Ma Đao, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Đó là đương nhiên Ta nhất định sẽ đứng ở đại lục cao nhất ngọn núi. Ở trước đó, ai cũng không thể rế ta. Ma Đao tựa hồ cũng không ngờ rằng Dương Dịch là như vậy phản ứng, hơi sững sờ sau đó, cũng ngửa mặt lên trời cười ha hả, sau đó nói, ta quả nhiên không nhìn lầm người, Điêu Linh à, ngươi tìm được chủ nhân tốt, ta cũng nên yên tâm. Dương Dịch trong tay Điêu Linh Đao ở Ma Đao những lời này sau đó, cư nhiên là rất nhỏ mà run dậy. Dương Dịch túi đầu nhìn một màn này, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặng. Tiểu tử, nó rất vui vẻ chứ, nhớ kỹ, không nên chết, mang theo nó, tiếp tục đi số sao. Ha, ha, ha. Mà đao ngửa mặt lên trời phá lên cười, mà kia thân thể cũng đúng trở nên càng lúc càng mở nhạt. Tiên lối. Dương Dịch còn muốn nói gì, lại phát hiện cảnh sát xung quanh làm lại biến trở về nguyên dạng, chẳng xóa sự kiện tiêu thất, mà trước mắt ma đao cũng dần dần trở thành hạt, cuối cùng hóa thành một đạo kim quang, xông thẳng lên trời. Cuối cùng, ở ngày đó khoảng không nổ tung ra, hóa thành một chút kim quang, sau đó chậm rãi phiêu hướng về phía đại địa. Dương Dịch ngẩng đầu, nhìn tiêu tán ma đao, đem điều Linh Dao dơ lên, sau đó nói thầm, ta nhất định sẽ không chết. Chương 223, Điêu Linh, thượng Một lúc lâu sau đó, Dương Dịch mới đem vật cầm trong tay điêu linh đao để xuống, kia ma đao hóa thành một chút kim quang tựa hồ có một bộ phận rơi vào cái chuôi này điêu linh đao trên mình, làm cho cái chuôi này trưởng đao trở nên càng thêm xinh đẹp vài phần. Vi khẽ thở dài một cái, Dương Dịch lật tay đem điêu linh đao thu vào chữ vật khí cụ bên trong, hôm nay kinh lịch để cho hắn có phần ngộ ảo bên trong cảm giác, không chỉ đạt được đã từng ở thánh khí bảng trên điêu linh đao, hơn nữa gặp được đã từng đứng ở hồng thổ đại lục cao nhất quả nhiên cường giả ma đao bá đạo vương gia tiểu vương trường mới nhất. Cho nên Dương Dịch tâm tình bây giờ là vô cùng khoái khoái. Đối với tương lai của mình cũng càng thêm sáng suốt vài phần, mà đạo đối với nhắc nhở của hắn cũng đúng chính xác, mình nhất định muốn quý trọng tánh mạng của mình. Thực hiện ngộng tưởng trước, nhất định không thể chết được. Cư nhiên là Ma Đao, Hồ chết cha. Gia Phỉ thanh âm đột nhiên vang lên, làm cho nguyên bản rơi vào trầm tư Dương Dịch cũng trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, vì sửng suốt một chút sau đó, Dương Dịch có phần đoán giận mà đáp lại nói: "Gia Phỉ, người cái gia hỏa này đi nơi nào, vừa mới tại sao gọi đều không có phản ứng?" Gia Phỉ có phần bất đắc thanh âm vang lên: "Không có biện pháp, cái tên kia nhưng mà thực sự Ma Đao." Mặc dù chỉ là một chút tăng nghiệm, nhưng không có khôi phục thực lực ta cũng vậy không thể cùng hắn chống lại. Vừa mới ta nếu là nói, hắn thì nhất định có thể phát hiện ta. Nói đến đây, Gia Phị thầm thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói, bất quá ta hiện tại đã biết rõ, nguyên lai là ta đang nghi, cho dù hắn là cùng ta tổ tiên quyết chiến mà biến thành như vậy, hắn cũng chắc chắn sẽ không thương tổ ta. Ta cũng rốt cuộc biết, vì sao tổ tiên của ta bởi vì hắn mà chết, cũng không có để lại muốn báo thủ tin tức. Xem ra hai người bọn họ thật là thuần túy quyết đấu mà dĩ, cho dù hai người đều chiến thân chịu trọng thương cũng không có chút nào oán hận phía bên kia. Dương Dịch không nói gì, hắn có thể cảm thụ được đến gia phỉ trong lòng kia luồng tâm tình kích động, hắn bây giờ bên trong cảm giác trong lòng là giống như hắn, cái này ma đao, có lẽ thật không phải là giống như nghe đồn bên trong như thế vô ác bất ác. Bất quá bây giờ ma đao đã là chân chính tiêu thất tại đại lục này trên, không còn có sự hiện hữu của hắn, hiện đang nói cái gì cũng đã không có dùng, duy nhất còn lại cũng chỉ có roi theo hắn thành kia điêu linh đao. Đi thôi, ta nhất định sẽ đem điều linh đao phát dương quang đại. Hắc ta tin tưởng ngươi, ngươi nhưng mà ta gia phỉ nhìn chúng ngươi cũng ra phỉ tùy ý nói vài câu sau đó, Dương Dịch liền chuẩn bị hướng Cương Thiết Thành đi đến. Bất quá đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập chuyển đến. Dương Dịch nhướng mày, đi phía trước phương nhìn lại, không một lúc sau, một đám người thì xuất hiện ở Dương Dịch trong tầm mắt, nhìn kỹ, chính là Dương Dịch theo Cương Thiết Thành đi ra thì, ở cửa thành chỗ thấy qua nhóm người kia. Bây giờ bầu trời đã có chút mờ tối, nhóm người kia tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, ánh mắt không ngừng mà ở xung quanh quét mắt. Dương Dịch đứng tại chỗ đứng một lúc sau, thì bước ra bước chân tiếp tục đi về phía trước, ở cái này hắc phong ngữ vẫn là không muốn xen vào việc của người khác tốt. Bất quá, Dương Dịch không xen vào việc của người khác cũng không đại biểu kẻ khác thì không đến tìm phiền thoái. cái thế giới này luôn có như vậy một chút tự cho là đúng người. Dương Dịch vừa mới đi mấy bước đã bị một người ngăn lại. Người kia nhìn qua hai mươi mấy tuổi dáng vẻ, vóc người có phần cao to, mặc dù là bây giờ đã là hoàng hôn, tia sáng không có như vậy sáng rực, cũng có thể thấy người này trên mặt hung thần ác sát biểu tình. Hắn cứ như vậy chắn Dương Dịch trước mặt. Sau đó tối đầu nhìn hắn, mang theo giọng ra lệnh nói: "Tiểu tử, chờ một chút." Hút. Dương Dịch đem đầu hơi hơi giơ lên. Ánh mắt nhìn chầm chầm cái này cao hơn tự mình ra nửa cái đầu nam tử, sau đó hỏi: "Làm gì?" Dương Dịch giọng của mang theo vài phần tức giận, làm cho nhóm người kia toàn bộ đều vây quanh, mỗi một người đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Kẻ tên trước hết ngăn trở Dương Dịch nam tử tựa hồ là nhóm người này trong đó thủ lĩnh, toàn bộ người đều là đứng ở phía sau của hắn, tựa hồ là trở mệnh lệnh của hắn. "Có một vấn đề hỏi ngươi một chút, vừa mới cái này rừng cây nhỏ bên trong có một đạo kim quang phóng lên cao, ngươi có nhìn thấy hay không?" Dương Dịch ánh mắt tùy ý quét một chút, nơi đây tổng cộng có 10 cái người. Trong đó cầm đầu tên nam tử này sức chiến đấu cao nhất, khoảng chừng ở 38 tả hưu, về phần những người khác, sức chiến đấu đều là chỉ có 30 tả hưu, bởi vì nhân số tương đối nhiều, dương dịch cũng đúng không muốn gây phiền thoái, tùy ý mở lời nói một câu không biết sau đó, liền chuẩn bị lách qua đám người kia, tiếp tục đi về phía trước ngạo kiểu tỷ tỷ không nói yêu thích. Tiểu tử, ngươi lừa gạt ai đó, lớn như vậy một đạo kinh quang, chúng ta ở xa như vậy đều nhìn thấy, ngươi cách gần như vậy làm sao có thể không phát hiện, ta cảm thấy, là ngươi đạt được bảo bối gì, không muốn giao ra đời g Ở tên nam tử kia sau lưng một cái tóc đỏ thanh niên cao giọng hô, Dương Dịch ánh mắt chợt rời về phía hắn, không ngờ tên thanh niên kia càng thêm phách lối nói, thế nào, lẽ nào ta nói không đúng sao? Tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi, tốt nhất thức thời mà đem bảo bối giao ra đây, nếu không chúng ta thì chính mình soát người. Dương Dịch ánh mắt theo dõi hắn, không nói gì, trong ánh mắt vô cùng yên ổn, một giây kế tiếp, Dương Dịch trên gương mặt đột nhiên nổi lên một cái nụ cười sáng lạ, ngươi là nói, ngươi muốn siêu thân ta sao? Người thanh niên kia bị Dương Dịch nụ cười làm cho ngây ngẩn cả người, vừa vặn vừa muốn nói gì lại bị kêu tên là thủ lĩnh nam tử ra hiệu Y miệng. Tên nam tử kia ánh mắt rơi vào Dương Dịch trên mình, sau đó nói: "Tiểu tử, ta là Hứa Long, ngươi biết sao? Ở cái này cương thiết thành bên trong, ngươi vẫn là tốt nhất chớ cho ta." Dương Dịch ánh mắt cũng chuyển hướng về phía hắn, trong ánh mắt toát ra vẻ hài hước, sau đó nói: "Chỉ bằng ngươi cái này, linh võ giả đều không phải là ra hỏa." Hứa Long bị Dương Dịch mà nói đánh một hồi mặt đỏ, cả giận nói: "Tiểu tử, phải biết rằng ngươi cũng không phải là linh võ giả, ngươi ở đây trước mặt chúng ta, cái gì cũng không phải là. Cho dù ta không phải là linh võ giả, Chỉ ít đối phó ngươi là vậy là đủ rồi. Phải không? Dương Dịch hoạt động một chút cổ, sau đó nói, nếu không thử xem. Hứa Long hoàn toàn thật không ngờ Dương Dịch là là loại phản ứng này, trên mặt tức giận bắt đầu khởi động, khỏe miệng cơ thể đều có chút có quắp. Hắn về phía trước bước một bước, ra hiệu người phía sau thối lui, sau đó nói, các ngươi cũng không muốn xuất thủ, để cho ta sẽ là tiểu tử này, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có tư cách gì ở trước mặt ta cuồng vọng? Câu nói sau cùng hắn là nhìn Dương Dịch nói, bất quá lại phát hiện Dương Dịch căn bản không có nhìn hắn, mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ta thật cao hứng có người đưa ta thử đao, bất quá ngày cũng nhanh đen, muốn cũng nhanh chút, ta cũng không muốn không kịp ăn cơm thời gian. Hứa Long lắc đầu, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó nói, ta nghĩ ngươi là vừa tới hát phòng được sao, ngươi cho là ta là cùng ngươi luận bàn sao, ngươi hôm nay là chết ở chỗ này, nói cách khác, ngươi xem không đến hôm nay trời tối, càng chưa nói ăn cơm. Dương Dịch lông mày nhướng lên nói, "A, ta là không muốn giết người đấy, đây, bất quá ngươi đã ác như vậy, ta cũng tới cái lễ gặp mà sao?" Nói xong, dưới chân hai chân chợt đạp một cái, Dương Dịch cả người thì xông về Hứa Long, hơn thế đồng thời, Điêu Linh Đao cũng là xuất hiện ở Dương Dịch trong tay. "Để cho ta nhìn ngươi một chút uy lực sao?" Dương Dịch trong lòng thầm nói một câu sau đó, Điêu Linh Đao chính là bị hắn thật cao nâng qua đỉnh đầu. Mà lúc này, Dương Dịch cũng đã đi tới Hứa Long trước người, Điêu Linh Đao hung hăng hướng về Hứa Long bổ xuống. Hứa Long trên mặt lẽ lên một chút xem thường, trường kiếm trong tay một cái hất lên, trong nháy mắt thì cùng Điêu Linh Đao lại đây một cái va chạm, chói hai kim loại lèn ken tiếng vang lên. Tiếp xúc ngắn ngủi sau đó, Dương Dịch trên mặt cũng lóe lên vài phần kinh ngạc. Cái này Hứa Long đích sắc không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, chí ít hắn ở lực lượng thượng là vượt qua chính mình, kia một cái hất lên sau đó, Dương Dịch đã bị chấn lui ra ngoài. Bất quá Dương Dịch cũng sẽ không bị hắn hù dọa, sau khi rơi xuống đất, không có chút nào dừng lại, trong tay Diêu Linh đao lại là một cái chém ngang, lần nữa hướng về Hứa Long bộ tới. Hứa Long trường kiếm ở trong tay hắn chuyển một cái, hung hăng cắm vào trên mặt đất, vừa vặn chắn Dương Dịch công kích lộ tuyến bên trên. Bất quá Hứa Long không nhìn thấy, lúc này, Dương Dịch khẽ miệng hơi hơi hướng về phía trước vung lên, một chút nụ cười tự tin xuất hiện ở trên mặt của hắn. Cái này tí ti nụ cười nơi phát ra ở tại trong tay hắn điêu linh đao, giờ khắc này, nắm điêu linh đao Dương Dịch sâu sắc cảm nhận được cái chuôi này trường đao phát ra run dậy. Chương 224, Điêu linh chung. Điêu linh đao ở Dương Dịch trong tay phát sinh nhỏ nhẹ run dậy. ngay sau đó, một đạo rất nhỏ kim quang ở lưỡi dao trên xuất hiện, đây chẳng qua là một đạo vô cùng rất nhỏ kim quang, nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được, huống chi bây giờ điêu linh đao ở vào di động trạng thái, ngay cả nắm chuôi đao Dương Dịch cũng không có phát hiện cái chuôi này đạo kim quang xuất hiện. Thế nhưng cái rất nhỏ run rẩy Dương Dịch cũng là cảm thụ sâu sắc, hắn có thể cảm giác được, cái chuôi này Đio Linh Đao bây giờ trạng thái, cũng là bởi vì cái này, Dương Dịch khỏe miệng bên trên mới xuất hiện nụ cười tự tin, căn bản không nhỉnh che ở công kích đường bộ trên trường kiếm, cứ như vậy ngang bộ tới. Hứa Long trên mặt cũng nở một nụ cười, hắn thấy, Dương Dịch công kích như vậy chỉ là một không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu ra hỏa là đánh tới, hắn đã hoàn toàn nhìn ra công kích của hắn ý đồ, cũng sớm liền đem trường kiếm chắn Dương Dịch công kích lộ tuyến bên trên. Bất quá Hứa Long nụ cười trên mặt cũng không có bảo trì quá lâu. Ở dương dịch trong tay điêu linh đao đụng phải trường kiếm của hắn sau đó, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt tiu tiêu thất, thay vào đó là một loại vẻ mặt bất khả tư nghị, bởi vì hắn phát hiện, dương dịch trường đao trong tay ở va chạm trên trường kiếm của hắn sau đó, cũng không phải giống như lần đầu tiên như thế, bị trường kiếm của hắn ngăn trở công kích, mà là trực tiếp đụng nát trường kiếm của hắn. Thật giống như thanh kia trường đao có mấy trăm cân nặng một dạng, ở chém tới trường kiếm thời điểm, trường kiếm của hắn tiu trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, mà dương dịch trường đao như cũ hung hăng chém về phía Hứa Long. Thế nhưng Hứa Long cũng đúng thân kinh bách chiến người. Hắn ở cái này Hắc Phong vực đã là trộn lẫn qua đoạn thời gian, kinh nghiệm chiến đấu cũng đúng vô cùng phong phú, tuy rằng trường kiếm của mình bị hủy để cho hắn cảm thấy giật mình, nhưng nguy hiểm đến thời điểm hắn vẫn là trước tiên phản ứng lại. Đối mặt hướng hắn bổ tới trường đao, hắn hai chân dùng sức đạp một cái, cả người tiểu giống như thỏ một thứ hướng sau đó nhún nhảy mấy mét, do đó tránh thoát Dương Dịch công kích. Dương Dịch công kích rơi xuống chỗ trống, hắn nắm trường đao đứng thẳng người, ánh mắt nhìn Hứa Long, trong ánh mắt có vài phần kinh ngạc, Hứa Long quả thực không có trong tưởng tượng như thế rơi. Đồng dạng sức chiến đấu Có lẽ hát phong bực người cũng muốn so với phần phong quốc người mạnh hơn rất nhiều sao?" Dương Dịch âm thầm suy nghĩ. Dương Dịch kinh ngạc, Hứa Long cũng là càng thêm kinh ngạc, tránh ra công kích sau đó, Hứa Long rơi xuống đất, con mắt nhìn xem đoạn ở tại trên đất trường kiếm, sắc mặt có phần ngừng trọng đưa mắt nhìn sang Dương Dịch trường đao trong tay, thật là sắc bén đao, xem ra ngươi bạo bố đích sắc không ít. Dương Dịch không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, bầu trời đã là trở nên càng ngày càng đen. Chạm vạng tối ngoài thành gió hơi lớn, thổi qua ngọn cây thì phát ra hoa lạp lạp thanh âm. Trong nhìn mai nho nhỏ là cây tiểu trung quanh phân bay. Không để ý đến chúng quanh bay tán loạn lá cây, Hứa Long tiếp tục nói: "Tiểu tử, tốt như vậy, ngươi cầm trong tay cây đao kia đưa ta, chúng ta để lại ngươi an nhiên ly khai." Hứa Long tự nhiên phát hiện dương dịch trong tay điêu linh đao bất phàm, hắn vừa mới sử dụng trường kiếm tuy rằng không phải là chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí, nhưng là coi như là tương đối cứng rắn. Dương dịch trường đao đều dễ dàng như vậy chém đứt trường kiếm của hắn, có thể thấy được dương dịch vũ khí tối thiểu cũng đúng chuẩn linh bảo cấp bậc. Thoáng cái, Hứa Long trong lòng lại đúng điêu linh đao động tà niệm rồi, chí ít hắn thấy, dương dịch bằng vào một người là tuyệt đối không có khả năng chạy ra túi của mình bay. Dương Dịch ánh mắt đột nhiên trở nên có phần băng lãnh, gió lay động hắn chạy hại, lộ ra hơi hơi nhíu vùng xung quanh lông mày. Miệng hắn giật giật, phun ra một câu bình thường mà lại thanh âm lạnh như băng, vẫn còn ở nói khoác mà không biết ngượng. Từ không chút khách khí lời nói cũng đúng làm cho Hứa Long mày nhăn lại. Hắn nắm đấm nắm thật chặt, phát ra loạt lét tiếng vang, hàm răng của hắn cũng cắn thật chặt, căm tức nhìn Dương Dịch, hung tợn nói, "Vậy cũng chớ trách ta bất chấp. Ngươi nguyên bản không có ý định thủ hạ Liêu Tình sao?" Dương Dịch không chút nào tương lượng, trong tay nắm điêu linh đao, lần nữa hướng về Hứa Long vọt tới. Hứa Long biến sắc, chợt cũng đúng hừ lạnh một tiếng. Sau đó, tựu từ phía sau thanh niên trên mình rút một thanh trường kiếm, cũng hướng về Dương Dịch vọt tới. Ngươi cho là cầm một thanh tốt đao liền có thể lấy cùng ta đối chiến sao? Kế tiếp để ngươi xem một chút, giữa chúng ta chênh lệnh. Hứa Long một bên vọt tới trước đi, một bên trong miệng không buông tha người mà nói ra. Nói xong trường kiếm của hắn bên trên, một đạo lục sắc quang mang sáng lên, ngay sau đó, một đạo chói thai tiếng rít cũng vang rộ cái này dừng tay nhỏ. Dương Dịch hai mắt hơi hơi trợn to, khỏe miệng cũng là hướng về phía trước vùng lên, một đạo quỷ dị độ cong ở Dương Dịch khóe miệng xuất hiện. Càng cấp cấp kỹ sao? Ngươi cho là tiểu ngươi có? Nói xong, Dương Dịch trong tay điều linh đao bên trên, chói mắt hồng quang sáng lên, cái này hồng quang ở hoàng hôn trên bầu trời tỏ ra đặc biệt chói mắt, điều linh đao ở hồng quang bọc dưới cũng đúng tỏ ra đặc biệt bá khí. Để cho ta xem một chút dùng ngươi sử dụng Hỏa Lân đao pháp y lực. Dương Dịch có phần mong đợi nhìn chằm chằm đã hoàn toàn trở nên hồng sắc điều linh đao, hai tay đều nắm lấy chu đao. Hứa Long cũng đúng cắn răng, vẻ mặt dáng vẻ tự tin, hắn trường kiếm trong tay lúc này đã hoàn toàn biến thành sắc, giống vậy ở cái này hoàng hôn trên bầu trời tỏ ra đặc biệt chói mắt. Hứa Long sau lưng Kia vài danh thanh niên thấy như vậy một màn, đều cũng có chút hưng phấn mà kêu lên. Long ca cần hắn lục dịp chạm, ha ha, tên tiểu tử kia xong đời. Bất quá tên tiểu tử kia muốn làm gì, xem chừng cũng đúng võ kỹ. Quản hắn cái gì võ kỹ. Vừa mới nói ra huy hiếp qua thanh niên, nói nửa câu, đưa mắt ném đến dương dịch trên mình, trong miệng mà nói cũng là hơi ngừng, bởi vì hắn phát hiện, dương dịch trong tay thanh kia bị hồng quang bao gồm trường đau trên, đột nhiên tản mát ra một luồng cực kỳ cực nóng khí tức, xem khí tức kia, căn bản không phải thông thường kỹ. Người thanh niên này phát hiện Tuyết Long tự nhiên cũng đúng phát hiện Dương Dịch sắp thả ra võ kỹ cũng không phải thông thường, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng sau đó, trong tay hắn cũng đúng không có do dự nữa. Lục Diệp Trạm, khẽ quát một tiếng sau đó, hắn trường kiếm trong tay chính là cấp tốc hướng về Dương Dịch chém đi tới. Dương Dịch chờ đợi mà cũng đúng thời khắc này, trong tay hắn Điêu Linh đao sớm đã xúc thế lực hoàn tất. Hòa khí chạm. Ở trường kiếm đi tới Dương Dịch trước người thời điểm, hắn chợt quát lên một tiếng lớn, Điêu Linh đao cũng nhanh nhất về phía thanh trường kiếm kia đánh tới. Ầm. ánh sáng màu đỏ cùng lục sắc quang mang va chạm. Phát ra một tiếng chói hai kim loại tiếng va chạm, tiếp theo, Hứa Long lại một lần nữa trận mắt hốt hoồm. Hắn lục diệp chạm trực tiếp bị Dương Dịch đập xuống đất, mà hắn trường kiếm trong tay cũng đúng lại một lần nữa bể nát đầy đất, hắn cực mạnh chiêu thức, tam cấp võ kỹ lục diệp chạm, tựa như vậy bị Dương Dịch thoải mái mà phá giải. Mà Dương Dịch hỏa khí chẳng muốn phát ra cực nóng khí thức, còn đem Hứa Long làm cho hô hấp đều có chút khó khăn. Hứa Long có phần trận mắt hốt hoồm, Dương Dịch cũng không có, đem Hứa Long trường kiếm đánh nát sau đó, Dương Dịch một chân đỡ mà, chân phải giơ lên, hung hăng đá vào Hứa Long cái bụng bên trên. Trực tiếp đem hắn gạt ngã ở mà. Dương Dịch một cái nhảy, chân phải trực tiếp giẫm nát Hứa Long trên lồng ngực, một cái dùng sức, Hứa Long trực tiếp thảm kêu lên. "Long ca." Nhìn thấy một màn này, còn lại 9 người cấp tốc đều xông tới. "Ân." Dương Dịch chân phải lần nữa dùng một lực, sau đó ánh mắt càn quét bọn họ 9 người một lần, nhất thời để cho bước chân của bọn họ đều ngừng lại. "Tiểu tử, người muốn làm gì?" Một tên trong đó thanh niên hung tận hướng về phía Dương Dịch quát. Dương Dịch khẽ lắc đầu một cái, sau đó đưa mắt rơi vào Hứa Long trên mình, điêu linh đao cũng đúng đã là bỏ vào Hứa Long cổ của bên trên, nhẹ nhàng mà cười cười, Dương Dịch nói: không muốn làm gì, đối với muốn giết người của ta, ta vẫn luôn không thể nâng tay, bây giờ ta chỉ là muốn làm một cái thực nghiệm mà thôi. Ngươi, ngươi đừng sang bậy, ngươi nếu như giết hắn, chúng ta định để cho ngươi cũng chết ở chỗ này. Chúng ta có thể có chín cá nhân, cho dù ngươi mạnh hơn nữa cũng đánh không lại chúng ta. Thanh niên thanh âm có chút run dậy, thế nhưng như cũ hung tận nói ra. Dương Dịch ánh mắt nhìn chầm chằm vào Hứa Long, đối với thanh niên uy hiếp, Dương Dịch có phần mạn bất kinh tâm nói, "À, phải không? Ta ghét nhất bị uy hiếp, một thứ có người uy hiếp ta, ta đều có thể hướng về ngược lại chuyện làm." Hôm nay cũng đúng. Nói xong, dương dịch trong tay điêu linh đao ở khống chế của hắn giới, một cái dùng sức tựu đâm vào hứa Long vai ra. A! Một đạo chói hai tiếng tiêu thảm thiết cũng ở đây phiến trong rừng cây nhỏ vang lên. Chương 225, Điêu Linh, hạ. Điêu linh đao mũi đao theo dương dịch cánh tay dùng sức, trực tiếp đâm vào hứa Long vai chỗ, kèm theo kia nói chói hai tiếng tiêu thảm thiết chính là một phiến chói mắt huyết hồng, kia tung tóe đến không trung hồng sắc, cho dù ở cái này hoàng hôn trong rừng cây vẫn là làm cho chín người kia trong nháy mắt giống như cọc gỗ đứng thẳng, kia chín ánh mắt cũng là không ngừng mà trợ to. Tựa hồ thực sự không thể tin được trước mắt một màn này. Lại là một hồi gió mát gợi lên ngọn cây, huyên áo tiếng vang sau đó, dương dịch trong tay điêu linh đao cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Vẫn là một đạo kim quang sáng lên, ngay sau đó, một màn kỳ dị tựu xuất hiện, dương dịch vô cùng rõ ràng mà thấy, ở đâm vào hứa lòng vai trên mũi đao, có một luồng luồng năng lượng không ngừng mà hướng về thân đao tụ tập. Đây là điêu linh đao chủ yếu nhất kỹ năng, thôn vệ, bị nó đâm chúng người sẽ bị nó thôn vệ sinh mệnh lực, do đó, "Điêu linh." Già phỉ mà nói đúng lúc mà vang lên, cũng đem trong kinh ngạc dương dịch giật mình tỉnh giấc. Lam Dương Dịch ánh mắt lần nữa rơi xuống Hứa Long trên mặt thì, gương mặt của hắn đã là thay đổi đại dạng, lúc này Hứa Long gương mặt đó bàng nhìn qua giống như là một cái lao nhân một thứ, da thật chằng nhũ, vô số nếp nhăn hiện đầy gương mặt của hắn, thật giống như hồi lâu không có trời mưa ruộng đồng một thứ, lại lần nữa vô sinh, cơ cuối thời chi pháo hôi cũng không tệ toàn vẫn xem. Chính mắt thấy được một màn này, ngay cả sử dụng điều Linh đao Lam Dương Dịch chính mình, cũng đúng ngược lại hết một hơi khí lạnh, cây đao này đi lực, tiên nhiên như thế kinh khủng, 38 sức chiến đấu Hứa Long, vẹn vẹn vừa đối mặt tiểu hóa thành một thây khô. Mà Dương Dịch trong tay Điêu Hình như nhiều hết mức vài phần sáng bóng. Người, người đã làm gì? Chín người kia ở ngốc trệ một lúc sau, rốt cục một thanh niên lên tiếng, hắn vẻ mặt kinh khủng mà nhìn Dương Dịch. Bọn họ cũng không có minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liền thấy Dương Dịch đem trường đao đâm vào Hứa Long vai, sau đó Hứa Long tiểu biến thành một thây khô, dựa theo bình thường tình huống mà nói, loại thương thế này là không đến mức trực tiếp tử vong. Tây đao kia có cổ quái, chúng ta đi mau. Vẫn là nói ra uy hiếp qua Dương Dịch tên thanh niên kia phát hiện manh khỏe, bất quá bọn hắn bây giờ cũng không có hứng chiến ý niệm trong đầu. Tuy rằng bọn họ cũng không cho rằng 9 cá nhân sẽ bại bởi Dương Dịch, thế nhưng Dương Dịch bảy ra thực lực cũng đã cũng đủ để cho bọn họ xuất hiện tương vong. Loại sự tình này bọn họ cũng không nguyện ý, bọn họ đi theo hứa Long đều chỉ là vì không lý tưởng, ở cái này hát phong vực. Giữa người và người rất khó xuất hiện chân chính tín nhiệm. Ở cảm giác được không đúng sau đó, 9 người kia đều là vội vã thối lui, làm cho Dương Dịch đều có chút sứng sở mà đứng ở tại chỗ. Sức chiến đấu toàn bộ ở 30 tả hữu 9 cá nhân, Dương Dịch nếu một người đối phó thật đúng là là đánh không lại Hắn sợ dĩ dám ở trước mặt bọn họ giết hứa long cũng là bởi vì trong cơ thể hắn còn có tiểu mẹ cùng gia phỉ hắn dự định chính là dùng tiểu mẹ đi đối phó mấy người này không nghĩ tới 9 người này khi nhìn đến bị giết hứa long sau đó liền ý động thủ cũng không có trực tiếp xoay người thoát đi hơn nữa còn là hướng về nhiều phương hướng rời đi Dương dịch cho dù muốn bổ theo cũng đã không thể ra sức làm sao bây giờ bị bọn họ trốn dương dịch có phần để ý những người này phát hiện điềuêu Linh đau bấtẳ có chút bất an ở trong lòng hỏi gia phỉ yên tâm đi nơi này là đất tự do ở đất tự do Không ai sẽ vì chưa thấy qua bảo bối đi chịu chết. Đồng thời cho dù bọn họ gọi người tới, cũng không phải là rất mạnh ra hỏa, lấy các ngươi thực lực bây giờ, chẳng lẽ còn biết sợ sao? Húm hổ, các ngươi cũng nhanh ly khai cương thiết thành đi, cho nên cũng không cần lo lắng. Bọn họ rời đi đáng tiếc duy nhất chính là không thể để cho điêu linh đao ăn no rồi. Nếu như đem vừa mới chín sinh mệnh lực của con người đều cắnướp, như vậy thanh điêu linh đao đoán chừng là trưởng thành đến nhất cấp linh bảo cấp bậc đi. Gia phỉ chính là lời nói lộ ra hư vấn. Trong lúc vô tình, ngay đã là dần dần đen Chỉ có xa vời còn có vài đạo ám hồng sắc sáng rực rỡ, theo từng đợt gió mát đánh tới, cái này rừng cây nhỏ bên trong tựa hồ trở nên có phần ông trầm. Dương Dịch nhìn chung quanh, cũng không khỏi dùng mình một cái, lắc đầu sau đó tựu bước ra bước chân hướng về bên trong thành đi đến. Gia Phỉ, điêu linh đao trưởng thành đến nhất cấp linh bảo sau đó sẽ như thế nào đấy? Đây, Dương Dịch cũng là có chút hương phấn mà hỏi, ở tự mình gặp qua điêu linh đao uy lực sau đó, hắn cũng đúng đúng đạt được cái chuôi này trưởng đao cảm thấy vui mừng và phần. Đồng thời, tựa như Gia Phỉ nói một dạng, cái chuôi này Điều linh đao bây giờ chỉ là cấp thấp nhất Nó còn có thể trưởng thành. Dương dịch vô cùng chờ mong, làm nó trưởng thành đến đẳng cấp cao nhất thời điểm, sẽ thế nào lợi hại. Nhất cấp linh bảo là có tự mang võ kỹ, chuyện này các ngươi hôm nay ở vũ khí cao ốc cũng biết, cho nên khi điều linh đào trưởng thành đến nhất cấp linh bảo thời điểm, nó cũng có thể là sẽ xuất hiện tự mang võ kỹ. Đến lúc đó, đã cùng hắn nhận chủ ngươi, hẳn là sẽ cảm thụ được đến. Bất quá đương sơ ta nhớ kỹ cái chuôi này, điêu linh đào trừ ra tự thân thôn vẻ ở ngoài, còn có hai cái võ kỹ, đều là nhờ kinh thiên động địa võ ký. không biết cái nào là xuất hiện trước đấy. Đây ta nhưng mà vô cùng chờ mong a. Rốt cuộc là cái gì Vo kia, nói một chút thôi. Cái này không thể nói, đến lúc đó có thể cho ngươi chờ mong một chút. Nói một chút nha. Không được. Trở lại cương thiết thành lữ quán thời điểm, ngày đã tối hẳn, trở lại gian phòng của mình, Dương Dịch phát hiện tất cả mọi người ở biển sao lĩnh chủ trường mới nhất. Mọi người vây quanh cùng một chỗ, ăn không biết từ nơi nào mua về cơm nước. Tại sao lại ở chỗ này ăn a? Dương Dịch cười nói với bọn họ. Còn không phải là vì chờ ngươi, đi tới chỗ nào đi cũng không biết. Ngạ Luân vừa ăn đồ vật Một bên mơ hồ không do mà đoán dự nói: "Mau tới đây ăn đi, mấy thứ này tuy rằng tiện nghi, bất quá vị đạo cũng không tệ lắm." Vũ Tần cười hướng Dương Dịch vây vây tay, sau đó nói: "Dương Dịch mỉm cười, trong lòng lại ấm áp vài phần, có thể tìm tới như vậy mấy cái đồng bạn, mình ở như vậy không có tín nhiệm đất tự do cũng không thể cảm thấy tình mình, so với việc những thứ kia ở đất tự do còn phải lo lắng bị bằng lưu bán đứng người đến nói, chính mình tiểu đối với muốn hạnh phúc nhiều lắm, hắn tin tưởng, chính mình mấy cái này đồng bạn là tuyệt đối sẽ không bán đứng chính mình. Đi tới cùng một chỗ cơm nước xong sau đó." Dương Dịch sờ sờ đầy đặn bắt thịt, càng thêm cười vui vẻ. "Này, Dương Dịch, chúng ta không có bao nhiêu tiền, làm sao bây giờ?" Ngạ luôn ngồi ghế trên, hai chân chéo người nói. "Đúng a?" Dương Dịch đột nhiên ý thức được vấn đề này, đi vũ khí cao ốc sau đó, bọn họ cơ hội là đem toàn bộ có thể đổi bảo bối đều đã đổi thành điểm khoán, đem tới mua vũ khí. Trên người bọn họ tự nhiên còn có những vật khác, tỉ như mạc lăng trên người dự liệu, nhưng vài thứ kia đều là bọn họ phải dùng. "Hắc, ta có một cái đề nghị." Một bên dọn dẹp trên bàn ăn cục, Vũ Tần đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía mọi người nói ra. Ân. Đề nghị gì? Ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Vũ Tần. Chúng ta không phải muốn đi Minh Khê chịu chạy sao? Chúng ta đây thẳng thắn trực tiếp đi đón cái đi cái hướng kia nhiệm vụ đi, như vậy chúng ta đã có thể kiếm được tiền, lại có thể trực tiếp chạy tới bên kia. Ngươi là đi nói đăng ký mạo hiểm binh sao? Vương Thiên Hạo trong ánh mắt tựa hồ để lộ ra vẻ hưng vấn, hỏi: "Không sai, mạo hiểm binh tiền lương coi như thật cao, đồng thời có các loại các dạng tốt chơi đùa sự tình." Vũ Tần trong đôi mắt của cũng để lộ ra vẻ hưng vừa cười vừa nói: "Ý kiến hay, nói thật Chúng ta tuy rằng một mực dựa theo mạo hiểm bình phương thức đi vào, nhưng một mực không có đăng ký mạo hiểm binh đấy, đây, lần này vừa lúc có thể trở thành chân chính mạo hiểm binh. Dương Dịch cũng nắm chặt nắm đấm, kỳ thực bọn họ mới vừa bắt đầu thì có quyết định này, nhưng lần đó là ở phần phong quốc bên trong sau đó trực tiếp gặp Thiết Lan bọn họ, sau đó đã trải qua một đoạn ngắn mạo hiểm binh sinh hoạt, bất quá lần kia là chỉ có Dương Dịch cùng Ngả Luân ở Ma Dĩ. Tốt, cứ làm như vậy. Đề nghị của Vũ Tần Pháng cái tiểu đã bị mọi người đồng ý. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời giống như bó kim một thứ khinh phiêu phiêu tới cương thiết thành làm cho cả cương thiết thành hiện đầy một tầng kim sắc. Dương Dịch 5 người tựa như vậy đi tới Cương Thiết Thành Mạo Hiểm Bình Công Hội, cái chỗ này là ở toàn bộ đại lục đều có, bởi vì ở Hồng Thổ đại lục trên, ở tất cả võ giả bên trong, Mạo Hiểm binh cũng đúng một cái vô cùng trọng yếu chức nghiệp. Có phần lợi hại Mạo Hiểm Bình đoàn, thậm chí là có thể cùng một chút thế lực cường đại chống lại. Tựa như vậy, 5 người đi tới Mạo Hiểm binh Công Hội, Dương Dịch lại một lần nữa phát hiện đất tự do cùng cấp thấp quốc gia khác biệt, cái này Mạo Hiểm Bình Công Hội muốn so với Dương Dịch ở phần phong quốc bên trong thấy qua Mạo Hiểm Bình Công Hội muốn lớn hơn rất nhiều. Chương 226 Nhiệm vụ thượng. Cương Thiết thành Mạo Hiểm Bình Công hội cũng đúng một cái kim loại tạo thành kiến trúc, cả vật thể ngăm đen, có hình nửa vòng tròn, cứ như vậy đắp lên cương thiết thành bên trong, hình như một cái kiên cố pháo đài một thứ lý tà tu tiên truyện toàn văn xem. Đi vào Mạo Hiểm Bình Công hội, là một cái thật lớn rộng rãi phòng khách, đại sảnh ngay chính giữa là một cái vòng tròn hình quay hàng, trong đại sảnh có thưa thất giải bản cùng cái ghế, lúc này có một chút mạo hiểm binh ăn mặc người ngồi cái ghế vây quanh ở bàn xung quanh bàn luận cái gì, có thể là bởi vì thời gian còn quá sớm, cả phòng khách nhìn qua có phần trống trải cũng không có bao nhiêu mạo hiểm bình ở chỗ này, trừ ra một chút vi chứ bản nói chuyện trời đất mạo hiểm bình ở ngoài, còn có. Một chút đứng ở ở mép vách tường chỗ nhìn cái gì? Dương Dịch đem ánh mắt nhìn về phía những thứ kia đứng ở ở mép các người mới phát hiện cái này, mạo hiểm bình công hội nhiệm vụ chính là dính vào ở mép trên vách tường, từng cái dây trắng đen đen kịt vách tường làm đẹp cùng đặc biệt chói mắt. Bất quá cũng không phải là toàn bộ tường đều là gián nhiệm vụ, cả mạo hiểm bình công hội bên trong, cũng chỉ có một mặt vách tường là dán nhiệm vụ. Dương Dịch ánh mắt ở lại mùi này trên vách tường một lúc sau mới thu hồi lại. Sau đó nhóm 5 người cùng đi hướng về phía phòng khách nhất ở giữa cái kia hình tròn quầy hàng. Các người tốt, các vị là còn chưa đi đến quầy hàng chỗ, một cái nhìn qua có phần nàm tử trẻ tuổi tiểu cười nhìn dương dịch đám người, sau đó có phần nghi hoặc, hắn hiển nhiên là bởi vì không nhìn thấy dương dịch đám người qua, cho nên cũng không biết bọn họ là tới làm gì. Bởi vì tới đây mạo hiểm binh công hội, cũng không chỉ là mạo hiểm binh, còn có rất nhiều phát nhiệm vụ người cũng tới nơi này. Người tốt, chúng ta tới đăng ký mạo hiểm binh.